trên 199, bảy mưu nghi kế, lưu phong suối dục lục tốn, một, trên 199, bảy mưu nghi kế, lưu phong suối dục lục tốn, một, trong chướng bầu không khí trở nên dương cùng bạc kiếm. Vu cấm trầm ổn cùng Tỉnh Táo vẫn chưa trừ khử Tào Hưu lựa giận, nhường nhịn sau giải thích theo Tào Hưu cũng chỉ là sự tình bại lộ sau che giấu. Tào Hưu môi nhao khẽ run, cười lạnh một tiếng, kéo nói giả dối. Bệ hạ ở xa lạc dương không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, như biết quan hương trong một tháng 6 lần của ngươi, ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ Nếu không phải ngươi ám thông thủ Quan Hương ha có thể liên tiếp truyền thư. Cái này trong thư chính là viết rõ ràng, ngươi hẳn là còn muốn giở biện. Vu Cầm thấy Tào Hưu đốt đốt chất vấn, tức giận đến sợi dâu đều run rẩy lên lập tức chắp tay hướng Lạc Dương phương hướng, Trình Đông tướng quân, vậy hạ thánh chỉ nói rõ thuộc tặc luôn luôn am hiểu lời đồn đại ly tán, không thể bên trong tặc quý kế tướng quân nếu muốn bởi vì tư toán mà giết ta, không bằng dứt khoát một chút một đao chặt ta, làm gì dùng mấy tự dưng nghi kỵ lý do, làm cho người ta chế nhạo. Tào Hưu thấy Vu Cầm chết cũng không nhận sai lại tại tư hai chữ càng thêm trọng khí, càng là tức giận, nói ta tự dương nghi kỷ. Ngươi đem quan hương mấy lần trước đưa tới thư lấy ra, ta phải người đưa đi Lạc Dương mời bệ hạ cân nhắc quyết định. Vu Cấm ám đạo không tốt. Mấy lần trước đưa tới thư sớm bị Vu Cấm ném chậu than nơi nào còn có thể cầm ra được. Không dối gạt Trình Đông tướng quân, quan Hưng mấy lần trước đưa tới thư, sớm bị ta ném chậu than đốt ta lại không thông tục cách, lưu có ích lợi gì? Vu Cấm ngữ khí yếu đi, hiển nhiên liền chính Vu Cấm cũng không tin lý do này Tào Hưu sẽ tán thành. Quả nhiên. Tào Hưu bật cười, "Vu ta nhìn là có tật giật mình đi. Khó trách lúc trước sẽ chết tại Dương, duy trì ngươi một mình trốn được tính mệnh nhất định là ngươi đã sớm cùng Lưu Phong thông đồng cấu kết, mới khiến cho Lưu Phong chiếm Thạch Dương thành, để văn sinh chết oan chết uổng, bây giờ lại nghĩ lập lại chiêu cũ, dù biến Bình Xuân cho còn hùng, để ta cũng chết tại Bình Xuân sao? Tào Hưu cái này nó bổ, nghe được Vu Cấm đều sắp tức giận cười. Nếu không phải sợ tiếp tục chọc giận Tào Hưu sẽ để cho chuyện trở nên không thể vãn hồi, Vu Cấm thật nghĩ đến một câu, Thạch Dương không có viện binh, thủ không được vẫn là lỗi của ta rồi. Ngươi đường đường Trình Đông tướng quân, làm sao không dẫn binh đến cứu a? Hít một hơi thật sâu, Vu Cấm lần nữa chế nội tâm phẫn nộ, quân, ta tuyệt không hiến Bình Xuân Ngươi muốn thế nào mới chịu thì ta. Vu Cấm không có ý định tranh luận trực tiếp đem vấn đề vứt cho Tào Hưu. Quan Hưng Ban Sơ gửi thư thời điểm Vu Cấm cũng không có đem tin coi ra gì, lại thêm lúc ấy oán hận Tào Hưu nhục nhã, cũng lười cùng Tào Hưu đi báo cáo trực tiếp tiêu hủy xong việc, giờ phút này ngược lại để Vu Cấm vô pháp tự biện. Ngay tại bầu không khí lạnh như băng thời điểm, đến đây trên chiếu thị trùng Dương Kỵ cũng rốt cuộc chạy đến. Nguyên bản Dương Kỵ là ở trong thành nghỉ ngơi, nghe nghe đúng đúng ổn, về sau, Dương vị đội vặn cái nhủ, Trình Đông tướng quân, hiểu lầm, cái này nhất định là hiểu lầm, chớ có chúng thuộc đặc kế Ly Giang a. Trấn Nam tướng quân vợ con còn tại là Dương, như Trấn Nam tướng quân thật có ném thuộc chi ý, chẳng phải là tự tuyệt tại vợ con. Tào hưu nghe song Dương kỵ nâng lên vu cấm vợ con, không khỏi nhíu mày, lửa giận hàng không ít, dần dần khôi phục lý trí nói cho cảm nhưu, vừa mới dường như thật hiểu lầm vu cấm. Bất quá, Tào hưu là sẽ không nhận lầm càng sẽ không hướng vu cấm nhận lầm. Đầu tiên là nhục nhã vu cấm là hàng tướng, sau là hoài nghi vu cấm tư thông phản hùng, như nhận sai, Tào Hữu mặt mũi còn đâu? Đào Hưu Đao vẫn không có buông xuống, Dương Thị Trung chớ có bị Vu Văn Tắc lừa gạt cái thằng này, giết ngày xưa bằng Hữu Cũ Xương hy thời điểm thế nhưng không có nương tay qua, như vậy người sẽ quan tâm vợ con của mình sao? Đúng chi, ngày xưa tại Phản Thành Đầu Hàng quan Vũ lúc, hắn có thể từng suy xét qua vợ con tính mệnh. Vu Cấm nhắm mắt ngửa đầu, nếu Trình Đông tướng quân không tin, vậy liền một đao chặt ta, để Dương Thị Trung đem đầu của ta mang về lặng Dương, lấy chứng bát thông. Đào Hưu Bố muốn tìm cái bậc thằng dưới, thấy Vu Cấm cứng ngắc lấy cổ muốn chết, nộ khí lại có trên, Vu Văn Tắc, ngươi làm như ta không dám sao? Dương Kỵ đội vàng để lại Tào Hưu tay cầm đao, Trình Đông tướng quân bất giận, như chỉ dựa vào Quan Hưng thư liền giết chém Nam tướng quân, sợ lệnh chúng tướng sĩ không phụ, không bằng chờ ta trở về Lạc Dương bẩm báo vậy hạ, người bị hạ định đoạt như thế nào. Tào Hưu vốn là phát hiện hiệu lầm Vu cấm con bị chết mạnh miệng không chịu nhận lầm, cũng không phải thật nghĩ ở thời điểm này giết Vu cấm, rằng có chỉ chọc lát sau thu đao vào bỏ. Nhìn Dương Kỵ trung mặt, tạm thời tha cho ngươi một mạng, nếu để ta phát hiện ngươi có tư thông Quan Hưng dấu hiệu, ta tất sát Hưu hung cảnh cáo cấm một phen, sau đó quay người đi. Dương Kỵ lại xoay người lại trấn an Vu cấm. Trấn Nam tướng quân, ngươi chịu bị quất. Vậy hạ đối ngươi tuyệt không nửa điểm lòng nghi ngờ, nhất định không thể bởi vì Trinh Đông tướng quân vài câu ác ngữ liền quên Bội hạ tính nhỉ a. Mà tại nội tâm, Dương Kỵ đều nghĩ mang to. Từ Lạc Dương một đường chạy đến Bình Xuân, ta dễ dàng sao ta? Muốn định nghỉ ngơi mấy ngày lại trở về, hiện tại còn phải ngày đêm kiêm trình trở về, liền vì hai ngươi cái này phá sự. Vu Cấm cũng cảm thấy có chút xin lỗi Dương Kỵ, thở dài, hành lễ nói, để Dương thị trung bất bại. Bây giờ thuộc tặc có mưu đồ chi ý, Trình Đông tướng quân lại đối ta có thành kiến, ta lo lắng sau này còn biết lại có cái lộn. Dương Kỵ trung trở về Lạc Dương về sau, có thể truyền đạt ta ý, mời bệ hạ đem ta điều đi nơi khác, khắc ủy lương tướng cùng Trình Đông tướng quân cùng trấn Bình Xuân. Dương Kỵ miệng đầy đồng ý, trấn Nam tướng quân chi ý, ta sẽ như thế hồi bận bệ hạ chỉ là ta vãng lai không dễ, lại khắc ủy lương tướng cũng cần thời gian, còn mời trấn Nam tướng quân tạm thời nhường nhịn một hai. Vũ Cấm gật đầu, Dương Kỵ trung yên tâm, ta chịu tiên đế cùng bệ hạ đại ân, chắc chắn sẽ không dùng bỏ đại nghị. Trấn An Vũ Cấm, Dương Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ đi, chỉ là chờ Dương Kỵ rời đi về sau. Vô Cấm cũng nhịn không được nữa, nội tâm phẫn nộ, một cước đá bay chồng quân cướng cái bàn. "Tào, Đoan, Liệt." Miếng răng nghiến lợi âm thanh như mãnh thú gầm nhẹ. Cùng lúc đó, Vô Cấm cũng hận lên Quan Hưng, nếu không phải Quan Hưng Luân Phiên gửi thư, hôm nay lại há có thể bị Tào Hưu đụng đ vặn. Nghĩ đến Quan Hưng, Vô Cấm lại nghĩ tới Quan Vũ, nghĩ đến ngày xưa Quan Vũ giùm nước Bạch Vân. Kia là Vô Cấm sĩ nhục căn nguyên, cũng là mấy năm này liên tiếp chịu nhục bắt đầu. Quan gia phụ tử mang tới nhục nhã, để Vô Cấm nội tâm tức giận càng sâu. Mà trở về Bình Xuân Hưu, giờ phút này đồng dạng cũng là nộ khí chưa tiêu. Hôm nay quát lớn chất vấn Vũ Cấm, để Tào Hưu cũng cảm thấy rất mất mặt, mà tạo thành Tào Hưu mất mặt căn nguyên ngay tại ở Lưu Phong muốn Mưu Đồ Giang Đồng điểm này. Lưu Phong tiểu nhi, ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại chính mình tìm tới cửa làm việc như chuột bối phận, thật sự cho rằng ta sẽ như văn trọng nghiệp giống nhau bị ngươi thừa lúc sau. Tào Hưu nội tâm đã có hoài nghi. Hoài nghi Lưu Phong sẽ lập lại chuyện cũ, công khai đi Mưu Đồ Giang Đồng, trên thực tế là tại Mưu Đồ Bình Xuân, giống như lần trước Lưu Phong tập kích bất ngờ Thạch Dương Nghĩ tới đây, Hưu gọi phụ trách trinh sát ra ý, an bài đại lượng trinh sát tử đi điều tra Giang Hạ cùng Giang Đồng báo. Nếu chỉ là con hưng Tào Hưu còn không biết cẩn thận như vậy. Nhưng đối thủ là Lưu Phong, Tào Hưu liền không thể không cẩn thận. Tàu Hưu cũng cảm thấy một trận may mắn, may mắn có Tàu Phi chuyển chiếu xưng Lưu Phong ngay tại Vũ Sương, nếu không phán đoán sai đối thủ, hậu quả liền sẽ trở nên rất nghiêm trọng. chương 199, bày mưu nghi kế, Lưu Phong suối rục lục tốn, 2. chương 199, bày mưu nghi kế, Lưu Phong suối rục lục tốn, 2. Đại quy mô trinh sát hoạt động, tự nhiên cũng giấu không được tại Thạch Dương quan bình. Quan Bình tại cảm thấy được Bình Xuân đến Thạch Dương Gian Ngụy Phương chính xác so sánh ngày xưa ra tăng mãnh liệt về sau, gấp sai người khứ Vũ Dương thông báo Quan Hưng. Tào Hưu mắc cầu. Quan Hưng ngữ khí nhiều hơn mấy phần ý cười, đều cho Vu Cấm liên tiếp đưa bảy phong thư Bình Xuân Tào Hưu vừa mới có phản ứng. Quan Hưng liệu cái này hẳn là Tào Phi đã được đến Thạch Bao khẩn cấp mật báo, phái người thông báo Tào Hưu đề phòng. Lưu Phong để Thạch Bao cho Tư Mã Ý đưa tin cùng Quan hương cho vụ Cấm đưa tin, mục đích đều là giống nhau, dẫn xạ xuất động. Chờ một tháng mới đợi đến Bình Xuân Tào Hưu tăng phái chính xác, cũng làm cho Quan Hưng dập lòng. Dù sao Dụ dẫn sa xuất động tế sách thời điểm, sợ nhất chính là đối phương không tiếp chiêu. Liên giống với cùng người đánh cờ, ngươi trầm tư suy nghĩ nghĩ một bộ hoàn chỉnh liên hoàn sát chiêu, nhưng cái này liên hoàn sát chiêu điều kiện tiên quyết là đối phương nguyện ý cùng ngươi đánh cờ. Kết quả đối phương đến một câu mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm trực tiếp không cùng ngươi hạ như vậy, ngươi liên hoàn sát chiêu lại tinh diệu cũng không có cái gì tác dụng. Một bên Lưu Phong cũng coi ý cười, tạo hư mắc câu cũng chỉ thiếu kém Tôn quyền. Nếu như Tôn quyền không thể như cô ý, cũng là rất phiền thức. Quan Hưng cười nói, bây giờ Giang Đông võ hào cường, Có nhiều cùng tôn quyền ly tâm tôn quyền tự vệ đều còn khó khăn, càng không nói đến cùng thiên hạ tranh phong. Điện hạ mở ra điều kiện, ta cho rằng tôn quyền là vô pháp tự tuyệt, nếu như tôn quyền thật nhìn không rõ thế cục, vậy cũng chỉ có thể vận dụng võ lực. Tại áp dụng võ lực dẹp điên giang đông trước, Lưu Phong quán triệt chủ trương chính là không đánh mà thắng cầm xuống giang đông, bất quá nghĩ đạt thành cái ý này độ cũng không dễ dàng. Mặc dù tôn quyền đã ném lại thế, nhưng Lưu Phong muốn nuốt một mình giang đông quá trình bên trong cũng tồn tại rất lớn biến số. Những này biến số cũng không thể đơn thuần dựa vào người tính toán liền có thể lẩn tránh. Người cùng ai khác biệt ngay tại ở Người làm việc chưa hẳn mọi chuyện đều sẽ phù hợp lo gì, cũng chưa chắc sẽ là tối ưu giải tới. Liên thí dụ như Mi Phương hiến thành, bất luận là Lưu Bị một phương vẫn là Tào Tháo một phương đều không thể đoán được kết quả này, Tào Tháo thậm chí còn chuyên hạ lệnh để Tào Nhân đừng đuổi theo kích Quan Vũ, muốn để Quan Vũ trở về cùng Tôn quyền cùng chết mấy năm. Lại như Mã Tắc ném gia đình, gia cát lượng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ lấy Mã Tắc đầu bốc làm sao lại muốn ở trên cao nhìn xuống, thế như trẻ tre trường hợp cũng không nghĩ tới đối thủ vậy mà đồ ăn đến khó có thể tưởng tượng dường như Mã Tắc chính là tư Mã Úy xếp vào tại gia cát lượng bên người nội ứng đồng đảng. Lưu Phong cũng không tin mình có thể liệu sự như thần, giống như rời đi Trường An lúc cùng Lưu bị lời nói giống nhau, thử thời vận, nếu là vận khí không tốt, lại trở về Trường An. Sớm tại một tháng trước, Lưu Phong liền phái Vương Sung vì sứ giả mang theo gấm tứ xuyên ngàn xuất đi tới sải tặng cho Lục Tốn tạ lễ. Đã là tạ lễ, cũng là đang hỏi Lục Tốn thái độ. Lưu Phong cũng không phải lần thứ nhất cùng Lục Tốn hợp tác sớm tại Tảo Phi tiến đánh Nhu Tu khẩu lúc, Lưu Phong liền cùng Lục Tốn hợp tác diệt trừ Hàn Tông, Vào lúc đó, Lục Tốn liền trên cơ bản đã ở vào nửa đầu hàng trận thái. Bởi vì lúc ấy Lưu Phong còn không có niềm tin quá lớn có thể độc chiếm Giang Đông, cho nên cũng không có để Lục Tốn hoàn toàn tỏ thái độ. Mà lần này phái Vương Sung đi tới, chính là muốn mượn nhờ Lục Tốn tại Giang Đông thế lực hoàn thành độc chiếm Giang Đông ý đồ. Lục Tốn thái độ cũng rất ôn chính. Tại Vương Sung đến Sài Tang ngày thứ hai, Lục Tốn liền mang theo Vương Sung đi tới kiến nghiệp. Lưu Phong cần Lục Tốn đi du thuyết Giang Đông quân thần, thực hiện Giang Đông chính trị quyền lực hòa bình quá độ. Cái này cần thời gian cũng không ngắn, trong đó biến số cũng tương tự không nhỏ. Lưu Phong cũng không Như Vương Xung vừa đến nghiệp, quyền liền tỏ thái đồng ý. Thì Lưu Phong cũng phải hoài nghi Tôn Bỉnh có phải hay không lại nghĩ nhảy phản. Như Lưu Phong nói trước, Tôn quyền cái này hơn nửa tháng đến nay là ăn không ngon ngủ không ngon, mỗi ngày đều đang vì giang đồng tương lai cùng Tôn thị tương lai mà lo nghĩ, tóc đều bắt thoát không ít. Nguyên bản Tôn quyền đánh chủ ý chính là tại Lưu bị cùng Tào Phi trong khe hẹp làm cái tiểu trong suốt, sau đó yên lặng phát triển, yên lặng xúc tích lực lượng, mà đối đại thiên thời. Kết quả, Lưu Phong tại tập kích bất ngờ trường ăn được quan trung về sau, không đợi hoàn toàn ổn liền, trực tiếp chạy xương, càng là phái Vương đến kiến nghiệm, độ lực. Cái này khiến Tôn Quuyền nửa đời. Nhượng độ quyền lực đi, Tôn Quuyền không vui lòng. Không nhượng độ quyền lực đi, Lưu Phong nói do chính là một bộ không cho liền đoạn thái độ. Mà lấy Giang Đông trước mắt quân lực là tuyệt đối ngăn không được từ trên xuống dưới thủy quân kinh châu lại Giang Đông văn võ hào cường chiến ý cũng không cao, không ai muốn đi đánh không có lợi ích lại không thể thắng trượng. Như Tôn Quuyền khăng khăng, có lẽ lại sẽ như Hợp Phỉ chi chiến giống nhau bị văn võ hào cường cho bắn đi. Trừ phi Tôn Quyền lần nữa hướng Tào Phi xưng thần, có lẽ có thể ngăn cản Lưu Phong độc chiếm Giang Đông. Có thể Tào Phi cũng không phải cái gì đại thiên nhân, hướng Tào Phi xưng thần cũng chỉ là đổi hổ đến lang vẫn như cụ miễn không được bị xem như cái đất gỗ thượng tiện cá vận mệnh. Vương điện bên trong, Tôn Quyền độc dựa bằng mấy, hầu cận cốc lợi bước nhanh mà đến, trí Tôn, giang bác người tới là Tào Huy Thái Thượng hình trình." Tôn Quyền không khỏi nhíu mày, hình trình là mấy năm trước Tào Phi phái tới Phong Tôn Quyền vì đại nghị Ngô Vương Tào Huy Thái Thượng, bây giờ lại đến, tất có toán tính. Kỳ quái, hình trình như thế nào ở thời điểm này tới gặp cụ? Tôn Quyền lòng đầy nghĩ hoặc. Lưu Phong đưa ra yêu cầu còn không có suy nghĩ kỹ càng, Phi lại phái người đến rồi. Chí tôn nếu không muốn gặp, ta cái này đi đem hình trình đuổi đi." cúp lợi cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Tôn Quẩn nhíu mày nghĩ thật lâu, lắc đầu, "Không, mời hình Trinh đi vào gặp mặt nói chuyện." Nên đến trước sau sẽ đến, Tôn Quẩn cũng muốn trước nghe một chút Đào Phi điều kiện. Để Tôn Quẩn có chút ngoài ý muốn chính là, Đào Phi lần này điều kiện một chút cũng không hạ khắc, không chỉ hứa hẹn đại mụ Ngô Vương thế hệ chấn thủ giang đông, còn không cần lại phái nhi tử làm con tin. Nhưng mà, Đào Phi cho điều kiện mặc dù rất hấp dẫn người ta, nhưng Tôn Quẩn cũng cảm thấy một chút cũng không trăn thực. Miệng hứa hẹn vài câu, không đau không ngứa nói rồi cũng không nói khác nhau ở chỗ nào. Mà làm hình trinh đem Lưu Phong dụ dụưu đồ Giang Đông bí mật kế hoạch nói cho Tôn Quyền biết sau, Tôn Quyền cũng đoán được Tào Phi ý đồ. Đây là sợ Lưu Phong độc chiếm Giang Đông, làm dối đến rồi. Nhất là câu kia bà Dương thái thú Lục Tốn cùng Lưu Phong ám thông, hình như có hiến bà Dương chi tâm nghe được Tôn Quyền càng là muốn cười. Như Tôn Quyền chừng trị Lục Tốn, không khác tự đoạn một tay, như Tôn Quyền không chừng trị Lục Tốn, liền phải lo lắng Lục Tốn hiến bà Dương. Bất luận Tôn Quyền làm sao tùyện, đều là tại cho mình bà mộ. Tàu Phi đây không phải đến giúp đỡ là đến nói cho Tôn Quyền, can, đến ăn." Một cái Tào Phi, một cái Lưu Phong, để muốn cô Giang Đồng đăng ẩn. Tôn Quyền trong lòng rất là phiền muộn. Hoa loa hình trình vài câu về sau, Tôn Quyền lại phái người đem Lục Tốn mời đến buồng điện, báo cho Lục Tốn Tảo Phi phái hình trình đến Du Thuyết một chuyện. "Bán ngôn, người nói không sai, bây giờ Giang Đồng chính là Hán ngụy hai bên, cái thất gỗ thượng một miếng thịt, sớm đã xếp vào song phương menu bên trong." Tôn Quyền trong giọng nói có phẫn nộ, có đăm chất, đành chịu. Chỉ cần nghĩ tự xưng vương đều không muốn bị xem như thịt trên thất xếp vào đối thủ menu bên trong. Nhưng mà, nước yếu là vương ngoại giao cũng là không có tư cách làm đổ biết. coi như tức giận nữa, lại đăm lại bất đắc dĩ. Cung thay đổi không được trước mắt Giang Đông được xếp vào menu sự thận. Chí Tôn, ngày nay thiên hạ, Hán Ngụy hai phần thiên hạ đã thành kết cục đã định. Tại Tào Phi mà nói, lấy Giang Đông mới có thể chế tạo có thể cùng Lưu Bị chống lại thủy quân, tại Lưu Bị mà nói, lấy Giang Đông mới có thể toàn theo Giang Hoài. Dưới mắt Lưu Bị đoạt tiên cơ, cho nên phái Lưu Phong vào vũ sương, muốn để Chí Tôn hòa bình nượn độ Giang Đông quyền lực. Không chỉ hứa Chí Tôn ngôi hầu chi vị, còn hứa hẹn sẽ cùng Chí Tôn thông gia, lấy này tự Lưu Lâm cưới Chí Tôn tứ tám nữ. Việc này nếu có thể thành, Giang Đông liền có thể miễn trừ họa chiến tranh nô khổ, việc này nếu không thành, Lấy Lưu Phong tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ võ lực kết đoạn. Bây giờ Giang Đông văn võ người sợ chết đông đảo, mà trừ quận hào cường e ngại Lưu Phong hỏi tội, thưởng ứng Lưu Phong người tất cũng không ít. Một khi mở ra chiến sự, Chí Tôn không có phần thắng chút nào. Đến lúc đó, cho dù Chí Tôn nghĩ hòa đảm cũng không có cơ hội. Lục Tốn lần nữa quy bảo, vì có thể hoàn thành Giang Đông quyền lực hòa bình ngược độ, Lưu Phong liền nhi tử đều lấy ra cầm quyền trị công cụ muốn để Tôn cái thứ ba nữ nhi làm Lưu Lâm vợ cả. Nói cách khác, chỉ cần Tôn quyền chịu từ bỏ quyền lực, Lưu Phong liền sẽ không bạc đái tôn quyền, Lưu Phong trưởng tử cũng phải hô tôn quyền một tiếng nhạc phụ. Lưu Phong nhớ thương tôn quyền nữ nhi làm con dâu cũng không phải một ngày hai ngày. Sớm tại Kinh Châu chi thời gian chiến tranh, Lưu Phong liền từng phái hẳn trọng du thuyết tôn quyền xưng phó quân tướng quân có một tử, tuổi vừa mới ba năm, rất thông minh, nghe nói ngô hầu có một nữ, cũng là tuổi vừa mới 3 năm, rất đu thuận. Chuyến tới để cầu thân, hai nhà hòa hảo, hợp lực phá tạo. Này thanh chuyến tốt, mời ngô Đại vương cùng Ngô hầu sớm vô lễ phát thượng quan hệ thông gia tình nghĩa, cho nên, phó quân tướng quân tri tử gửi Ngô hầu chi nữ, cũng vô hơn lễ chỗ. Lúc ấy đem Tôn quyền tức giận đến không nhẹ. Hiện tại bồn mẹ dạng lần nữa bay trở về, để Tôn quyền tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp. Lúc kia Tôn quyền có thể đúng lý hợp tình cự tuyệt Lưu Phong hào ý, mà bây giờ Tôn quyền nhưng lại không thể không đi nghiêm túc cân nhắc. Bây giờ Lưu Phong đã không phải là năm đó cái kia phó quân tướng quân mà là có được kinh lĩnh rung lương đại hán Tiên tử Lưu bị coi trọng nhất đại hàn Nếu không phải Lưu Phong muốn dùng hòa bình đoạn lấy được Giang Đông, Tôn Lô dục cũng không có tư cách làm yến bương con dâu. Thấy thế nào, đều là Tôn quyền trẻ cao. Thấy Tôn quyền trầm mặc không nói, Lục Tốn lại nói, trí Tôn tâm tình, ta có thể hiểu được, như trí Tôn cho rằng cứ như vậy đem Giang Đông tặng cho Lưu Phong, hổ thẹn tại phụ huynh, ta có một kế, có thể trợ trí Tôn danh trấn thiên hạ. Đến lúc đó lại công thành lưu thần, cũng không có người dám khinh thường trí Tôn." Tôn quyền đột nhiên ngẩng đầu, gì kế?" Lục Tốn đoán được rất chuẩn. Tôn quyền kỳ thật rất rõ ràng ngày này thiên hạ kết cục, chỉ là vì ngại mất mặt lại không cam tâm cứ thế từ bỏ. Cho nên làm Lục Tốn nói ra có thể trợ Tôn quyền danh trấn thiên hạ về sau. Tôn Quyền rút cuộc tâm động. Cùng cái dư sợ dường như đem Giang Đông tặng cho Lưu Phong, Tôn Quyền không cam tâm, nhưng nếu có thể giành trấn thiên hạ sau công thành lưu thân, kia tính chất liền không giống. Chí ít Tôn Quyền còn có thể đối tử Tôn thổi cái châu, không phải ta không được, mà là năm đó ta vì lấy đại cục làm trọng, vì đại hán thiên hạ, vì Giang Đông dân chúng, vì trên mặt mũi liền không có trở ngại. Đối vương hầu mà nói, có đôi khi mặt mũi càng hơn thành bại. Thấy Tôn Quyền thấy hứng thú, Lục Tốn cũng nói ra sớm đã cấu tứ tốt kế hoạch, Tà Phi không biết từ chỗ nào được đến chút bí ẩn, cố ý phái hình trình đến Giang Đông. Ngụy lệnh chí tôn hoài nghi ta tư thông Lưu Phong, nếu như thế, không bằng từng kế tự kế. Chí tôn có thể đem ta cùng Vương Xung cùng nhau đánh vào đại lao, đồng thời bị nhiệm với bà Dương thái thú vào Sài Tang Thông Minh, bên ngoài khiến cho ngăn cản Lưu Phong, kỳ thực khiến cho Táo Hưu. Táo Hưu tham công, chắc chắn sẽ gấp công dương hạng, chỉ cần Táo Hưu rời đi Bình Xuân, Lưu Phong liền có biện pháp đem này lãnh bại. Táo Hưu như bại, Chí Tôn liền có thể lại phạt hợp phỉ, cùng Lưu Phong liên thủ tiến đánh Thọ Xuân, không chỉ chí tôn nhiều năm tâm nguyện có thể thực hiện, còn có thể danh thiên hạ. Lục Tốn chậm chậm nói ra liên hợp Lưu Phong cùng nhau lừa gạt Tào Hưu kế hoạch, nghe được Tôn quyền tâm động không thôi. Vả luôn cho rằng ai có thể tiếp nhận bà Dương Thái thú chứ? Tôn quyền ngữ khí có chút gấp rút. Lục Tốn ngưng âm thanh tiếng nói, Đan Dương quận Tây Bộ đô úy Chu Phường, quả cảm có mưu, có thể đảm nhiệm bà Dương Thái thú, vị trí Tôn đi kế. Tôn quyền đứng dậy dạ bước. Lục Tốn kế hoạch để Tôn quyền có chút tâm động, tiến cử Đan Dương quận Tây Bộ đô úy Chu, Phường, Chu tuổi lúc hiếu học, bị Nân Vũ tướng quân sử lại chuyển huyện huyện trưởng. Ngày xưa có tiền đường cường đạo đại đầu lĩnh Bành Tức chờ tụ chúng làm loạn, Chu Phượng được bổ nhiệm làm tiền đường quốc hầu tướng, một tháng bên trong liền chém giết Bành Tức cùng với bầy cánh. Lấy tử ngư chi năng, nhất định có thể lửa qua Tào Hưu. Tôn Quyền ánh mắt run lên, hiển nhiên đã có quyết định. Tôn Quyền từ trước đến nay không phải cái ngồi chờ chết người. Kéo dài hơi tàn sau tại Giang Đông u buồn mà chết, cũng không phải Tôn Quyền mong muốn. Tôn Quyền không biết Lưu Phong sẽ hay không tháo tối giết lửa, nhưng tại Lưu Phong hạt đậu thời điểm Tôn Quyền cũng muốn trước phân một chén nước đậu xanh. Mà tại Tôn Uyển nội tâm, vẫn tồn tại một cái càng ý tưởng chân thật, đó chính là mượn trước Lưu Phong chi thế một lần nữa đánh ra Giang Đông quân uy, chờ diệt Táo Hữu được hợp phỉ thoạ xuân về sau, phải tranh tranh công thành lui thân lại xem tình huống cụ thể mà định ra. Ngày xưa Lưu bị thua chạy trường bạn phá lúc, chỉ có hạ khẩu cùng phản khẩu hai nơi, nhưng cũng cam nguyện vì cô thúc đẩy, như câu tiến khuất thân nếm gan giống nhau ở nhẫn, lúc này mới có hôm nay cơ nghiệp, Lưu bị đều có thể nhẫn, cô cũng có thể chịu. Tôn Uyển âm hiển nhiên, Lục Tốn trong miệng chỗ sư muốn trợ Tôn Uyển hạ kế hoạch, để Tôn Uyển lại nhiều hơn mấy phần không nên có ý nghĩa. Lục Tốn không biết Tôn quyền đấy lòng ý tưởng chân thật, chỉ biết Tôn quyền nếu đồng ý kế hoạch, như vậy Lưu Phong Âm thầm dặn dò liền đã hoàn thành một nửa. Hấp Nưu Lựa Gạt Tào Hưu đã là Tôn quyền đầu danh trạm, Đồng Dạng cũng là Lục Tốn đầu danh trạm. Tôn quyền không nghĩ tại Giang Đông kéo dài hơi tàn, Lục Tốn Đồng Dạng không nghĩ tại Giang Đông kéo dài hơi tàn. Đối Lục Tốn mà nói, gia tộc truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Vì gia tộc truyền thừa, Lục Tốn có thể đổi tên làm Tôn Sách con dễ, Đồng Dạng có thể làm Lưu Phong Lựa nam. Tự nhiên mà vậy, như Lục Tốn có thể lập xuống đại công, sau này Giang Đông trở về Đại Hán về sau. Lục Tốn liền có thể thuận lý thành chương trở thành đại hoàng quan. Đây cũng là Lưu Phong hỏa bình bật lại Giang Đông cho Giang Đông đại tộc nhóm hứa hẹn. Chương 200, hư hư thật thật, Chu Vương cắt tóc lựa gạt táo hưu, 1, chương 200, hư hư thật thật, Chu Vương cắt tóc lựa gạt táo hưu, 1, mấy ngày sau. Lục Tốn cùng Vương Sung liền bị Tốn vào tù. Tin tức vừa ra, toàn bộ kiến nghiệp thành đều xôn xao. Bất luận là được Lưu Phong tặng gấm tứ xuyên chỗ tốt Tôn Lộ ban vẫn là hay là người thân bạn bè cố ý, đều bị đuổi ra. mặt mọi người công bố nhi, Lưu cô có đáng Cô hộ nữ làm sao có thể gạ quyền tử lại khẩn cấp điều đan dương quận Tây Bộ đô úy Chu Phượng tiếp nhận lục tốn vì bà Dương Thái thú, dẫn Tư Thịnh, Đinh Phụng chờ đem đóng giữ Sài Tăng, phong tỏa cửa khẩu cửa ải. Cùng lúc đó, Tôn Quẩn lại mở tiệc chiêu đãi tạo Phi phái tới Thái Thượng Hình Trình, hy vọng Hình Trình có thể cho hợp phì mãn sủng tiện để nhắn, hai nhà hòa thuận, lẫn nhau không xâm chiếm. Chỉ là làm Hình Trình đề cập muốn để Tôn Quyền sưng thần thời điểm, Tôn Quyền lại là cười ha hả, sương dùng sau bàn lại. Tôn Quẩn thay đổi thất thường, lời hắn nói 10 câu có 8 câu không thể coi là thật. Bây giờ chỉ là đem lục tốn cùng Bương Dung hạ mục mà không phải chạm làm cắt đứt quan hệ, mà lại không chịu hướng bệ hạ xung thần, hẳn là tại cùng Lưu Phong âm thầm đàm phán, chưa hẳn liền thật muốn phản loạn Lưu Bị, không thể chủ quang. Hợp vì Mãn Sủng biết được hình trình tại Giang Đông tiến tức về sau, cẩn thận làm ra phán đoán, không chỉ không có bưng lòng đề phòng, ngược lại còn tăng cường đề phòng. Lại mời hình trình đường tắc tọ suốt lúc, nhắc nhở tọ Xuânuyện Châu thứ sử giả quy cùng dự Châu thứ sử Vương Lăng chú ý cẩn thận. Nhưng mà, cường đề phòng tự động, ngược lại để nghiệp miệng nói đều là lợi hại, hành động tượng nhưng như cũng xem rằng đồng vị cường đạo, chỉ là một mã sủng, bất quá một giới lao ác quan mà thôi, cũng không phải Trương Liêu, có gì phải sợ. Tôn Quyền căm giận, nội tâm cũng càng kiên định hơn muốn tạm thời cùng Lưu Phong liên thủ ý nghĩ. Bất luận là như Lục Tốn lời nói công thành lui thân vẫn là như Tôn Quyền nội tâm càng ý tưởng chân thật tận nhẫn dựa thế tạm thời cùng Lưu Phong liên thủ tốt qua trực tiếp hướng Tào Phi xung thần. Dù sao, Lưu Phong tốt xấu lấy ra thực sự lợi ích phân cho Tôn Quyền, Tào Phi liền động động một mép. Dù là Tào Phi đến một câu, chẳng muốn tiến đánh răng hạ, như thành, tất tri đều răng hạ. Tôn Quyền không chừng đều sẽ đồng ý hướng Tào Phi xung thần. Kết quả Tào Phi cho cái gì? Liên phái một người đến nói cho Tôn Quyền con trai của người không cần làm con tin, sau đó lại nói cho Tôn Quyền Lưu Phong muốnưu độ Giang Đông, ngươi để phòng điểm. Nhìn như giống như vì muốn tốt cho Tôn Quyền, trên thực tế liền vài câu du thuyết chi tử. Tào Phi không nói, Tôn Quyền cũng sẽ không cầm nhi tử cho Tào Phi làm con tin, Tào Phi không để cập tới, Tôn Quyền cũng biết Lưu Phong muốnưu độ Giang Đông. Không chỉ như thế, tự Lục Tốn cùng Vương Sung bị hạ ngục về sau, đến thay Lục Tốn tình cùng không nên vọng động càng ngày càng tăng. Thậm chí liền tại nuôi trong nhà lao viết sách trường chiêu đều chạy tới quên tôn quyền không thể đối địch với Lưu Phong, điều này cũng làm cho Tôn quyền cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Giống như ngày xưa Tào Tháo đóng quân tại Sích Bích, Chương Chiêu trở người chủ trương gắng sức thực hiện cầu hòa lúc. Bất đồng chính là, Sích Bích lúc, Tôn quyền có Chu Du, ngoại sự không quyết có thể hỏi Chu Du, còn có Tôn Kiên Tôn Sách lưu lại một đám mánh tướng, đầu hàng đối với mấy cái này mánh tướng không có chỗ tốt. Mà bây giờ, Chu Du chết rồi, Lỗ Túc chết rồi, Lữ Đông chết rồi, Tôn Kiên Tôn Sách lưu lại một đám mánh tướng cũng chết được không sai bị lắm. Còn lại văn võ phần lớn xuất tự Giang Đông sĩ tộc, bất luận Giang Đông họ họ Tào Lưu họ Tôn, đều là thần tử, cho ai bán mạng không phải bán mạng. Ngược lại là Tôn quyền vì đánh trận bắt đầu chiêu mộ sĩ tộc hào cường tư binh, này bằng với là không cho chỗ tốt còn muốn bốc lột, ai trong lòng sẽ vui lòng. Trước kia là Tôn quyền cường thế, cho nên không ai dám công khai phản. Bây giờ Tôn quyền yếu thế, sắp Bạch Lưu Phong còn đánh lấy hắn tất chính thống cơ hiệu, cho được chỗ tốt lại nhiều, đồ lần mới đi cùng Lưu Phong là địch. Lúc Tốn Lời nói võ e sợ chiến tuyệt đối không phải nói ngoa. Nếu không phải Tôn quyền còn có dòng chính binh mã tại Sớm đã bị Giang Đông sĩ tộc cột chân công, Tôn Quyền không nghĩ thể diện, Giang Đông sĩ tộc sẽ để cho Tôn Quyền thể diện. Đây cũng là Tôn Quyền không nguyện ý lại hướng Tào Phi xưng thần một nguyên nhân, nghĩ lặp lại về ngày, tạm thời không có kia cơ hội. Bất quá, vì chấp hành Lục Tốn kế hoạch, Tôn Quyền đối tới quên người tất cả đều đuổi, càng la lệnh cốc lợi tại vương điện mang ra ngoài lấy thân vệ cẩm gợi mà đứng. Chỉ cần là đến thay Lục Tốn cầu tình hòa quen Tôn Quyền không nên đắc tội Lưu Phong Mà tại một bên khác, nhiệm bà Dương thái thú Chu Phường, còn chưa tới đảm nhiệm Sài liền phái người cho Bình Xuân Tào đưa tin. Chu Phượng không có ở trong tư nói cho Tào Hưu Lục Tốn cùng Ương Sung đã bị Tôn Quyền hạ ngục, chỉ là công bố bây giờ hội tụp ngộ Ba chân phế lập, làm hòa thuận chung sống. Như thế làm việc, cũng là vì để tránh cho quá mức tận lực mà gây nên Tào Hưu hoài nghi. Trái lại, Chu Phường càng là giả bộ làm điềm nhiên như không có việc gì, Tào Hưu liền càng dễ dàng suy nghĩ nhiều. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Hình trình rời đi hợp phỉ về sau, hợp phỉ mãn sủng cũng phải người đi cho Bình Xuân Tào Hưu đưa tin, cụ nói rằng Đông Biến cố cùng đối Tôn Quyền suy đoán. Cho nên, làm Chu Phượng phái người tặng lễ đưa tin về sau, Tào Hưu liền đối Chu Phượng ý đồ có hoài nghi, Chu Phường chính là Tôn Quyền phái đến xài tăng đến cùng Lưu Phong bàn điều kiện như điều kiện nói tốt rồi, liền không có hắn Tào Hưu chuyện, như điều kiện nói không tốt, chắc chắn sẽ lại đến tìm Tào Hưu. Mạn Bán Ninh nói không sai, Tôn Quyền thay đổi thất thường, lời hắn nói 10 câu có 8 câu không thể coi là thật. Nhìn như đem Lục Tốn cùng Vương Sung hạ ngủ, kỳ thực căn bản không dám cùng Lưu Phong là địch, Lưu Phong tiểu nhi, tất nhiên lại nghĩ lập lại chưa cũ, chờ cùng Tôn Quyền nói tốt rồi, trái lại lại tới tập kích bất ngờ Bình Xuân. Hừ, chút tài mọn, làm sao có thể giấu được ta? Tào Hưu một mặt lệnh người tăng cường bình xuân các nơi quan hải phòng thủ, một mặt tiếp tục tăng thêm trinh sát tìm hiểu. Trinh sát dò xét được tình báo, cũng cùng Tào Hưu dự liệu không sai biệt lắm. Lưu Phong, Xuất binh. hơn 200 chiếc chiến thuyền tự vũ dương xuất phát, xôi dòng mà xuống thẳng vào Sài Tang, trùng trùng liên tiếp, uy thế dọa người. Bất quá chiến thuyền chỉ là bỏ neo tại Sài Tang bên ngoài, vẫn chưa cường công xài Tang. Quả như ta sở liệu, Lưu Phong tiểu nhi là đi tìm Tôn quyền đàm phán. Nhìn xem trinh sát chuyển về mới nhất của tỉnh, Tào Hưu sắc mặt có chút ý, chắc chắn Lưu Phong chỉ là đi Sài Tang làm bộ, sẽ không thật đi đánh Sài Tang. Mà Chu Phượng cũng như Tảo Hưu lúc trước dự liệu bình thường, lần nữa phái người đến đưa tin. Nội dung đổi theo hồi hòa thuận trung sống có rõ ràng khác biệt, đổi thành Chu Phường mặc dù thân ở Giang Đông nhưng trong lòng ngưỡng mộ Phương Bắc Lam Mây, khát vọng vi thuận đại ngụy lại đề cập gần đây Tôn quyền phái thượng thư lang đến Sài Tang, minh vị thâm hỏi thật là giám thị, nội tâm cảm giác sâu sắc hoàng sợ. Chờ chút, trong lời nói, bao hàng đầu hàng chi ý Tảo Hưu vẫn chưa bởi vì Chu Phường một phòng có đầu hàng chi ý tin liền dễ tin Chu Phượng. Theo Tảo Hưu, Chu Phượng chỉ là cùng Lưu Phong lúc đàm phán ở vào hạ phòng, cố ý nghĩ dụ Tảo cho Lưu Phong chế tạo áp lực. Thật muốn tin đó chính là đồ đần. Qua năm ngày, Chu Phường người mang tin tức lại tới. Phong thư thứ hai nội dung lại có biến hóa. Chủ quan chính là Chu Phường tự nhận là hiệu Trung Tôn quyền chưa hề có hai lòng, lại bởi vì đắc tội đến xài Tang giám thị Thượng Tư Lang, lại bị Tôn quyền tự dưng chỉ trích, nguy như trọng chứng, chứng. Cho nên nghĩ bắt chức cổ nhân chọn chủ màn ném, hy vọng Tào Hưu có thể xuất bình tứ rút. Đối Chu Phường phong thư thứ hai, Tào Hưu cũng cảm thấy được một người. Đệ nhất phong chỉ là biểu đạt mịt mờ đầu hàng chi ý, thứ nhị phong liền trực tiếp sáng tỏ biểu đạt đầu hàng chi ý chương 200. Chư Lật thật, thật, Chu Phượng cắt tóc lựa gạt Tảo Hưu, 2, chương 200, hư hư thật thật, Chu Phượng cắt tóc lựa gạt Tảo Hưu, 2, nhìn như giống như thái độ chuyển biến ý đồ cũng bại lộ. Xuất binh. Bình xuân đến Sài Tang, hành quân được gần một tháng, ta cỡ mới có thể xuất binh. Ta vừa ra binh, Lưu Phong lập tức liền đổi điều kiện, ngươi Chu Phượng cũng liền thuận lý thành chương đặt thành đàm phán ý đồ. Thật đem ta Tảo Hưu làm đồ đần để đùa bỡn rồi. Tảo Hưu vẫn như cũ không nhúc nhích. Mà trinh sát hồi báo cũng như liệu, Lưu Phong đối Sài chứng minh đàm phán vẫn còn tiếp tục. Mà tại 2 ngày sau, Chu Phượng lại đưa tới thứ tam phong tin, không giống bới trước hai phong thư hoặc mật mờ hoặc chỉ rõ biểu đạt đầu hàng chi ý, thứ tam phong tin ra tăng tôn quyền cơ mật quân sự. Chủ quan chính là, Tôn Uyển ngay tại Mưu Đồ bí mật Bắc phạt hợp vì, phái Chu Phượng đến xải tăng ngăn cản Lưu Phong chỉ là nghi binh kế sách, Lục Tốn cùng Vương Sung bị hạ ngục cũng chỉ là cố ý hành động, nhưng Chu Phượng cho rằng hãn thất đã suy bại, ném hãn không bằng ném ngụy, nếu không sau này ngụy giết hãn, Chu Phượng cũng liền bô phát đặt chân. Hẳn là cái này Chu Phượng, thật có đầu hàng chi ý. Thứ tam phong tin vừa ra, Hưu đối lúc trước phán đoán có dao động. Mãn Sủng đã từng gửi thư xương tôn quyền thay đổi thất thượng, chưa hẳn liền thật muốn phản loạn Lưu Bị, không thể chủ quan. Mà bây giờ Chu Phường cũng đề cập tôn quyền tại mưu đồ bí mật Bắc phạt, Lưu Phong tiến đánh xài Tam chỉ là cái nguy chàng, trên thực tế là nghĩ tập kích bất ngờ ở phía. Nghi đến tôn quyền đối hợp phía chấp niệm, Tào Hưu lần nữa chần chờ. Còn chưa chờ Tào Hưu quyết định, Chu Phượng thứ tư phong thư lại theo nhau mà đến, cùng thứ Tam phong tin khoảng cách chỉ có một ngày. Lại cùng thứ tư phong thư cùng nhau đến Bình Xuân còn có hai cái tự xưng cùng Chu Phượng ân cùng phụ tử tiểu tướng, một cái gọi Đồng Sầm, một cái Triệu Nam. Trong thư chủ quan chính là để hai người đến Bình Xuân, bên ngoài Chu Phường đối thượng thư Lang Thuyết Pháp là đến đưa trà hàng tin trên thực tế là để hai người tới làm con tin cùng truyền lại mật lệnh. Như Tào Hưu có lo nghĩ, liền lưu một cái làm con tin, thả một cái trở về truyền mật lệnh, lại đối ngoại tuyên bố tạm giam, cái kia đã phản bội chạy trốn trở về tất có thể lão xưng là ăn năn bề nô. Ấn Giang Đông luật pháp, hối hận phản người tha tội, như thế hai bên đều có thể che lấp. Một trận này thao tác, thấy Tào Hưu có chút mắt trợn tròn, liền con tin cũng bắt đầu đưa rồi. Chẳng lẽ Chu Phượng là thật muốn đầu hàng? Tào Hưu gọi đến Vũ Cấm. Mặc dù đối vu Cấm rất khó chịu, nhưng giới mắt Bình Xuân trừ Vũ Cấm cũng không có có thể lại thương lượng. Đồng dạng, Vũ Cấm cũng không có nhân tư phế công kiềm chế đối Tàu Hưu bất mãn, khẳng định nói, Chu Phường đầu hàng chỉ là lời nói của một bên, đồng sầm cùng Thiệu Nam cũng không phải Chu Phường thân nhi tử, càng khả năng chỉ là hai cái từ nhỏ từ Chu Phường âm nuôi thử sĩ, không đủ để tin. Tướng quân nếu là xuất binh sải tàng, tất chúng mai phục, quyết không dễ thần hướng. Tàu Hưu do dự. Có thể Chu Phường liền Tôn quyền muốn đạt hợp phỉ cơ mật đều báo cho ta, càng là công bố tại xài Tang cùng Lưu Phong rằng có chỉ là Tôn quyền nghi binh kế sách, mà Lục Tốn cùng Ương Sung Hạ Mục cũng chỉ là cố ý hành động. Nếu không phải thật hàng, lại há có thể tiết lộ như thế cơ mật. Giả sử Chu Phường lời nói là thật, mang ý nghĩa Lưu Phong đã cùng Tôn quyền thỏa đàm điều kiện, nếu không Tôn quyền lại há có thể cam tâm tình nguyện tiến đánh ở phỉ. Giang Đông nếu vì Lưu Phong chốt theo, Hoài Nam liền nguy hiểm. Như Chu Phường có thể hạng, ta chờ không chỉ có thể được đến Mã Dương vẫn có thể cắt đứt Lưu Phong cùng Tôn Quyền liên hệ, đến lúc đó liền có thể ép buộc Tôn Quyền đầu hàng Đại Ngụy, nuốt vào toàn bộ Giang Đông. Đây chính là uy chấn thiên hạ đại công a. Tào Hưu hô hấp có chút gấp rút. Khai cương thác thổ dự hoặc, thực tế là quá lớn. Lớn đến Tào Hưu muốn mạo hiểm đi nếm thử. Tướng quân, việc này điểm đáng ngờ quá nhiều, ta cho rằng hẳn là mượn bệ hạ quyết đoán, không thể độc đoán mà đi. Vu cảm thấy Tào Hưu có chút cấp trên, nhấn mạnh. Tào Hưu nghe được những mẩy, không nghe, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Ta vị Trinh Đông tướng quân, lại hạ tiến nhiệm chịu ban thưởng hòa Có thể căn cứ tình huống thực tế tùy thời điều động mãi nam chúng quân phối hợp tác chiến chiến sự, không cần lại xin chỉ thị bệ hạ. Còn nữa, Bình Xuân đến Lạc Dương đường xá xa xôi, vốn là hao phí thời gian, đưa tin đến Lạc Dương sau thương thảo lợi và hại lại phải hao phí thời gian, chờ truyền về Bình Xuân sau ta lại xuất binh, Chu Phường đều có thể mưu sự không mật bị bắt. Đến lúc đó ta tại trước mặt bệ hạ khen cửa biển, lại bởi vì Chu Phường mưu sự không mật bị bắt mà vô pháp cướp đoạt bà Dương, chẳng phải là gây trong triều chúng thần trò cười. Thấy Tào Hưu càng nói càng cấp trên, Vũ Cấm lại hỏi, tướng quân nếu là xuất binh, ai có thể lưu thủ Bình Xuân? Nếu để ta lưu thủ, tướng quân liền không sợ ta hiến bình Xuân sao? Vũ Cấm cũng là gấp, trực tiếp cầm Tào Hưu quá khứ lời nói đến chắn Tào Hưu miệng. Như Tào Hưu đi tới tiếp ứng Chu Phượng, liền cần một cái đại tướng đến lưu thủ Bình Xuân. Nếu không Bình Xuân đến xài tang một triệu liền phải hơn 20 ngày, như Lưu Phong tựa cơ phái binh đánh lén Bình Xuân, Tào Hưu căn bản không kịp trở về thủ. Chỉ là lời này từ Vũ Cấm trong miệng nói ra, liền có chút biến bị. Cái này khiến Tào Hưu có một loại Vũ Cấm tại lôi chuyện cũ cảm giác, không khỏi cảm thấy một trận buồn ý, Vũ Văn tắc, ngươi thật muốn nhân từ phe công. Vũ Cấm cúi đầu. Trư Quân Hiểu lầm ta cũng vô ý này, chỉ là ta cho rằng Chu Phường đầu hàng một chuyện, điểm đáng ngờ rất nhiều, không thể dễ tin. Không bằng chờ một chút. Cho dù không cùng Bạch Hạ Thương Nghị, cũng phải cùng hợp phỉ Mãn Sủng cùng Thọ Xuân Giả Quỳ, Vương Lăng chờ người thương thảo. Nếu không tướng quân một mình xuất binh, mà Thọ Xuân cùng hợp phỉ binh mã lại chưa thể kịp thời phối hợp tác chiến, ngược lại mất cơ hội tốt. Thấy bu cấm túi đầu nhận sợ, Tào Hưu lúc này mới hết giận, nói, nếu như thế, liền chờ một chút. Tại bu cấm quyên bảo, Tào Hưu tạm thời kiềm chế xuất binh xung động, một mặt phái người liên lạc Mãn Sủng, Giả Quỳ, chờ người một mặt tăng thêm trinh sát tiếp tục tìm hiểu. Đến nỗi Đồng Sầm cùng Diệu Nam, Tào Hưu thì là đều chủ xuống làm con tin. Mà ở sau đó trong mấy ngày, Chu Phường lại liên tục đưa tam phong tin. Chủ quan chính là Tôn Quẩn đã âm thầm điều giang Đông Trư quận thiện chiến tinh hựệ, lại phái Phan Tuấn Trưng tập sơn biệt bộ tộc dục dùng sơn biệt giả yếu đến lập hảo. Cuối cùng một phong càng là trực tiếp hướng Tào Hưu muốn tướng quân hầu ẩn 50 biên, lang tướng ẩn 100 biên, gia úy đô úy ẩn 200 biên, dùng cho phong thượng hào cường đổi mục, dấu, quân dân biết đã định. Mà đưa tin người càng là tiếng cấp Tôn Quyền thượng thư lang hoài nghi Chu Phượng ám phái thân tiến đồng sẩm cùng Tiêu Nam Tư thông đảng ngụy, Chu Phượng vì tự chứng trung tâm ngay trước mặt thượng thư lang cùng Sải Tang quân sĩ mặt cắt xong tóc để này mang về cho Tôn Quyền. Việc này tại Sải Tang cũng nên nào nhốn nháo, có nhiều Sải Tang quân sĩ vì Chu Phượng kêu bất bình. Thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, cắt tóc chi nhục càng hơn trận đấu. Tào Hưu Trinh Sắt cũng hoàn toàn chính xác điểm hiểu đến Chu Phượng tại Tôn Quyền thượng thư lang bức bách hạ bị ép cắt tóc tự chứng tình đồng Vô mất, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, như chờ Tôn quyền chuẩn bị đầy đủ sau lại phạt hợp phí, ta chờ cũng chỉ có thể bị động ứng đối. Ta phân người 3000 binh mã thủ bình xuân, ta thân dẫn đại quân đi tới bà Dương tiếp ứng Chu Phượng, lần này nhất định phải đoạt lấy Giang Đông, lấy thành vạn thế chi danh. Không Lô Lợi ích đã để tỏ Hưu đã đỏ mắt. Vũ Cấm kinh hãi không thôi, tướng quân, không thể chủ quan a nếu như Lưu Phong lập lại chiều cũ tập kích bất ngờ bình xuân, lại nên làm như thế nào? Cao Hưu to, ta lại há có thể không biết Lưu Mặc dù không biết Lưu Phong dùng loại thủ đoạn nào để Tôn Quyền Cam Tâm đi đánh Hạ Bình nhưng Bình Xuân cùng Thạch Dương cũng là bất động. Ngày xưa Thạch Dương khoảng cách hạ khẩu quá gần, cho nên Lưu Phong có thể tự lái tang vùng ven sông mà trở lại đối Thạch Dương phát động tập kích bất ngờ. Có thể Bình Xuân cách xa, ta đi xài tang cần hơn 20 ngày, Lưu Phong dẫn binh trở về lại tập kích bất ngờ Bình Xuân cũng tương tự cần hơn 20 ngày. Như thế dài rằng giặc hành quân thời gian, ta lại há có thể không cảm thấy được. huống chi, chỉ cần ngươi thủ thành không ra, Lưu Phong lấy mệ bình kích, lại như thế nào có thể tùy tiện đánh hạ Bình Xuân. Hắn nếu dám đến, ta liền dám trở về Bình Xuân lại điều thọ Xuân Chi binh xuôi theo Hải Hà Tây bên trên, trước sau dắt đồng, để hắn có bệnh đến mất mà còn. Tào Hưu lại cười to một tiếng, nói: "Ta cởi kia Lưu Phong Tiếu Nưu, Quan Hương vô trí, tự cho là cho ngươi đưa mấy phong thư lại phải người đi lạc dương giải lời đồ đại, liền sẽ để ta ngở vực vô căn cứ ngươi, tiếp theo ngăn ta xuất shopping. Ta chính là Tào gia ngàn dặm câu, há có thể là lòng dạ hẹp hòi người." Lưu Phong Quan Hương không biết ta thủ đoạn, vọng thêm phỏng đoán ta độ lượng, từ bọn hắn dùng kế ly gián một khắc này bắt đầu, liền đã rơi vào ta tính kế. Một cái buôn bán giải chi đồ nghĩa tử. Một cái bán đầu người bán hàng rông con trai, cũng sẽ chút ít mánh khỏe mà thôi, làm sao có thể cùng ta đến đồng. Nghe Tào Hưu tự biên tự diễn, Vu Cấm không khỏi mắt sâu. Ngươi không có nợ bực vô căn cứ ta. Ngươi lòng dạ không nhỏ hẹp. Ngươi không có bên trong kế ly gián. Đao đều giá trên cổ ta, ngươi cùng ta nói độ lượng. Tướng quân, Vu Cấm còn muốn lại quên. Nhưng mà tướng quân hai chữ vừa mở miệng, Vu Cấm liền lọt vào Tào Hưu quát lớn. Vu Văn Tắc, ta mới là tướng quân. Bảo vệ tốt Bình Xuân, nếu là Bình Xuân, hư rồi ta đoạt đại kế, ta nhất định chết Trẫy Tào Hưu sẽ không tiếp tục cùng chính mình thương nghị, quay người tức đi, Vu Cấm sắc mặt cũng che kín vẻ u sầu. Tào Văn Liệt quá tự đại rang đông người luôn luôn lặp lại lại dùng tốt chớ hàng, Chu Phượng Thanh danh không hiện trận tiếp nhận Lục Tốn đảm nhiệm bà Dương thái thú, một tượng nhiệm liền đầu hàng để lộ bí mật, quá khả nghi. Lưu Phong luôn luôn gian trá, ta có thể đoán được, Lưu Phong chưa hẳn đoán không được, lại há có thể tùy tiện để Tào Văn Liệt chiếm tiện nghi? Không được, không thể tùy ý Tào Văn Liệt làm mẫu, được nhanh chóng đưa tin vào Lăng Dương, mời hạ quyết đoán. Vũ cấm tâm thần run lên, lúc này nên bút tin. Từ Quan Hưng cố ý gửi thư đi kế ly gián bắt đầu, đoạt được tình báo cùng Tào Hưu Hưng đối, cụ nói tại trong tín thư, lại biểu đạt đối Tào Hưu lo lắng. Sau đó, Vu Cấm lại điều động thân tín đêm tối đi gấp mang đến Lạc Dương, hy vọng bệnh hạ thấy tin về sau, có thể kịp thời làm ra hưởng đối, tiêu binh tất bại a. Vu Cấm lo lắng, Tào Hưu giờ phút này đã bị tự tin lấp đầy trong óc, chắc chắn Chu Phường đầu hàng là thật, phải thừa dịp lấy cơ hội này đi tranh đoạt bà Dương, phá hư lưu phong độc chiếm giang đông kế hoạch cùng Tôn hợp kế hoạch. Càn La gọi đến động sầm cùng Tiểu Nam. Hai người các ngươi trở về một cái, nói cho Chu Phường Tại đại quân ta đến trước, nhất định không thể để lộ tin tức. Như Chu Phường lưu sự không mật, ta là sẽ không nhẹ mạo hiểm đi cứu hắn. Chương 201, toàn quân bị diệt, Lưu Phong trước trận cầm thảo hữu, 1, chương 201, toàn quân bị diệt, Lưu Phong trước trận cầm thảo hữu, 1, Đổng Sầm cùng Tiêu Nam liên nhau, âm thầm mừng rỡ, bất quá hai người cũng không tính trở về Sài Tang. Túi Đầu thương nghị sau một lúc, Đồng Sầm rắn nói, tướng Quân, mặt tướng cho rằng, Chu thái thú bây giờ thân ở hiểm nguy chi địa, ta hai người lại tới đây ngồi lâu, như mạo muội trở về có thể khiến người hoài nghi. Nếu như trên đường trở về lại vô ý bị Lưu Phong đường, Có thể hư rồi tướng quân đại sự. Thiệu Nam cũng nói, Chu Thái Thú đã liền đưa bài tin, lại phái ta hai người làm con tin, đầu hàng đại ngụy quyết ý nhất định là sẽ không cải biến. Nếu như thế, sao không đợi đến xài tăng địa giới về sau, lại cùng Chu Thái Thú liên lạc, đến lúc đó cho dù khiến người hoài nghi hoặc là bị lưu phong chặt đường, tướng quân cũng có thể thông dòng đường đối. Tào hưu nghĩ lại một trận, chợt cảm thấy hai người nói có lý. Người mang tin tức qua lại bị quân địch bắt được mà tiết lộ bí mật chuyện, chỗ nào cũng có. Đồng Sâm cùng Thiệu Nam có thể như thế đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì Tào Hưu tưởng tượng, cũng làm cho Tào Hưu đối với hai người lại nhiều ba phần tín nhiệm. Nếu như thế, theo ý ngươi hai người chi ngôn, đợi ta được bà Dương, tất sẽ không bạc đái hai người các người, hai người các người nếu có thể lại lập xuống công lao, phong hầu cũng có thể. Tào Hưu hào phóng lớn nặng. Đồng Sâm cùng Thiệu Nam nghe được vui vẻ, nheo nhau, nhau chắp tay bái tạ. Tào Hưu càng là đáp ý, dường như bà Dương đã hết tại trong ngũ, giang đông cũng dễ như trở bàn tay. Một bên khác, Cấm phái ra người mang tin tức tại bay nhanh 5 ngày sau cũng đến Hà Dương, tướng quân báo trình lên. Việc được là Vu Cấm lén phái người đưa tới quân báo mà lại mãnh liệt yêu cầu muốn tướng quân báo ở trước mặt đệ trình cho Tạ Phi, Tạ Phi lại là đau đầu lại là tức giận. vốn bình thường quá trình hẳn là Tào Hưu phái người báo đưa quân báo, mà không phải Vu Cấm vượt cấp báo cáo, càng không khả năng để một cái tiểu tốt ở trước mặt đệ trình. Tạ Phi thật cũng không đi khó xử một giới tiểu tốt mà không để tiểu tốt thiết yến, chỉ là gặp tiểu tốt sau Tạ Phi ngữ khí cũng không phải rất hòa thuận, chấm đã truyền đạt ý chỉ, lệnh hai người không thể tranh chấp, sao dám trái lệnh. Người mang tin tức mặc dù dọa đến không dám ngẩng đầu, nhưng cũng chưa quên thay Vu Cấm căng thẳng. Bệ hạ, Trấn Nam tướng quân vẫn chưa cùng Trình Đông tướng quân tranh chấp. Trấn Nam tướng quân căn dặn tiểu nhân, trong đó nguyên do đã hết thuật tại quân báo, lại nhất định phải để tiểu nhân tự tay tướng quân báo giao hiện lên bệ hạ, nếu không tiểu nhân muôn lần chết cũng không thể tha thứ tội lỗi. Tào Phi không khỏi nhíu mày. Vu Cấm không cùng Tào Hưu tranh chấp. Không có tranh chấp cớ gì lén phái đưa quân báo, còn như thế cẩn thận rất sợ quân báo không thể lệ trình. Ý thức đến đối Vu Cấm đi quá giới hạn hành vi có hiểu lầm bề sau, Tào lấy thượng quân báo, mở ra kỹ. Cái này không nhìn không quan trọng, xem xét để Tàu Phi cũng giật nảy mình chấm chỉ là để Tào Hưu mất hết chú ý giang hạ cùng giang đông biến cố, Tào Hưu sao liền bỗng nhiên xuất binh rồi. Tào Phi tâm cảm giác không ổn. Nếu chỉ có Chu Phường dục hiến bà Dương, Tào Phi sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, có thể xài tăng bên ngoài còn đợi một cái Lưu Phong, Tào Phi cũng không dám không cẩn thận. Văn xính cái chết, còn tại trước mắt. Bạn nhất Lưu Phong lại lập lại chiêu cũ, minh đổ giang đông, thấy giang đông không có cơ hội độc chiếm sau lại trái lại đoạt binh xuân, đến lúc đó chẳng phải là từ ngồi xem ngao của tranh nhau ngư ông biến thành bò ngựa bắt mẹ bò ngựa rồi. Tào Phi cấp lệnh thượng thư tương tệ cùng phụ quân tư má vào điện thương nghị. Như thế đại biến cố, Tả Phi cũng sợ một cái phán đoán không được lầm đại sự, trước tìm tương tệ cùng Tư Mã Ý cùng nhau thương nghị mới có thể ủi thoả. Không bao lâu, tương tệ cùng Tư Mã Ý lần lượt vào điện. Biết được Tào Hưu xuất binh biến cố, tương tệ cùng Tư Mã Ý cũng là kinh hãi không thôi. Tương tệ chấm ngâm nói, vậy hạ, thần cho rằng trấn Nam tướng quân lo lắng không phải không có lý, đâu người nhiều xảo trá lập lại chi đổ, không thể không đề phòng." Bà Dương Chu phường liền đưa bảy phong thư hàng lại Lưu thân Tín làm con tin, quá tận lực cùng trùng hợp binh pháp hư hư thật thật, chỉ tại dụ địch xâm nhập, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào cả bẫy. Cho nên thần cho rằng, có thể để chấn đông tướng quân chức vào lự giang, cùng giả quỳ, Vương Lăng hai người hợp binh sau lại đi tiếp ứng Chu phường. Giả sử Chu phường là chá hạng, có trung tướng quân tại, định cũng có thể không có sơ hở nào, giả sử Chu phường là thật hàng, tất thừa dịp cơ cầm xuống bà Dương, ngăn cản Lưu Phong chiếm đoạt Giang Đông. Tư Ma Ý lại là mặt có lo lắng, thần cho rằng, chỉ sợ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Lúc trước thần giới trướng mật thám thạch bao tình báo truyền về, lại Chu Phượng thư hàng ở bên trong lấy được chứng thực. Tướng tế hơi ngạc nhiên, nếu được chứng minh, chọc đạt lại vì sao còn có lo lắng. Tư Ma Ý có chút nhíu mày, Ta đối Thạch Bao dù có dịu dắt tri ân, nhưng Hàn Môn sĩ si tử luôn luôn đắn mỏng, không giống hảo môn sĩ si tử tri ân trọng nghĩa, nếu như Thạch Bao tham luyến lưu phong cho chỗ tốt, có thể bị lưu phong sử dụng. Vừa mới ta liền suy nghĩ, giả sử chúng ta bây giờ đạt được tình báo, đều là lưu phong cố ý để chúng ta nhìn thấy như vậy lưu phong chân chính ý đổ lại là cái gì? Tương tệ cả kinh nói, "Trọng đản, ngươi không khỏi quá lo ngại đi." Tư má ý cái này, não mạch kính để tương tệ rất không hiểu. Bình thường mà nói, phán đoán một cái tình báo thật giả cần thông qua cái khác tình báo đến bằng chứng. Mà bây giờ Thạch Bao truyền về tình báo tại Chu Phường Thư Hàng ở bên trong lấy được bằng chứng. Cái này mang ý nghĩa Thạch Bao tình báo là thật, mà bằng chứng Thạch Bao tình báo Chu Phường Thư Hàng cũng ứng làm thật. Có thể Tư Mạc ý nghĩ lại là Thạch Bao tình báo đạt được bằng chứng, mang ý nghĩa Thạch Bao cùng Chu Phường Thư Hàng đều bị giả. Như vậy logic lại để cho Tương Tế làm sao có thể lý giải? Coi như Thạch Bao bị Lưu Phong suối dục chẳng lẽ Chu Phường cũng bị Lưu Phong soi dục rồi? Như Chu Phường có thể bị Lưu Phong soi dục, Lưu Phong còn không cần như thế đại phí khổ tâm, trực tiếp để Giang Đông Văn võ áp lấy tôn quyền đầu hàng là được. Tư Mạc hít một hơi thật sâu. Bội hạ, thần có một cái suy đoán, Lưu Phong chân chính ý đồ, vô cùng có khả năng không tại Giang Đông, mà tại Trình Đông tướng quân. Ừm. Phi hai mắt run lên, chợt đạt ý tứ, Lưu Phong lại muốn lập lại chiêu cũ, tập kích bất ngờ Bình Xuân. Có thể Bình Xuân không phải thạch giường, Lưu Phong muốn đi xài tam tập kích bất ngờ Bình Xuân, hành quân đều phải hơn 20 ngày, có vụ cấm tại Bình Xuân dùng khỏe ứng mệt, Lưu Phong lại như thế nào có thể cướp đoạt Bình Xuân? Tư Mã Ý lắc đầu, vậy hạ, thần ý tứ, Lưu Phong lại chuyên hướng về phía Trình tướng quân mà đi. Như Trình Đông tướng quân tại Bình Sơn, Lưu Phong hành quân hơn 20 ngày đi tập kích bất ngờ Bình Xuân, tự nhiên là làm không được. Nhưng hôm nay, Trình Đông tướng quân không tại Bình Xuân. Tào Phi hại nhiên đứng dậy. Như Tư Mã Y đoán đúng như vậy, Tào Hưu hiện tại liền như là bị bắt rắn người dẫn suất độc rắn, không có hang động bản thân, liền sẽ bị bắt rắn người bắt giữ. Tào Phi càng nghĩ, càng cảm thấy Tư Mã Ý suy đoán càng tiếp cận Lưu Phong chân chính ý đồ. Tương tệ cũng nghe rõ. Quả thật, Lưu Phong đi xài tăng tập kích bất ngờ Bình Sơn, đường sá quá xa, cơ bản không có khả năng làm được. Có thể tạo Hưu rời đi Bình Xuân đi tới Sài Tăng tiếp ứng Chu Phường cái này nửa đường, lại tùy thời đều có thể gặp Lưu Phong tập kích bất ngờ. Có thể Chu Phường vì sao lại phối hợp Lưu Phong? Tôn Quyền chẳng lẽ không nghĩ tại phía Nam tự xưng vương sao? Lấy Tôn Quyền tính nết, như thế nào lại cam tâm khuất phục tại Lưu Phong phía dưới? Lưu Phong lại vì sao vước tin Tôn Quyền không phải tại lửa gạt hắn? Tương thể hỏi ra mâu chốt. Tư mang ý cái suy đoán này lớn nhất mâu thuẫn điểm ngay tại ở, Tôn Quyền Từ từ tốn lực, cháu rể Lục Tốn quan hệ đều cực kỳ thân mật, mà Lưu Phong lại nghĩ không đánh mà trắng cướp đoạt Giang Đông, nhất định là hứa hẹn lệnh tôn quyền khó mà cự tuyệt chỗ tốt, hay là nói, cho dù Tôn quyền muốn cự tuyệt, Tôn quyền thân tộc cũng sẽ đồng ý Lưu Phong hứa hẹn chỗ tốt. Chương 201: Toàn quân bị diệt, Lưu Phong trước trận cầm Tảo Hưu, 2. Chương 201: Toàn quân bị diệt, Lưu Phong trước trận cầm Tảo Hưu, 2. Lấy trước mắt tiên hạ cách cục, Tôn quyền đã đi độc tư cách, hoặc là phụ thuộc Hán, hoặc là phụ thuộc chỉ có 2 cái này chọn. Là lựa chọn phụ thuộc vẫn là phụ thuộc Đại Nguy càng ở chỗ Tôn quyền có thể tự hai bên đạt được chỗ tốt nhiều ít. Dừng một chút, Tư Ma ý lại hướng Tào Phi chắp tay thỉnh tội, "Bệ hạ, thần có tội." Thần chưa thể kịp thời cảm thấy được Lưu Phong lâm nguy, nếu không hẳn là khuyên bệ hạ cho Tôn quyền càng lớn chỗ tốt." Nói tới chỗ này, Tào Phi cũng nghe rõ. Không có gì hơn Tôn quyền phát hiện, tại Hán Ngụy hai bên làm tiểu trong suốt đã không làm được đã đến nhất định phải muốn đứng đội cho thấy lập trường thời điểm. Mà trùng hợp lúc này, Lưu Phong mở ra vượt xa quá Tào Phi điều kiện, lại thêm Tôn Lô Bang, Tôn Lự, Tốn trở thân tộc đều thiên hướng về Lưu Phong, Tôn quyền tự nhiên mà vậy cũng chỉ có thể đứng đội lại hắn chuyển chấp ý chỉ. Tốc độ lệnh tàu hưu lui binh trở về Bình Xuân. Tàu Phi hít một hơi thật sâu, nói ra cuối cùng quyết định. Tư mã ý lại nói, dưới mắt trinh đông tướng quân đã xuất binh 5 ngày, sứ giả cho dù đêm tối đi gấp chạy tới Bình Xuân cũng muốn 5 ngày, chiếu mệnh lại chuyển đến trinh đông tướng quân trong tay, lại phải hao phí 3 5 ngày. Vì phong ngoài ý muốn, bệ hạ còn phải điều động phương diện khác binh mã, lấy làm phối hợp tác chiến. Tàu Phi chầm âm một lát, nói, chọc đạc, ngươi tự mình đi một chuyến dinh xuyên, tại huyện thành đồng thời truyền lệnh cho Xuân Giác Quỳ, Vương Lăng cùng hợp phỉ mãn sủng, trấn cùng ba người tùy cơ ứng biến chỉ quyền, cho dù ném hợp Phỉ, cũng phải cho chấm Đem Tảo Hưu an toàn mang về. Nói đến Đem Tảo Hưu an toàn mang về lúc, Tào Phi ngự khí nhiều hơn mấy phần gấp rút. Bây giờ Tảo Nhân dàn mưu, Tào Phi có thể coi trọng tông tộc đại tướng, cũng chỉ có Tào Chân, Hạ Hầu Thượng cùng Tảo Hưu. Tào Chân là Tào Phi dự định tiếp nhận Tảo Nhân nhân tuyển, muốn thống trong ngoài chi quân, là không thể thời gian dài bên ngoài, mà thời gian dài bên ngoài cũng chỉ có thể là Hạ Hầu Thượng cùng Tảo Hưu. Tương đối Hạ Hầu Thượng, Tào Chân càng vừa ý chính là Hưu. Mặc dù hai người tại chức quan thượng đều là cùng cấp nhưng Hạ Hầu thượng tính cách để tảo phi rất không thích. Tự khai hoàn về chiều về sau, bởi vì Hạ Hầu thượng cưỡng chiếu mỹ thiếp bắn vẻ chính thê Tảo thị, Tảo thị khắc hướng Tảo phi cáo trạng, thế là Tảo phi liền hạ lệnh sử tự Hạ Hầu thượng mỹ thiếp. Vốn cho rằng việc này liền có thể giải quyết. Kết quả lệnh Tào phi không nghĩ tới chính là, Hạ Hầu thượng tại mỹ thiếp bị xử tử sau rất là bĩ thường, vậy mà bị bệnh đến tinh thần hoảng hốt, tại mai táng ai thiếp sau vẫn nhịn không được tưởng niệm, lại thường thường năm ra ngoài đi một điệu nhìn mỹ thiếp, đối Tảo thị cũng là lạnh nói đối mặt. Tức giận đến Tảo phi cũng nhịn không được mà to Theo Tào Phi, chết cái mỹ thiếp mà thôi, cũng không phải chết cha mẹ nhi nữ, ai sẽ đối một cái công cụ lưu luyến không quên. Có thể hết lần này tới lần khác, Hạ Hầu Thượng ngay tại Tào Phi trước mặt chỉnh diễn một bộ xi si tình loại điên cuồng, liền kém không có tốt tỉnh. Hạ Hầu Thượng không đáng tin cậy, Tào Phi tự nhiên là đem kỳ vọng cao cho đến Tào Hưu trên thân. Tào Hưu bây giờ hơn 40 tuổi, chính bảo trắng niên, lại là sớm nhất đi theo Tào Tháo tôn thất đại tướng một trong. Tào Phi cần Tào Hưu tới đối phó Lưu bị một phương, cũng cần Tàu Hưu tới áp chế Tào Trường. Mà dưới mắt Tào Hưu vô cùng có khả năng trúng lưu phong dẫn sá xuất động kế sách, đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Tào Phi là không thể ngồi xem không để ý tới. Đối Tào Phi mà nói, thành chí có thể ném, Tào Hưu tuyệt đối không thể chết. Thời khắc này Tào Hưu còn không biết nguy hiểm đã đến gần. Tào Hưu đại quân rời đi Bình Xuân đi tới Sài Tang không đến 3 ngày, Thành Tung liền đã bị Giang Hạ Trinh Sát cảm thấy. Địa phương cứ như vậy lớn, muốn hoàn toàn giấu giếm hành tung là gần như không có khả năng. Nhất là, Giang Hạ Trinh Sát vẫn luôn đang chăm chú Bình Xuân động tĩnh, có tâm nhằm vào tình hình dưới Dương Hạ Trinh sát 3 ngày mới phát hiện Tào Hưu hành tung, Tào Hưu đều có thể tử nạn. Tào Hưu cũng biết giấu không được Dương Hạ tháng tử, cho nên đối ngoại tuyên bố chính là muốn đi trước Lư Giang Nguyên thành. Đến Lư Giang địa giới về sau, Tào Hưu lại bỗng nhiên trực chuyển xuôi Nam vào Sài Tang. Bất quá không đợi Tào Hưu đến Sài Tang, Tào Phi chiếu mệnh tại người mang tin tức dục ngựa liều mạng lao vụ hạ cũng rốt cuộc đưa đến Tào Hưu trong tay. Chỉ là đối với cái này, Lôi binh hồi bình xuân chiếu mệnh Tào Hưu cũng không tán đồng, ngược lại chất vấn người mang tin tức, có biết là ai thay bệnh hạ gia chủ ý, nghĩ ngăn ta là công. Người mang tin tức không dám nhìn thẳng Tào Hưu ánh mắt, nói Tôi Tôn Quân, tiểu nhân không biết. Tao Hưu ha ha, ngươi là bệ hạ cần bệ, là không biết, vẫn là không dám nói. Người mang tin tức tối đầu, đã không biết, cũng không dám nói. Tao Hưu cười lạnh, không nói ta cũng có thể đoán được, bệ hạ tín nhiệm nhất tư mạng ý, mọi việc đều muốn cùng tư mạc ý thương nghị. Kia tư mạc ý có thể có bản lĩnh gì, dám nói bự quân quốc đại sự. Nếu không phải tư mạng ý ngăn cản đại tướng quân đốt cháy tương dương cùng phản thành triệt binh hội viện thành, đại tướng quân lại há có thể bị lưu bị bắt sống. Nếu không phải bệ hạ giữ mình, ta sớm chặt tư mạc ý ném trong sông cho cả ăn một giới thư sinh, cũng xứng dạy ta làm chuyện. Người mang tin tức yếu ớt mà nói, có thể bệ hạ thánh chỉ tào Hưu lại là đem thánh chỉ vừa thu lại, nói, ta cũng không làm có ngươi. Thánh chỉ ta tiếp có thể tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, muốn hay không nuôi mình, ta tự có phán đoán. Ngươi lại trở về Lạc Dương thay ta chuyển cáo bệ hạ, đợi ta đánh bại Lưu phòng, giang đông dễ như trở bàn tay. Thấy Tào Hưu thu thánh chỉ cũng không nuôi mình, người mang tin tức bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa dụ ngựa trở về. Tào Hưu đều hô lên tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận một cái nho nhỏ người mang tin tức chẳng lẽ còn có thể ngăn cản Tào Hưu không thành. Đổng Sâm cùng Tiêu Nam nhau nhau một Vì không bị Tào Hưu cảm thấy được dị dạng, Đồng Sâm làm bộ lo lắng nói, lời tuy như thế, nhưng tướng quân đều nhanh đến Sài Tang lưu phong lại tựa như không có cảm thấy giống nhau, Lưu Phong xưa nay dụng mành địa chiến, mặt tướng lo lắng Lưu Phong sẽ có âm ỉu, không bằng chờ cái khác đường mình mà đến, lại hợp binh đi tới Sài Tang. Tiểu Nam cũng nói, bây giờ đại quân khoảng cách xài Tang chỉ có trăm dặm, Chu Thái thú trinh sát hẳn là cũng dò xét đến tướng quân hành tung không bằng chức chờ Chu Thái thú phái người đến đưa tin, như thế mới có thể không có sơ hở nào. Đồng Sâm cùng Tiểu Nam càng là biểu hiện được cẩn thận, Tào Hưu lại càng thấy được Đồng Sâm cùng Tiểu Nam thật tỉnh, lúc này quỳ nói: Như chờ Chu Phường phái người đưa tin, sợ sinh vấn đề, một khi bị Lưu Phong nhìn ra manh mối mà để Chu Phường lộ hại, ta chuyến này liền đến không. Bởi vì cái gọi là xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, Lưu Phong dù có thể dò xét đến ta quân độc tính, nhưng cũng không biết ta quân ý đồ, chờ đại quân đến Sài Tang về sau, ta lại cùng Chu Phường nội ứng ngoại hợp, tuy là Lưu Phong dũng mãnh thiện chiến, lại như thế nào có thể cản. Lúc này, Tào Hưu cũng không đợi giả quỷ, vương ngăn hà binh, thúc quân tốc độ đi. Đồng sầm cùng Tiểu Nam âm thầm, thầm. Bây giờ Sài giống với một tâm hướng Hưu mở miệng cười lớn đang chờ Tào Hưu chuôi bảo trọng, mà liên tại khoảng cách sải tang ước chừng 10 dặm lúc, một kỵ khói mã bỗng nhiên tự sải tang phương hướng mà đến, hốt hoảng đụng vào Tào Hưu tiền quân chính sát. Thấy đối phương ra đúng, tiền quân chính sát liền đem này áp giải đến trung quân tới gặp Tào Hưu. Chương 201: Toàn quân bị diệt, Lưu Phong trước trận cầm Tào Hưu, 3. Chương 201: Toàn quân bị diệt, Lưu Phong trước trận cầm Tào Hưu, 3. Còn chưa chờ Tào Hưu thẩm vấn, người tới liền cùng, nam, ý, ý, là ta, ta là cùng nam đều là kinh hãi. Chu già úy Ngươi không tại thái thú bên người, vì sao tới đây?" Đồng Sâm đội vàng vụn cẩn hỏi thăm. Thiệu Nam thì là hướng Tảo Hữu giới thiệu nói, "Tướng quân, người này là Chu thái thú tộc đệ Chu tổng." "Kỳ quái, Chu tổng chính là Chu thái thú thân vệ, như thế nào đỗng nhiên tới đây, hẳn là?" Không chờ Thiệu Nam nói xong, Chu tổng liền đội vàng nói, "Không biết sao." Lưu Phong đỗng nhiên tập kích bất ngờ Sài Tam thủy trại, Từ Thịnh cùng Đinh Phụng hai tộc cảm là tại thủy trại phóng hỏa cùng Lưu Phong nội ứng ngoại hợp, chỉ có thể đội cả kinh nói, "Hẳn tính toán sự thỉnh. bị Từ Thịnh cảm thấy rồi." Thiệu Nam vội la lên, Mời tướng quân cùng ta một chi binh mã tiếp ứng thái thú, Từ Thịnh cùng Đinh Phụng hai người chính là tôn quyền tử trung, trong quân đội cũng rất có hy vọng, nếu như thái thú bị giết, Sài Tang tất bị lưu phong chốt hèo. Tào Hưu không khỏi bănهن, như thế nào ở thời điểm này ra chỗ sơ xuất. Đáng chết. Nếu như tại hai ngày trước, Tào Hưu tất sẽ không đi cứu, giống như ban đầu đối đồng sầm cùng Tiêu Nam lời nói tại đại quân ta đến trước, nhất định không thể để lộ ý tứ. Như Chu Phường lưu sự không mật, ta là sẽ không nhẹ mạo hiểm đi cứu hắn. Mà bây giờ, Tào Hưu khoảng cách Sài Tang cũng liền mười dặm. Nếu là không cứu, Đó chính là trơ mắt nhìn Lưu Phong cướp đoạt Sài Tang, thậm chí Lưu Phong còn biết phái người đến chào phụng Tào Hưu, Sài Tang đã bị ta đi đầu cầm xuống. Truyền ta quân lệnh, lưu lại một quân trung coi đồ quân lũ, còn lại tướng sĩ, theo ta tốc độ hướng Sài Tang. Tào Hưu không do dự, cục thế trước mặt cũng không cho phép Tào Hưu do dự, đồng sầm cùng Thiệu Nam lại lần nữa hướng Tào Hưu mượn binh đi đầu. Thấy hai người vội vàng xin chiến, Tào Hưu cũng phân hai người 1000 quân sĩ, lệnh hai người làm tiền phong trước hướng Đại quân chạy tới chỗ có tiếng càng là đội. Sài Tang có nam bắc hai nơi thủy trại, dùng cho nam bắc vừa sông thông hành. Nếu không thể chiếm trước Sài Tang bắt trại, cho dù Chu Phường sống sót, Tào Hưu cũng chỉ có thể vọng sông mà thán. Tào Hưu muốn là toàn bộ bà Dương, mà không phải đơn độc một cái Chu Phường. Chúng quân tốc độ đi. Tào Hưu lần nữa thúc quân. Chỉ là chờ Tào Hưu lại quân đến Sài Tăng bắt trại lúc, chính xác lúc trước giọ xét được tiếng la hét lại dần dần biến thành tiếng cười. Ừm, hẳn là Chu Phường chết rồi. Tào Hưu điểm chặt ngựa tốt, không gọi suy nghi. Không chờ Tào Hưu nghĩ rõ ràng, nhưng lại thấy Sài Tang bắt trại ra số lớn quân sĩ lại nghe được chúng quân sĩ hô to giết Tào Hưu, thượng thiên kim. Tào Hưu sắc mặt đại biến. Vừa muốn thét ra lệnh chúng quân nên chiến lúc, lại gặp tiền quân hỗn loạn. Lại là Đổng Sầm cùng Tiêu Nam trực tiếp trở tay chặt thống binh Ngụy quân Gia Úy, hô to gây ra hỗn loạn. Đột biến tới quá nhanh. Chớ nói Ngụy quân tướng sĩ không có kịp phản ứng, ngay cả Tào Hưu đều không có kịp phản ứng. Thằng đến tiền quân đến báo xưng Đổng Sầm cùng Tiêu Nam giết thống binh Gia Úy, Tào Hưu này cảm thấy được trùng Nghĩ đến Chu nghĩ đến Chu Phường phải Nam làm con tin nghĩ đến Chu Phượng cắt tóc, nghĩ đến đồng sầm cùng Triệu Nam vẫn luôn tại đạo ngược nhắc nhở Tào Hưu phải cẩn thận. Tào Hưu chỉ cảm thấy một cố máu tươi tự tim phổi gian phun tung tóe mà ra, phản phất muốn bay thẳng biết hầu. Cả ngày đánh lõng, lại bị ngõ mổ vào mắt. Lúc trước đối Chu Phượng có bao nhiêu tín nhiệm, hiện tại đối Chu Phường liền có bao nhiêu hận. Chu Phượng, Tào Hưu hận nghiến nghiến Chỉ là cái này hận ý còn không có phát thiết. phía sau lại truyền tới quân tình, một chi binh mã đã đoạn mất đừng lui, tới. Tào Hưu nháy mắt biến sợ, gặp hẳn là Lưu binh. Như Tàu Hưu liệu, đến chính là lưu phong bố trí phục binh, lính binh chính là quan hưng. Rốt, Tào Hưu không còn dám chần chờ. Vốn còn nghĩ cùng Sải Tang bắt chạy Ngô binh trên liệt, hướng ép đánh tan nô quân, chưa từng nghĩ phía sau lại có phục binh chật đứt đường về. Nhưng mà, chiến trường không phải Tào Hưu nghĩ lui liền có thể lui. Lưu Phong cùng Quan Hưng lưu đồ mấy tháng, rốt cuộc đời đến hôm nay thu lưới cơ hội, lại thế nào khả năng để Tào Hưu tùy tiện rút lui. Hoàng hôn bao phủ tại Sải Tang bờ bắc, cũng ra mọi binh, không chỉ vây quanh Tào Hưu Còn đem Tào Hưu binh mã chưa cắt, Muốn là đường xa mà đến binh mã mỏi mệt mỏi, còn muốn bị hán nô hai bên liên thủ dùng khỏe ứng mệt, bất luận là quân lực thượng vẫn là sĩ khí bên trên, Tào Hưu đều ở vào tuyệt đối hạ phong. Thừa dịp sắc trời u ám, Tào Hưu rốt cuộc giết ra một con đường máu, mang theo hơn trăm kỵ hướng bắc mà chạy. Đến nỗi sau lưng đại quân, Tào Hưu đã không lo được. Thấy Tào Hưu phá vây mà đi, Quan Hưng cũng không truy kích, chỉ là chào hỏi chúng quân tiếp tục còn tại dự vào địa thế hiểm quân. Chu thấy Quan không đuổi, phụ hỏi thăm, "Quan thú, người ở hậu phương chặn đường, sao thả Tào Hưu đi rồi?" Quan Hưng thản nhiên nói thẳng: "Tào Hưu dung manh thượng chiến, ta không phải là đối thủ, Chu Thái thú nếu muốn đuổi, ta sẽ không ngăn cản." Chu Phường lập tức ngưng nghẹn: "Ngươi không phải Tào Hưu đối thủ, chẳng lẽ ta chính là Tào Hưu đối thủ?" Thấy Chu Phường mặt có tiêu sắc, Quan Hưng lại cười: "Chu Thái thú làm gì lo nghĩ, người ta quân vụ chỉ là phục kích Tào Hưu, có thể lưu lại Tào Hưu cố như tốt, nhưng không để lại cũng không cần một trí." Tiến Vương điện hạ còn chưa ra tay đâu. Chu Phường lúc này mới kịp phản ứng, vội bẻ nói: "Là ta thất thố lại quên vương điện hạ võ dung vì nói trước kia giết đến răng đồng trừ tướng tiểu tra gọi mẹ, nhưng bây giờ hai bên liên thủ, chuyện trước kia hai bên tự nhiên cũng liền ăn ý không thể nhắc lại. Mà giờ khác này, nguyên bản bị Tào Hưu lưu lại chăm sóc đồ quân nhu 1000 ngụy quân đã bị giết tán. Một chi binh mã trẩm mặc đóng tại Tào Hưu đồ quân nhu chỗ. Một người cầm đầu, chính là Lưu Phong. Chân chính vương giả, đều là tại cuối cùng mới ra sân. Lần này Mưu tính Tào Hưu, Lưu Phong càng thiên về tại mơ hổ mà không phải chi tiết. Cụ thể chi tiết đều là từ con hưng, Lục Tốn, Chu Phượng chờ đến hoàn thành. Thậm chí, Lưu Phong lại xuất hiện tại nơi này, cũng chỉ là ứng quan hương Chi mời mới tới. Ấn quan hương thuyết Pháp chính là, Tào Hưu chinh chiến nhiều năm, rũ mạnh địa chiến, cho dù chúng phục binh cũng có thể phá vây mà đi, mà quan hương mặc dù cũng có võ dũng, nhưng so với chiến trận kinh nghiệm phong phú Tào Hưu vẫn là không bằng như vậy cuối cùng ngăn cản Tào Hưu quân vụ cũng chỉ có thể giao cho Lưu Phong. Siêu, siêu, siêu. Dòng dập mũi tên âm thanh bắn về phía phía trước mà đến nguy kỵ, không kịp tránh né nguy kỵ tại chỗ liền ngã người mấy. Nhìn về phía trước chiến tướng, Tào Hưu khệ miệng nổi lên một trận đăm vô ý thức nắm chặt dây cương cùng trường thương. Lưu Thông, nếu như Tào Hưu khác chọn đường nhỏ mà không phải trở về Đồ Quân Nưu Trú, liền sẽ không gặp gỡ Lưu Phong. Nhưng mà hiện thực không có nếu như, làm Tào Hưu lựa chọn trở về Đồ Quân Nưu Trú, liền nhất định đứng trước Lưu Phong chặn đường. Tao bát liệt, hàng, hoặc là chết. Lưu Phong lạnh lèo âm thanh, trong bóng chiều vang lên. Nhìn xem một hàng kia sắp xếp lập sau lưng Lưu Phong người bắn đỏ, Tào Hưu tả hữu hư kỵ tốt đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cùng nó, chính là giáp nhẹ kỵ binh tinh. Nhất là tại kỵ binh mã lực mệt thời điểm gặp được người bắn nỏ, vậy liền như cùng phòng để trời mưa cả đêm đông dạ. quân Làm sao bây giờ? Phó tướng ngự khí rung động, cầm dây cương tay cũng đang phát run. Tào Hưu nội tâm càng là đăm chất, làm sao bây giờ? Trừ giết ra ngoài, còn có thể làm sao? Không đợi Tào Hưu mở miệng, Lưu Phong lời nói vang lên lần nữa, "Tào Bất Liệt, kỳ thật ngươi cũng rõ ràng, bất luận hôm nay ta giết hay không ngươi, ngươi cũng sống không lâu. Ngươi là ủy tướng quân, Chân tướng quân cấp, ngày xưa Tào lại tán thưởng ngươi vì Tào gia ngàn câu. Bản độc nhất cho là ngươi mưu có thể cùng Tào Chân không khác nhau chút nào, thậm chí càng hơn Tào Chân, nhưng chưa từng nghĩ Chu Vương chỉ dùng bảy phong thứ hạng." Hai cái con tin, một lần cắt óc, liền lừa ngươi một mình xâm nhập. Bản lãnh như thế, thực tế là làm người thổn thức a. Tào Hưu chỉ cảm thấy tim phổi máu tươi lần nữa phun tung toé, lại muốn xông lên cổ họ. Lưu Phong tiểu nhi, muốn đánh thì đánh, làm gì nói nhảm. Tào Hưu trừng mắt gắt, không muốn cùng Lưu Phong tranh luận nhạt lưỡi. Nhưng không ngờ, Lưu Phong vậy mà trực tiếp tránh ra một con đường. Tào Hưu trừng mắt quát hỏi, Lưu Phong tiểu nhi, ngươi đây là ý gì? Lưu Phong khinh miệt nhìn về phía Hưu, Tào Văn Liệt, vừa mới cô đã biết, ngươi mưu lược không bằng chân, không xứng với Tào gia ngàn câu cái danh này chỉ là không biết, người bọn dù phải chăng cũng không bằng Tào Trăn. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chọn rời đi, cô chắc chắn sẽ không cần ngươi, càng sẽ không tại sau lưng ngươi mà lén. Tào Hưu hai mắt bắt đầu sinh hổng. Một bên phó tướng thấy thế khẩn trương, đội vàng quy nhủ, tướng quân, chớ có chúng Lưu Phong phép khinh tướng. Tào Hưu lại là ha lui phó tướng, Trường Thương chỉ hướng Lưu Phong, Lưu Phong tiểu nhi, ngươi sao dám khinh tổ ta? Có dám đánh với ta một trận? Lưu Phong run lên dây cương, dùng ngựa trận, mời, cô liền trận chiến. Bị Lưu Phong liên tiếp thường cùng Tào Hưu rốt cuộc kìm nén không được nội tâm lửa giận, định thương dùng ngựa, thẳng đến Lưu Phong. Chỉ nghe Tào Hưu chiến mã một trận tê mình, vậy mà chân chức phủ phù quỳ xuống đất, đội vương không kịp chuẩn bị Tào Hưu trực tiếp bị chiến mã hất bay, Sơn có nắm lấy dây gai lực sĩ tí lên, trực tiếp đem Tào Hưu cho bục. Lại là Lưu Phong đã sớm tại phía trước đảo hố bễ ngựa, Tào Hưu bị lửa giận ăn mòn lý trí, căn bản không nghĩ tới Lưu Phong sẽ ở thời điểm này còn giở trò chiêu. tiểu nhi, ngươi vô Tào Hưu bị ngã cái thật điên bắt đầu, vừa giận vừa tức. Nhìn xem dãy rủa phúng lần nữa tại Tào lên bên hai đều hơn 40 tuổi người, sao còn cùng cái tiểu hài giống nhau không giữ được bình tĩnh. Trên chiến trường, binh bất tiệm trá, người lộ mạng như thế, làm sao có thể ra trận làm tướng. Tào Hưu rốt cuộc ép không được giữ cổ họng kích thích, một ngụm máu tươi phun ra, cả người tinh thần cũng biến thành người bại. Lưu Phong ánh mắt lại nhìn về phía Tào Hưu sau lưng hơn chăm kỵ, ánh mắt rơi vào phiêu phỉ thể trạng trên chiến mã, chực chực tán thưởng, phương bắc uấn mã, quả nhiên không tầm thường. Lưu lại chiến mã binh khí, cô tha các người bất tử. Chương 202, Giang Đông không tiện triều Lưu Phong Vương, mục, chương 202 Giang Đông công tiện Trình Vương, Lưu Phong tức Vương, một sải tang thủy trại bên trong. Lưu Phong nghiêng người rựượi vào bằng mấy ngồi tại chủ vị. Tả Hữu Hàn Mô tướng sĩ phân lập, lấy Quan hương cầm đầu Hán quân tướng tá đứng ở bên trái, lấy Chu Phượng cầm đầu Lô quân tướng tá đứng ở bên phải. Ngày xưa cử địch, hôm nay đồng bảo. Bị trói cô Tảo Hưu, tinh thần đủ dữu đứng ở trung gian. Một trận chiến, vẹn vẹn một trận chiến. Ngày xưa hăng hái Tảo Hưu, hôm nay lại biến thành tù nhân. Tảo Hưu hối hận sao? Hối hận. Khẳng định hối hận. Hối hận không nghe cầm tuyên cáo, không nghe Tảo tiêu căng tự đại, không coi ai ra gì, tự cho là đúng so với ngày xưa Tào Nhân bị Lưu Bị bắt sống, hôm nay Tào Hưu bị Lưu Phong bắt sống, càng lộ vẻ Tào Hưu ngu xuẩn. Tào Nhân bị Lưu Bị bắt sống, kia thuộc về bị ép bất đắc dĩ, chủ trách tại Tào Phi, Tào Nhân thị phi chiến chi tội. Như Tào Phi có thể đồng ý Tào Nhân đốt cháy tương dương cùng phản thành lại lui giữa huyện thành tựu thư, cho dù Lưu Bị lại có thể đánh, cũng không cách nào bắt sống Tào Nhân. Tào Hưu thì lại khác. Tào Hưu là chủ động xuất kích, tham công Liễu Lĩnh, một mình xâm nhập. Vũ Cấm Can không nghe, chiếu mệnh không nghe, Đồng Sầm cùng Tiêu Nam không nghe. Võ Đổng Quyên Can không nghe Hoàn Mỹ bỏ lỡ nuôi một lần có thể toàn thân trở ra thời cơ. Tưởng tượng ngày xưa Hán Trung chi thời gian chiến tranh, Tào Hưu đã từng nhìn thấu Lưu bị Nghi binh kế sách, lại tại Hạ Phân biệt cùng Tào Hồng chờ người đánh tan Mô Lan, để Trương Phi bất đắc di thua chạy. Bất quá khi đó Tào Hưu là Tào Hồng tham quân mà không phải chủ tướng, cũng nói không nên lời vu bất tắc, ta mới là Trình Đông tướng quân loại này nói nhảm. Dường như sai lầm như vậy, không chỉ Tào Hưu sẽ phạm, còn có rất nhiều người cũng sẽ phạm. Thí dụ như Viên Diệu, Tào Lưu Bị, Quan Vũ, Tôn Quyền chờ một chút, hắn mạc chưa hùng cơ hội liền không có không phạm, tiêu căng tự đại sai lầm. Lúc này, liền không thể không để Lưu Phong trước xem tính. Lấy người làm kính, có thể biết được mất. Đi đến đâu, đều sẽ đem ngu bình xịt mang lên. Dù là ngu bình xịt có đôi khi phun không có đạo lý, nhưng kia độ ập xuống quát lớn cũng có thể để cho Lưu Phong đang tiếng mắng bên trong tỉnh áo. Giống như lý thế dân bên người sẽ lưu một cái ngụy bình xịt giống nhau, không sợ phun có chính xác không, liền sợ không ai dám phun. Bản tính của con người nói chung giống nhau, nắm giữ quyền lực tiểu thực lực yếu thời điểm, như giẫm trên băng mỏng, sợ không cẩn thận phạm cái sai lầm liền bị bất phục. Một khi nắm giữ quyền lực lớn thực lực mạnh liền sẽ quên hết tất cả, cho rằng cả thế gian độc ngu ta độc chí kiêu căng tự đại, khinh thường thiên hạ. So với Tào Hưu bề bại, phải liệt Chu phường, Từ Thịnh, Đinh Phụng trở nô quân tướng tá trên mặt đều có không che giấu được tính sợ. Tính chính là Lưu Phong thân phận, sợ chính là Lưu Phong thủ đoạn. Nhất là trước kia cùng Lưu Phong đối trận qua Từ Thịnh, Đinh Phụng, càng là đối với Lưu Phong tràn ngập kiên kỵ cùng ý sợ hãi. Tuy nói Lưu Phong bèn chuẩn bị đều dùng mấy tháng, nhưng cuối cùng hiện ra tại mọi người trước mắt lại là một trận chiến cầm Hưu. Cho dù là trên sử sách tương tự sẽ lấy xuân thu bút pháp đến ghi chép Lưu Phong một trận chiến cầm thảo hưu đại công. Đến nỗi Tào Ngụy một phen là có phải có phương diện khác nguyên nhân tổng hợp ảnh hưởng đến Tào Hưu bị bắt, hay là Lưu Phong tại mấy tháng này miêu đồ bên trong gặp những cái kia thất bại cùng khó khăn, xét xử là sẽ không đi lại, người bên ngoài cũng sẽ không để ý. Sau ngày hôm nay, thiên hạ đều đem truyền tụng Lưu Phong một trận chiến cầm Tào Hưu đã chấn giang đông, cũng chấn Tào Ngụy, một chút thanh âm nghi ngờ cũng tất cả đều sẽ bị che giấu, giấu giếm, hết thảy đều sẽ vì Lưu Phong chính trị nhu cầu mà trả đường. May mắn không còn là kẻ địch, Từ Thịnh em thần may mắn, Đinh Phụng cũng là ý tưởng như vậy. Như Tôn Quyền muốn tiếp tục cùng Lưu Phong tranh phòng, Từ Thịnh cùng Đinh Phụng cũng sẽ không phản bội Tôn Quyền, chỉ bất quá thật muốn lại đối mặt Lưu Phong lúc, hai người không có thủ thắng chi tâm chỉ biết có chịu chết chi ý không có thủ thắng chi tâm, là thừa nhận cùng Lưu Phong chính lệnh, có chịu chết chi tâm, là báo đáp Tôn Quyền ơn chi ngộ. Không chỉ Từ Thịnh Đinh Phụng nghĩ như vậy, ở đây nô quân tướng tá đều là nghĩ như vậy. Tôn Quyền lựa chọn cùng Lưu Phong liên thủ, là chính trị thuật cẩu, là lập cần, thậm chí còn có thể có không nên có ý nghĩ. Mà ở đây nô quân tướng tá, thì là đơn thuần sợ hãi Lưu Phong. Trái lại trái liệt hán quân tướng sĩ, thì là từng cái nghi ngang đầu đỡ ngực, mà có kiêu ngạo. Một trận thắng lợi có thể sinh sôi lòng tin, liên tiếp thắng lợi, sinh sôi chính là tiếng ngưỡng. Bây giờ Lưu Phong chính là Lưu Bị dưới chướng thiện nhất. Tôn quyền đánh lén nam quân, là Lưu Phong ngăn cản sóng dữ. Nam trung gia tộc quyền thế sinh loạn, là Lưu Phong đẩy ngang nam trung. Lưu Bị muốn đoạt tương phàn, là Lưu Phong ngăn trở tây tuyến. Tà phi nam chính Tôn quyền, là Lưu Phong tập kích bất ngờ thành Bị muốn lương, là Lưu Phong tập kích bất ngờ chờ an. Mà bây giờ, Lưu Phong lại bắt sống cảu chấn nhiếp giang đông, có thể nói không chút nào khoa trường, luận công tích, dùng chiến thần để hình dung Lưu Phong cũng không quá đáng. Luận trong quân uy vọng, Lưu Phong bây giờ cũng gần bằng với Lưu Bị, cùng đại tướng quân Quan Vũ cũng không ngại nhiều để. Nếu không phải Lưu Bị đối Lưu Phong cực kỳ coi trọng cùng tương chiếu, Lưu Thiện đối Lưu Phong cũng bằng triện minh đệ chi lễ, Lưu Phong không có cảm nhận được đích tranh cùng công cao đóng chủ nguy hiểm, Lưu Phong đều có thể đi lý thế dân lộ tuyến. "Tào Văn Liệt, ngươi cảm thấy Tào Phi sẽ như đội nhân bình thường, cần thành đến đội lấy ngươi nhàng nhàng, tại Tào bên ai? Nếu muốn giết Tào Hưu Lưu Phong trên chiến trường cũng là có cơ hội giết Tào Hưu. Sở dĩ tốn công tốn sức đảo hố bẫy ngựa lại ngôn ngự chọc giận Tào Hưu, chính là vì có thể thuận lợi bắt sống Tào Hưu, lại không để Tào Hưu thiếu cánh tay chân ngắn. Một cái còn sống lại kiện toàn Tào Hưu, so một cái chết hoặc tàn Tào Hưu, càng có giá trị. So Tào Hưu càng tiến chiến không phải là không có, vì cái gì duy trì có Tào Hưu là Tào Phi Trinh Đông tướng quân. Bản chất ở chỗ Tào Hưu họ Tào. Tào Phi cần người Tào gia chấp trưởng binh quyền đến tập trung quyền lực, đến nỗi năng lực so ra mà nói liền tiếp theo. Lưu Phong cũng không quan tâm thả đi Tào Hưu. Thậm chí Lưu Phong càng hy vọng Tào Hưu tiếp tục trở về thông Minh. Tương đối Tào Hưu biết hổ thẹn sau đó dũng, Lưu Phong càng tin tưởng Tào Hưu bản tính cũng khó dời đi. Cầm một lần, đổi một thành, cỡ nào mỹ diệu chuyện. Đương nhiên, Lưu Phong chỉ là giải trí tính suy nghĩ một chút. Đổi một lần liền đủ rồi, đổi hai lần ba lần, vậy liền đánh giá quá cao Tào Hưu giá trị. Cho dù Tào Phi nguyện ý đổi, Tào Phi giới trướng văn võ trọng thần cũng phải phản đối. Tào Hưu giờ phút này cũng là khí, cho dù tinh thần hệ cũng không muốn hướng Lưu Phong khuất phục, muốn giết cứ giết, làm gì nhiều lợi. Ngươi cho rằng ta là sợ chết người sao? Lưu Phong cười khẽ, "Tào Văn Liệt, cô chính là Hảo Ý, ngươi cần gì phải tránh xa người ngàn dặm đâu. Mặc dù ngươi thật sự không phải trí dũng danh tướng, nhưng chỉ cần ngươi họ Tào liền đầy đủ. Liền như là ngày xưa Hạ Hầu Đôn giống nhau, đánh trận không có thắng nổi, than quan không ngừng qua, không phải là Tào Tháo không biết Hạ Hầu Đôn không thiện chiến, mà là Tào Tháo biết rõ, như không có tôn thất đại tướng chấp trường đại quyền, ngủ đều không yên ổn." Tào Hưu nghe được một trận nén giận. Mặc dù Lưu Phong nói rất có đạo lý, nhưng nghe tại Hưu trong lại là cực kỳ chói thai. Cái gì gọi là ta không phải chỉ dũng danh tướng? Cái gì gọi là hạ hầu đại tướng quân đánh trận không có thắng nổi thân quan không ngừng qua? Ta dựa vào chính là bản lĩnh thật sự, không phải tôn thất quan hệ thân thích. Lưu Phong, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tào Hưu thở phì phò hỏi. Lưu Phong cười nói, cô vừa mới liền nói cô mới biết, Tào Phi sẽ hay không như đổi tạo nhân bình thường, cầm thành chỉ đến đổi lấy ngươi tính mệnh. Ngươi nói cô là đổi bình xuân tốt, vẫn là đổi thọ xuân tốt. Lệnh cô rất xoăn suốt a, không bằng ngươi đến thay cô tuyển một tuyển. Chương 202, Giang Đông vương. Lưu Vương, 2, chương 202, Giang Đông vương. Lưu Phong tức vương, "Hai, ta ha có thể chịu nổi nhã, có thể mau giết ta." Tào Hưu không muốn cùng Lưu Phong thảo luận vấn đề này, đầu lần nữa hướng bên hôm rời ra. "Chết thì chết tôi, có gì phải sợ? Ta Tào Hưu ha sợ chết ư?" Lưu Phong hướng Quan hương đưa mắt ra hiệu. Quan hương hiểu ý ra khỏi hàng, bây giờ Tào Hưu bị bắt, Hoài Nam một vùng ủy nghị, nghị chư tướng nhất định lòng người bàn oẳn, có thể lại phóng thích lời đồn đại Sương Tào Hưu đã hàng tụ binh vào Hoài Nam, trước lấy hợp Phỉ, lại lấy Thọ Xuân. Tào Hưu sắc mặt đại biến, "Tử, ngươi dám ta danh?" Quan Hưng cười lạnh, Ngươi một cái bị bắt sống hẳn là còn có mỹ danh không thành. Một bên Chu Phường Nghi hỏi hỏi, nếu Tào Hưu bị bắt, vì sao không trực tiếp đi lấy Bình Xuân, mà muốn trước lấy hồ phí? Chẳng phải là xá dễ mà cậu khó? Quan Hương không cần nghĩ ngợi, Bình Xuân dễ như trở bàn tay chi điệu, không cần đi lấy. Cái này còn phải cảm tạ Tào Hưu, đem Vu Cấm Lưu tại Bình Xuân a. Tào Hưu nghĩ đến Quan Hương đưa cho Vu Cấm Từ, cảm thấy hoảng hốt, tham dò hỏi lại, không có khả năng, Vu Cấm như thế nào bị ngươi sử dụng? Vu Cấm vợ con đều tại Lạc Dương, nếu là phản loạn, vợ hắn nhi tất chịu sát. Đường Hoàng dùng kế ly gián, Quan Dương cười ha ha, Vu Cấm đi theo Văn Xính thủ thạch Dương, Văn Xính chết, Vu Cấm độc trốn, Vu Cấm đi theo Ngô thủ Bình Xuân, ngươi bị bắt, Vu Cấm độc tổn. Cho dù Vu Cấm không có bị ta sử dụng, hắn cũng khó thoái thác tội lỗi. Ta cũng có thể nghĩ ra được Vu Cấm lại há có thể nghĩ không ra. Ngươi cảm thấy Vu Cấm là một cái sẽ bận tâm vợ con tính mệnh người sao? Như Vu Cấm thật sự là như vậy người, phản thành bại trận lúc nên như bàng đức giống nhau vươn cổ chịu chết, Thạch Dương bại trận lúc nên cùng Văn cùng chết trường. Ta vất không ngại ngươi ta đánh cược, nhìn đi Cấm khi biết ngươi bị bắt sống về sau là yến thành đầu hàng, vẫn là theo thành ngoan cố chống lại. Tào Hưu chỉ cảm thấy một cố linh ý tự lòng bàn chân sinh ra. "Bình Xuân, thôi vậy." Thấy Tào Hưu tinh thần trở nên ủ ngoại, Lưu Phong phất phất tay, đệ lực sĩ đem Tào Hưu ấn xuống đi, tốt sinh tạm giam. Sau đó, Lưu Phong lại nhìn về phía Từ Thịnh Đinh Phục, "Vĩnh Quý thần tốc, Từ Thịnh, Đinh Phục nhị tướng, có thể dẫn sải tang thủy quân, tốc độ hướng Nưu Tô Khẩu, quyên Ngô Vương binh phát hợp phỉ." Từ thịnh, nhau, nhao, nhao mệnh mà đi. đơn độc lưu lại Chu Chu Thái thú lập này lại công, không biết sau này có tính toán gì. Chu Phượng lặng ngô quận gia tộc quân thế, lại là ngơ hiếu liêm bảo sĩ, tại Giang Đông không nhỏ danh vọng. Lưu Phong muốn chấp chưởng Giang Đông, liền tất nhiên muốn lôi kéo Giang Đông gia tộc quân thế. Chu Phường không phải người ngu, thấy Lưu Phong đơn độc lưu lại chính mình lại hỏi thăm sau này dự định, lập tức liền lĩnh hội tới Lưu Phong mời chào chi tâm. Giang Đông bây giờ hiện trạng cùng thiên hạ các cục, Chu Phượng đồng dạng thấy rất rõ ràng. Tôn quyền đã hoàng hôn Tây Sơn, tiếp tục phụ thuộc Tôn quyền, chỉ có thể từng bước một đi theo Tôn quyền đi hướng Lần này chịu tận tâm tận lực dùng trà Chu Phượng cũng còn tại Lưu Phong trước mặt biểu hiện tại năng tâm tư. Nghĩ tới đây. Chu Phường thăm dò tính đắc, không dối gạt điện hạ, gia tài sơ hơn tiện, không dám cùng Cổ Kim hiện tại sánh vai, bây giờ may mắn làm bà Dương thái thú, chỉ câu cẩn thận, thưởng thiện trường phát ác, không để dân chúng chịu khổ. Thấy Chu Phường trả lời cẩn thận, Lưu Phong cũng nghe ra Chu Phường ý dò xét, liền lại nói, từ xưa đến nay, hiện tại như cá giết sang sống, nhưng mà có thể ghi tên sự sách người, lạc đắc không có mấy. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ đại đa số hiện tại, chưa thể chọn chúng minh chủ, minh chủ không thể thành đại nghiệp, hiện tại lại như thế nào có thể danh lưu sử sách. Ngày nay thiên hạ đã không phải đồng chắc về sau quần hùng tranh giành, lại không phải xích bích về sau tạo thế chân bạn, Tà Phi soán hắn làm nguy, giả chính thống chi danh mà Chiêu Mộ Phương bắp hiện tại vì đó sử dụng, cô phụ hoàng lấy hán thất huyết mạch kế thừa cao tổ cơ nghiệp mà Chiêu Mộ Phương nam hiện tại vì đó sử dụng. Tôn Quyền dù từng hùng cứ giang đông, nhưng bây giờ thế lực suy bại, sớm một đều sẽ tiêu vong, cho dù Tôn Quyền còn có hãn tướng tử sĩ chiếm cứ Tả Hữu, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, cùng thủy tặc giặc cỏ không khác nhau chút nào. Tiên hiền có lợi, chim biết chọn cây mà đầu, người khôn biết chọn chủ mà theo. Cô chấp chưởng đông, đang cần người tài ba hiển sĩ vì cô sử dụng. Chu Thái Thú Chi Dung không kém gì Tảo Hưu, lại cắt phát trưởng nghĩa, thành cô đại sự, công danh làm sách chi chút bạch, vì hậu nhân tính ngưỡng. Như Chu Thái Thú không chê cô xuất thân hàn bị, cô muốn thỉnh Chu Thái Thú đảm nhiệm Sa Kỵ tướng quân trưởng sử trước, đợi cô chấp trưởng Giang Đông về sau, Chu Thái Thú chính là tân nhiệm Dương Châu thứ sử. Chu Phượng hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút. Bất luận là Sa Kỵ tướng quân trưởng sử vẫn là Dương Châu thứ sử, kia cũng là thượng nhân cả một đời đều không thể với tới chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Mà bây giờ Lưu phong trực tiếp liền đem hai cái chức vị đều ném đi ra dùng cho mời chào chính mình thường nói kẻ sĩ chết vì tri kỷ nhưng mà như thế nào chi kỷ chi kỷ không phải một câu nói xông dường như hiểu rõ chính mình mà là muốn xuất ra thực tế lợi ích thực tế đến thỏa mãn chính mình nội tâm dục vọng báo quân Hoàng Kim trên đại ý dịu giác Ngọc Long vì quân chết Chu phường đồng dạng quá muôn tiến bộ cự tuyệt lưu phong mời chào Lưu Phong là ai hoàng đế đại Hán lưu bị đắc ý nhấtừ tử thái tử Lưu thiện nhất tí ngưỡng Minh trường đại Hán Saỳ tới quân Thu phongế Vương trong quân chính thần Đương thời quyền lực lớn nhất mấy người một trong, tự mình mời chào. Ngốc mới cực tuyệt. Chẳng lẽ muốn tại sau này lao về sau, đến một câu đã từng có một phần chân thành tha thiết ân nghĩa bày ở trước mặt ta, ta không có chân quý, chờ ta mất đi thời điểm, ta mới hối hận không kịp, trong trần thế thống khổ nhất chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như thượng thiên có thể cho ta một cái một lần nữa cơ hội, ta sẽ đối người mình chủ kia nói bốn chữ, muôn lần chết không chối tử. Không phải Chu Phường không muốn đi theo Tô Uyển, thực tế là Lưu Phong cho quá nhiều. Dù là Chu Phượng tâm tính trầm ổn thắng thường nhân, giờ phút này cũng không được kích động trong lòng. Thật lâu Chu Phượng kềm chế nội tâm kích động, hết sức bảo trì bình thản tâm thái, thở dài thi lễ, nhận được điện hạ tin nhiệm, như điện hạ không chê ta tại sở mỗ tiện, nguyện vi điện hạ hiệu lực, muôn lần chết không chối tử. Lưu Phong cười to, rời thiệp đỡ dậy Chu Phường, có tử ngư tương trợ, cô không phải lo rồi. Sở dĩ sẽ ưu ái Chu Phường, trừ Chu Phượng bản thân tài năng bên ngoài, Lưu Phong còn nhìn chúng Chu Phượng tự tôn, nhất là con trai của Chu Phường Chu Trỗ, vị này tên tuổi có thể so Chu Phường muốn mạnh nhiều lắm. Chỉ riêng Chu Trỗ trừ tam hại cố sự, liền lưu truyền trăm ngàn năm. Dứt bỏ nghe đồn chuyện ký lục kính. Chu Châu cùng Chu Chối Nhi tử Chu Kỷ đều là nhất thời tri kiệt. Chu Phường có thể vợ ba đời, liền mang ý nghĩa chỉ cần quân vương không đoán lung tung kỵ, đây chính là ba đời trung liệt tri thần. Đến nỗi ba đời về sau, Lưu Phong cũng hoàn không được quá xa. Thế gian này không có ngàn năm hoàng triều, chỉ cần quán tốt tại thế trăm năm tử tôn ba đời, liền đầy đủ. Nếu lựa chọn đầu nhập Lưu Phong, Chu Phường cũng không còn che giấu nói thẳng hỏi, điện hạ thật muốn trước lấy hợp phỉ. Lưu Phong không trả lời mà hỏi lại, tưởng ngư cho rằng là hợp phỉ dễ lấy, vẫn là bình xuân dễ lấy. Chu Phượng không cần nghĩ ngợi, tự nhiên là bình xuân dễ lấy. Hà Phì thành trì kiên cố, rất khó đánh chiếm, cho dù may mắn lấy hợp Phì, còn phải đứng trước Tào Phi tại Hoài Nam, dự châu cùng Từ Châu binh mã phàn công. Giang Đông chi binh, dù thiện thủy chiến, nhưng bất thiện lục chiến, được hợp Phì cũng khó có thể cố thủ, lúc trước Ngô Vương liền từng thừa dịp Trương Liêu bệnh nặng cầm xuống qua một lần hợp Phì, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ hợp Phì. Trái lại Bình Xuân, Tào hưu mới bại, Vũ Cấm lại thân ở Hiểm Nghi chi địa, cho dù Vũ Cấm sẽ không bị giối dục cũng có thể dùng kế ly gián, đêm này Bình Xuân, lấy lại chi đánh chiếm Bình Xuân, dễ như trở bàn tay. Như lấy Bình Xuân, các nghĩa dương chư quan cũng dễ như trở bàn tay, lại theo hiệp mạt thủ, tuy là Tảo Phi phế đại quân đến công, giỏi về lục chiến kinh châu chi binh cũng có thể cố thủ. Vừa dứt lời, Lưu Phong tiếng cười to vang lên theo. Chu Phượng không hiểu, điện hạ, chính là ta có nói sai. Lưu Phong lưng cười âm thanh, vung tay náo hào âm thanh, tử ngược, ngươi cũng là dũng mãnh người, sao cũng nói ra rằng đồng chí binh, dù thiện thủy chiến nhưng mất tiện lục chiến bậc này lời nói đến. Từ xưa Giang Đông đa tài tuấn, huyện kiệt, có hạng vũ lấy 8000 bộ đội con em pet ngang đại tần rằng có Tôn Sách mấy năm định giang đông lệnh thảo sợ hai tháng phục. Suốt thu lúc, nô vương Hạp Lư cùng Ngũ Tử Tư, Tôn Vũ chỉ xuất ba vạn tinh luyện, liền đánh bại sở quân 20 vạn đại quân, càng là chiếm lĩnh sở đều. Không phải giang đông chi binh bất thiện lục chiến, mà là giang đông chi binh không có một cái thiện chiến vương, không có một cái có thể mang theo bọn hắn gió thổi cỏ rạ bương. Nhìn xem Chu Phường trong mắt kinh ngạc, Lưu Phong Lự khí càng là âm bàng, chỉ đánh bình xuân có thể hiện bản lấy gì? Cô chẳng muốn đánh Hợp Vĩ, còn muốn đánh Phọ Xuân. Lại cô, chỉ dùng giang đông chi binh. Chân chính giả, cho dù chỉ có một người một kiếm, cũng có thể có bệnh nghệ thiên hạ không ai địch nổi Bao La Hùng Vĩ Hào khí. Mà bây giờ, ở trong mắt Chu Phường Lưu Phong, chính là như vậy bỗ dạ. Câu kia Giang Đông Đa Tài Tuấn, viện lân nhiều hào kiệt nghe được Chu Phường cảm xúc mạnh trướng, câu kia lại cô, chỉ dùng Giang Đông Chi binh nghe được Chu Phường kích động có nhiệt. Là Giang Đông Chi binh không thiện chiến sao? Không, chỉ là Giang Đông Chi binh thiếu một cái thiện chiến vương. Vương kiếm chỉ, thiên hạ tan tác. Cố nén nội tâm kích động, Chu Phường lại có lo lắng, có thể Giang Đông Chi binh chưa hẳn chịu nghe điện hạ chỉ huy, nô vương mặc dù đồng ý điện hạ điều kiện, nhưng binh quyền vẫn tại Ngô Vương trong tay. Lưu Phong hừ một tiếng, cô có thể cầm tao hưu, tự nhiên cũng có thể cầm tôn quyền. Tôn quyền như nghĩ thể diện, liền chủ động dâng lên kiếm ấn, nếu không nghĩ thể diện, cô liền thay hắn thể diện. Cầm tao hưu, chỉ là Lưu Phong bình trang đăng bước đầu tiên. Trước rút túi dưới đáy nổi đoạn điều tôn quyền cùng Tảo Phi liên thủ khả năng, sau đó lại mượn đại thắng chi uy hướng tôn quyền yêu cầu binh quyền. Lưu Phong chỉ là để tự thị, đinh phụng đi quên tôn quyền phát binh ở không có dự định để tôn thân định Đông, là bước đầu tiên, lập quân uy là bước thứ hai. Giống như ngày xưa tại Thượng Dung lúc Lưu Phong chiếm mạnh đạt bình quyền về sau, là cần mang theo mạnh đạt bình đánh thắng trận, mới có thể chân chính lập quân uy. Nếu để Tôn quyền thân chinh ở Phỉ, bại trang đông binh sĩ khí càng là đê mê. Tháng, phản để Tôn quyền lập quân uy, lấy Tôn quyền lập lại tính cách, như thật làm cho Tôn quyền tại Hợp Phì lập quân uy, đoán chừng Tôn quyền ngày thứ hai liền sẽ phái người đi cùng Tạo Phi đàm phán. Đây không phải Lưu Phong nguyện ý nhìn thấy. Lưu Phong muốn là độc chiếm Giang Đông, sau đó mang theo Giang Đông chi binh chỉnh phạt Hợp Phỉ, Xuân, chân chính ý nghĩa chấp trưởng mà không phải lưu cái Tôn quyền tại kia âm thầm gây sự. Chu Phượng mình Đồng thời, Chu Phường nội tâm cũng âm thầm may mắn, may mắn lựa chọn hiệu lực Lưu Phong. Như khăng khăng muốn đi theo tôn quyền, như vậy tôn quyền thế lực tại Giang Đông Triệt để hủy diệt thời điểm, cũng chính là Chu Phường bị để đó không dùng thời điểm. Đối với quá muốn tiến bộ Chu Phường, bị để đó không dùng là không thể tiếp nhận. Ai có thể chân chính cự tuyệt quyền lực dụng hoặc thịt liên một hối, hoặc là làm người trên người phân thịt ăn, hoặc là làm người hạ nhân không có thịt ăn. Chu Phường, muốn làm ăn thịt người. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Phong không có rời đi xài tang mà lại để Quan hương điều động đại lượng Kinh châu quan lại vào bà Dương hiệp trợ Chu Phường trấn An bà Dương Trư huyện sĩ dân. Cơ muốn từng một ăn, chỉ đánh bất trị, rất dễ dàng bị người xuú dụ phía sau. huống chi, hiện tại gấp cũng không phải Lưu Phong. Tào Hưu bị bắt, nhất sốt ruột chính là Bình Xuân vu cấm, cấp phi mãn sủng chờ người. Lưu Phong muốn trước chờ một chút, nhìn Đào Phi sẽ như thế nào ứng đối. Là cầm thành trì thay người, vẫn là tụ binh đến tranh. Thay người có thay người ứng đối, binh tranh có binh tranh được đối. Đồng thời, Lưu Phong còn phải đợi Tôn quyền đồng đối. Lúc Tốn lửa dối Tôn quyền thời điểm, Thay tôn Quần viêu tạ bạn thiết kế lạ, Tào Hữu như bại, Tôn Quần liền có thể lại pha hợp vì, lại cùng Lưu Phong liên thủ tiến đánh Võ Xuân, không chỉ trí tôn nhiều năm tâm nguyện có thể thực hiện, còn có thể danh chấn thiên hạ. Nhưng mà cái tiền đề này là, Lưu Phong sẽ thừa dịp Tào Hữu binh bại lấy Bình Xuân cùng Nghĩa Dương, chiếm Hoài Thủy Tựu. Mà bây giờ, Lưu Phong tại xài Tang án binh bất động, còn để Từ Thịnh, Đinh Phụng đem Sài Tang thủy quân hơn phân nửa đều mang đến Nhu Tô khẩu. Vấn đề đến, Sài hiện tại về ai? Ba Dương hiện tại về ai? Không có Lưu Phong chia binh đánh Bình Xuân, nghĩa dương hấp dẫn Tàu Nguy Đại Quân, Tôn Quyền lại như thế nào thừa cơ đi đánh hợp phỉ. Không đánh xuống hợp phỉ, Tôn Quyền lại như thế nào lập quân uy. Nói cách khác, không chỉ Tàu Hưu bị lừa gạt Tôn Quyền đồng dạng bị lừa gạt. Cho nên, làm từ thịnh, Đinh Phục mang theo xài tang thủy quân trở về nụ thu khẩu, lại hứng thú bừng bừng hướng Tôn Quyền báo tin vui, cùng nói cho Tôn Quyền Lưu Phong bước kế tiếp chiến lược ý đồ về sau, Tôn Quyền cả người đều đốc. Lần nữa nói, Bình Xuân bây giờ dễ như trở bàn tay, Tiễn Vương điện hạ cho rằng không cần thiết lại chia binh đi đánh Bình Xuân, cho nên đồng tiền ta chờ dẫn Sài Tang Thủy Quân vào nhu tú khẩu, trước lấy hợp phí, lại lấy Thọ Xuân. Tôn Quẩn quẹ miệng nổi lên đăm chán. Quả nhiên, Lưu Phong tiểu nhi quả nhiên không có lòng tốt. Đây là tại để phòng cô a. Tôn Quẩn đã đoán được Lưu Phong ý đồ. Làm Lưu Phong cùng Tôn Quẩn đồng thời tiến đánh hợp phí lúc, ai là chủ tướng? Rất rõ ràng, Lưu là chủ tướng. Lưu Phong vương lại là quân, dù là đầu mang theo Ngô Vương phong Hảo cũng lại ở vào Lưu Phong phía dưới. Đáng trách đồng thời, Tôn Quyền lại có chút phẫn nộ. Danh chấn thiên hạ, công thành lui thân bản thiết kế là Lục Tốn vì Tôn Quyền phát họa tình muốn hiện tại lại cùng Lục Tốn phát họa bản thiết kế không giống. Tôn Quyền lấy không được muốn chỗ tốt. Truyền Lục Tốn tới gặp ông. Tôn Quyền ẩn tàng nội tâm phẫn nộ, không có tại Từ Thịnh cùng Đinh Phụng trước mặt biểu hiện ra ngoài. Mặc dù Từ Thịnh cùng Đinh Phụng là Tôn Quyền một tay đệ bạn trong quân kiêu tướng, Từ 203 Lưu Phong sợ, 203. Tôn Uyển thần phục, Lưu Phong mời Triều trưởng Giang Đông Vương điện bên trong. Tôn Uyển tĩnh toán nhắm mắt, đứng hầu ở một bên cốc lợi, túi đầu, thở mạnh cũng không dám. Mà tại Tôn Uyển đối diện, Lục Tốn thở dài mà đứng, không kiêu ngạo không tự ti. Thật lâu, Tôn Uyển chầm chậm mở ra hai mắt, ngữ khí cũng nhiều ba phần hàng ý, "Bán luôn, ngươi có biết, Lưu Phong đã đem Tảo Như bắt sống?" Lục Tốn không cần nghĩ ngợi, "Nữ khí ôn hòa, hồi chí Tôn, ta cũng là vừa nhận được tin tức." lại hỏi, "Vậy biết, ý, lại vào Khẩu?" dùng lệnh cô phát binh ở phỉ. Lúc Tôn Ôn hòa vẫn như cũ, đây là cơ đoạt hợp phỉ cơ hội trời cho, chúc mừng Chí Tôn. Ha, Tôn Quỷ thấy Lục Tốn tại cái này giả vờ ngây ngốc, nhịn không được lạnh ha, bá ngôn, tại cô trước mặt, ngươi còn muốn che giấu sao? Lưu Phong cử động lần này là muốn cướp đoạt cô bình quyền. Tôn Quỷ trực tiếp vỗ bàn một cái, doa đến một bên tốc lợi toàn bộ thân thể đều trở nên cứng đờ. Như thế trực tiếp làm lời nói, vẫn chưa để Lục Tốn có độc dung. Lục Tốn ngữ khí đồng dạng ôn hòa, binh quyền giao nhận, vốn là Chí Tôn lúc đầu mong muốn, đâu ra cướp đoạt nói chuyện? Vô ý, lúc trước nói điều kiện chính là hòa bình nhượng độ quyền lực, nếu nhượng độ quyền lực, tự nhiên là bao quát binh quyền. Tôn quyền đồng cảm giác bậc mình, bán luôn, ngươi đến cùng là ai con rể? Bên người thân không cần đạo lý không hiểu sao? Tôn quyền không tin Lục Tốn nghe không rõ chính mình ý tứ, nhưng mà Lục Tốn lại là chút trặc đàng hoàng trả lời, cái này lệnh Tôn quyền rất là nổi nóng. Nhất khí không ai qua được, khi ngươi nói dài nói dai thời điểm, đối phương tại trúc trặc đảng hoàng giản ngu, sau đó trái lại chất vấn ngươi hôm nay tại sao phải vờ ngớ ngẩn. Lục Tốn không nhiều sao? Không. Lục Tốn hiểu Có thể cam tâm cho Tôn Quyền làm cháu rể Lục Tốn, lại há có thể liền Tôn Quyền cái này điểm tâm nghị cũng nhìn không ra. Nhưng mà, nhìn ra chưa hẳn liền phải nói ra. Lục Tốn không muốn nói được quá rõ ràng, có cái bậc thang, liền hào hào hạ. Làm gì không có việc gì, còn phải lại sinh sự. Cho nên, đối mặt Tôn Quyền chất vấn, Lục Tốn ngựa khi không có nửa phần chậm trùng, vẫn như cũng là tức chết người không đền mạng ôn hòa, "Chí Tôn, ta chính là nô quận Tôn thị con rể." Thấy Lục Tốn như cũng đang giả ngu dạng độc, Tôn Quyền nén không được nội tâm lửa giận, vỗ bàn đứng dậy, "Lục Bàngôn!" Cô tự hỏi không xử bạc với ngươi, ngươi thật muốn đưa cô tại tuyệt cảnh sao? Tôn Quyền chỉ cảm thấy nội tâm đang gì máu. Tự Lục Tốn hiến kế tự tù tại địa Lao về sau, Tôn Quyền phát hiện người xung quanh càng ngày càng xa lánh. Nhất là, làm Tôn Quyền liền thay Lục Tốn cầu tình chương chiêu đều cự tuyệt ở ngoài cửa về sau, Giang Đông danh sĩ si bắt đầu trốn tránh Tôn Quyền. Ngay cả ra các cận đều đóng cửa không ra. Tôn Quyền cái kia khí a cô đây là dùng kế. Đây là phối hợp Lục Tốn dùng kế. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, năm đó Chu Du hoàng cái chính là như vậy dùng kế. Chu Du dùng kế có thể bị đám người ủng hộ. Cô dùng kế liền bị đám người xa lánh. Tôn Quyền không biết là vừa mới bắt đầu thời điểm, nhóm này giang đông danh sĩ khả năng thật nhìn không hiểu Tôn Quyền dụng ý, có thể thời gian lâu dài tất cả mọi người phát giác ra giá không thích hợp. Sở dĩ lựa chọn xa lánh Tôn Quyền, không phải là đám người không hiểu, mà là đám người vừa vặn thừa cơ hội này cùng Tôn Quyền phân rõ lập trường. Như trực tiếp ủng hộ Lưu Phương phản bội Tôn Quyền, thanh danh thượng chúng quy không dễ nghe, có thể mượn lấy Tôn Quyền đem lục này, đó chính là quyền không nghe. Đến nỗi khổ nhục kế, Quyền nói là khổ kế, chính là khổ kế sao? Rõ ràng là Lục Tốn vì để cho Giang Đông tránh chiến hỏa, vì cho Giang Đông sĩ tộc một cái mới tinh tương lai, không tiếp mang tiếng xấu, lấy một người tri ô danh đổi đám người tri thành rảnh. Dư luận nắm giữ tại sĩ tộc trong tay, thay hai biện kinh tự nhiên cũng là từ sĩ tộc đến quyết định. Lưu Phong vào Giang Đông đối Giang Đông sĩ tộc có lợi, như vậy tự có đại nho vì Lưu Phong biện hình, đến nỗi tốt quyền. Đại Hán từ xưa có quy củ, không phải họ Lưu không được xưng vương. Nếu Giang Đông không có vương, tự nhiên là không có thần tử. Chỉ cần đạo lý nói thông được, ai còn quan tâm tôn ý nghĩa? Liên giống với cái nào đó gọi tiêu chu thủ quốc luân vở ra, Lưu Thiện cũng phải ngoan ngoãn đi làm yên vui công. Trung thành tại sĩ tộc cộng đồng trên lợi ích, không đáng giá nhắc tới. Lục Tốn im lặng không nói. Một bên quốc lợi thì là như có gai ở sau lưng, ta liền không nên xuất hiện ở đây. Thật lâu, Tại Tôn quyền trừng mắt nhìn chăm chú, Lục Tốn mới khẽ thở dài, không còn giả vờ ngây ngốc, chỉ cần Niên Vương điện hạ còn có chấp trưởng giang đồng ý đồ, hắn liền tất nhiên sẽ tiến đánh hợp phỉ dựng Napoleony. Thiết kế cầm táo hưu, chỉ là không nghĩ đang tấn công hợp phỉ thời điểm phức tạp, khác sinh sự tình. Tôn quyền nắm đấm nắm chặt, Không nghĩ phù tạ, nói cho cùng vẫn là tại đề phần cô. Lưu Phong cầu ta, Tôn Quyền cái kia khí a luôn luôn đều là Tôn Quyền ở sau lưng a người, bây giờ lại bị Lưu Phong cho trái lại dẫn. Nghĩ đến cái này 6 năm đến nay, chỉ cần có Lưu Phong tồn tại, chính mình liền không chiếm được chỗ tốt, Tôn Quyền nội tâm lửa giận liền càng ngày càng khó ngăn chặn. Năm đó thật vui vẻ tiến Giang lăng. Kết quả bởi vì Lưu Phong, không chỉ từ Giang lăng rút lui, còn từng bước một ném lũ cậu, ném Hạ Khẩu, ném Phan khẩu, ném Vũ đến bây giờ liền xảy tang đều ném. Không chỉ như thế, Lưu Phong còn từng bước ép sát, muốn đem tôn quyền thế lực triệt để từ Giang Đông xóa đi. Mà bây giờ, Tào Hưu bị bắt, bị bắt nguyên nhân là Lưu Phong cùng Tôn Quyền liên thủ. Như vậy, chỉ cần Tào Hưu còn tại Lưu Phong trong tay, dù là Tôn Quyền chủ động vì gối Tào Phi trước mặt nói muốn cho Tào Phi làm cả một đời chó, Tào Phi đều phải một cước đem Tôn Quyền đá bay, ngươi cái mắt xanh tiểu nhi xấu cực kỳ, lại nghĩ đến ta. Bên ngoài không thể liên Tào Phi làm trợ lực, bên trong không thể hợp võ vì đồng tâm, Tôn Quyền liền cùng Lưu Phong bản điều kiện tư cách đều không có. Dù là hiện tại Lưu Phong đến một câu, "Than, Đế Nan" Tôn Uyển nếu không nghĩ cao ngạo trên đói, đều chỉ có thể liếm láp mặt tiền lấy. Tôn Uyển ha ha cười lạnh, Lục Bánôn, Lưu Phong chỉ là lưu bị con nuôi, hắn cả đời này cũng làm không được hoàng đế. Thậm chí, Lưu Phong còn biết bởi vì công lao quá lớn mà chịu nghi kỵ, bị Lưu Thiện cũng ủng hộ Lưu Thiện văn võ thiết kế chu sát. Người đem nô quận Lục thị đều ép trên người Lưu Phong, liền không sợ sau này nhận Lưu Phong dính líu, cuối cùng tộc diệt bỏ mình sao? Suy bụng ta ra bụng người. Tôn Uyển không cho rằng Lưu Phong sau này chính trị tiền đồ chính là thuận buồm gió. Con nuôi thủy chung là con nuôi thân ở hiểm nghi chi điện, lại có càn quét tứ phương đại công, như vậy người, Lưu Bị có thể trấn được, Lưu Thiện, trấn không được. Đối hoàng đế mà nói, một cái trấn không được vương, thủy chung là treo ở trên đỉnh đầu một thanh lưới dao, tùy thời đều có thể rơi xuống đem chính mình thay vào đó. Mà đi theo vương bên người văn võ, đồng dạng sẽ bị liên lụy, bị coi là vương cánh chim mà bị là bỏ. Theo Tôn Uyển, Lục Tốn như đem nô quận Lục thị đều ép trên người Lưu Phong, sau này tất nhiên sẽ là cái tộc diệt bỏ mình kết cục. Nhưng mà, Tôn quyền một trận phân tích cùng phán đoán suy luận, đạt được đáp lại chỉ là Lục Tốn một bôi cười nhạt, cùng Sau này chuyện, sau này luận. Tại trước mắt nô quận lục thị mà nói, Yến Vương điện hạ có thể cung cấp tốt nhất chế trở. Trí Tôn, Giang Đông đại thế đã mất, cần gì phải lại đau khổ rãnh rủa đâu. Bây giờ, không chỉ Giang Đông văn võ không nguyện ý cùng Yến Vương điện hạ là địch, ngay cả Chí Tôn tông tộc tử đệ cũng không muốn cùng Yến Vương điện hạ là địch. Như vẻn vẹn bởi vì Chí Tôn bản thân chi tư mà lệnh Giang Đông văn võ cùng Tôn thị tông tộc tử đệ đều đứng trước Yến Vương điện hạ binh phong cùng lựa ta cho rằng là cực không sáng dận, mà dừng. vẫn chưa nói ngoa. Đông văn võ đối phong e sợ chiến bên ngoài, Tôn Quẩn tông tộc tử đệ cũng không có chí tâm. Đối với tất bại của diện, cho dù là Tôn Quẩn tông tộc tử đệ cũng sẽ không nguyện ý lên trận chịu chết. Chúng chi, Giang Đông văn võ vốn là một đám hỗn cát liên minh, mà không phải như Lưu Bị cùng Tào Tháo bình thường, đều là mấy chục năm trinh nam chiến bắc về sau, lôi kéo cùng bồi dưỡng được đến có mãnh liệt lực ngưng tụ cùng lợi ích thể cộng đồng văn võ. Sớm tại trận chiến Sích Bích thời điểm, liền đã có hơn phân nửa người nghi ném. Có thể kiên trì đến bây giờ, đối Giang Đông văn võ mà nói, đã hết sức. Tôn Quẩn chán nản ngồi xuống muốn định chất vấn Lục Tốn tới lấy được trên tâm lý tán đồng, làm bộ chính mình không có bại, bây giờ bị Lục Tốn vô tình đâm trùng tầng cuối cùng tấm màn che. Tôn quyền tinh khí thần cũng trực tiếp hệ bại hơn phân nửa. Bại, triệt để bại. Giang Đông ba đời cơ nghiệp, kết thúc tại Tôn quyền tri thủ. Quả thật, trong lịch sử Tôn quyền không chỉ khai sáng nước quốc, còn làm hơn 20 năm hoàng đế, được xương tụng nhất thời tri điển. Nhưng mà, bây giờ Tôn quyền chỉ là một cái tự cấp đoạt giang lăng sau liền liên tục bại lui Giang Đông mĩ vương. Đại Uy Ngô vương là tạo ném đổ bố thí, Đại Hán Ngô vương. Đây chẳng qua là cho Tôn quyền một bộ mặt Trên thực tế bất luận là Lưu Bị hay là Lưu Phong đều không có chân chính thừa nhận qua Tôn Quẩn là đại hán Ngô Vương. Lưu Phong sẽ trước mặt mọi người miệng nói Ngô Vương cũng càng tiên về tại Lung Lạc Giang Đông văn võ là người. Nói cách khác, Tôn Quẩn không chỉ uy vọng chưa lập, ngược lại đem Tôn Kiên Tôn Sách tích lũy cơ nghiệp từng bước một hao tuần không, cho dù quyền Mưu trình độ lại cao, không có trên quân sự ngạnh thực lực cũng vô dụng võ tri địa. Lưu Phong sẽ khi nào vào kiến nghiệp? Tôn Quyền hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Lục Tốn trầm ngâm một lát, nói, "Tiến Vương điện hạ tùy thời đều có thể vào kiến nghiệp, sợ rĩ hiện tại không vào, là lại trở chí Tôn thái độ." Ha ha. Cô thái độ Lưu Phong là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho cô Liêu A. Tôn Quẩn nhắm mắt chế cười. Lúc Tôn Y Tứ, Tôn Quẩn cũng nghe rõ. Vẫn như cũng là câu kịch kinh điển lợi kịch, hoặc là chính Tôn Quyền thể diện, hoặc là Lưu Phong để Tôn Quyền thể diện. Bán luôn, ngươi thị chung là Tôn thị con rẻ, liền bị cô lại hiến một xẹt đi. Cô phải làm thế nào biểu đạt thái độ? Tôn Quyền ngẩng đầu, hai mắt bên trong che kín tơ máu. Lấy Tôn Quyền lúc này tâm cảnh, cũng nghĩ không ra muốn thế nào hướng Lưu Phong biểu đạt thái độ. Nhìn xem Tôn Quẩn nẻo túm Tốn trong lòng cũng có không đành lòng, nói: "Chí Tôn nếu không nguyện hướng Yến Vương điện hạ cúi đầu, có thể triệu tập văn võ, Sương Tiên tử có chiếu, Giang Đông Chư Quận, từ hôm nay trở đi tạm từ yến vương điện hạ tiếp đốc, lại chiếu chỉ tôn cùng trưởng tử tôn đăng, lập tức đi tới trường An Nghiên Yến. Nên yến vương điện hạ vào kiến nghiệm tất cả lễ nghi, các tử trí tôn thứ tử tôn lự lợi trích dẫn dọ phụ trách. Mặc dù đều là thần phục, nhưng thần phục Lưu bị cùng thần phục Lưu Phong, tính chất là bất đồng. Lưu bị là thế tử, Lưu Phong là yến vương, chí ít tại trên mặt, Tôn quyền còn có thể lưu lại ba phần. Mà cái này đã là trước mắt thích hợp nhất tôn quyền thang. Liên theo bá ngôn chí ý, có thể đem cô chí ý chuyển cáo Lưu Phong. Tôn vẫn cố đơn mà đạo. Nhìn xem Lục Tốn rời đi, một bên Cốc Lợi trong giọng nói nhiều căm giận, trong thành còn có chung với trí Tôn Tinh Uyệ, sao không phục binh cửa thành, chờ Lưu Phong vào thành về sau, tụ mã bắt lấy, lại hướng Lưu bị yêu cầu Kinh châu. Vừa dứt lời, Tôn quyền ánh mắt như hàn mang giống nhau đâm về Cốc Lợi, ngươi như muốn chết, cô hiện tại liền thành phần ngươi. Cốc Lợi dọa đến quỳ xuống đất dập đầu, không dám nói nữa. Tôn quyền thái độ, rất nhanh từ Lục Tốn chi truyền miệng đến sải tang Lưu Phong trong hai. Chu nghe vậy nhíu mày, đây là mặt phục tâm không phục á chỉ làm cho Tôn lự nên đón, không khỏi quá thất lễ số. Vô Phiên Thỉ là nghĩ đến càng sâu, Tôn Quyền mang theo trưởng tử đi tới Trường An, như vậy kiến nghiệp phát sinh bất cứ chuyện gì Tôn Quyền đều có thể phủi sạch quan hệ. Cho dù Tôn Quyền vô tâm, kiến nghiệp trong thành tất cũng có tâm hướng tạo huyệt người. Điện hạ như đi kiến nghiệp, cần mang nhiều binh mã thân bệ, để phòng bản nhất. Lưu Phong mỉm cười, Tôn Quyền muốn thể diện, cô tự nhiên sẽ cho hắn thể diện. Cái này bậc thang, cô không chỉ sẽ cho, còn biết cho được xinh đẹp. Tốc độ đem Tôn Quyền dưới trướng tông tộc tử đệ cùng võ danh sách mô phỏng ra, phóe người mang đến Trường An, cô muốn hướng phụ hoàng chính thức vì đông đáng người, mời phong thượng chiếu mệnh lại cho Lục Tốn đưa tin, truyền cáo Tốn quyền, muốn đi Trường An phải đợi phụ hoàng chiếu mệnh đến, phụ hoàng chiếu mệnh đến, hắn tự nhiên là có thể đi tới Trường An. Lưu Phong không chơi đạo đức giả miệng ngứa hẹn, chơi chính là một cái chân thực, nếu muốn vào kiến nghiệm, kia tự nhiên là muốn dẫn lấy chiếu mệnh vào kiến nghiệm. Lần này, Lưu Phong muốn đem Tôn quyền thế lực từ Giang Đông nổ tận gốc, để Tôn quyền không có một tia lập lại khả năng. Người mang tin tức khẩn cấp, tự Sài Tang một đường tàu chuyến đến Hán Thủy Thượng Du Nam Hương, lại tự Nam Hương vào võ quan Phi mã vào Trường An, tốn thời gian 15 ngày, đem Lưu Phong đưa đến Lưu Bị trong tay. Như thông thường tình huống, tự sải tăng đến Trường An, nói ít cũng phải một tháng. Nhưng bây giờ toàn bộ hán thủy đều tại khống chế bên trong, ven đường dịch trạm cũng hoàn chỉnh, khẩn cấp chuyển lại, nửa tháng là đủ. Chỉ là cái này quân báo đến Lưu Bị trong tay lúc, Lưu Bị có một loại chưa tỉnh ngủ cảm giác. Tự Lưu Phong rời đi Trường An, cũng có nửa năm. Thời gian nửa năm, Lưu Phong phát cái quân báo vào Trường An Sương Giang Đông đã bình mời Lưu Bị tranh thủ thời gian hạ chiếu, Lưu Phong vẫn chờ chiếu mệnh đi kiến nghiệm. Điên rồi đi. Văn trưởng, chẳng không có hoa mắt ra. Lưu Bị tướng quân báo đưa cho quan Vũ, giọng nói có chút run Quan Vũ cũng là thấy kinh hãi, một trận chiến cầm tao hưu, không đánh mà thắng bình Giang Đông. Dù có đại thế nghiền ép nhân tố tại, nhưng trừ Lưu Phong cho dù có đại thế nguyên ép cũng khó có thể đạt thành không đánh mà thắng bình Giang Đông ý đồ. Hay là nói, Lưu Phong chính là có thể so với đại thế tồn tại. Chỉ cần đi bình Giang Đông chính là Lưu Phong, Giang Đông văn võ sĩ khí liền có thể trực tiếp trừ giảm một nửa. Đây chính là Lưu Phong đối Giang Đông lực uy hiếp. Vậy hạ, người không nhìn mắt mở. Quan Vũ buông xuống quần báo, trầm nói, Từ Long từng gửi thư sưng, Tào Phi tại huyện thành Bắc Bộ có đại lượng tình kỳ xuất hiện, hoặc là Tào Phi nghi binh kế sách. Bây giờ xem ra, Tử Long xác nhận đoán được không sai, Tào Phi tại huyện thành Bắc Bộ bố trí nghi binh, xác nhận Bình xuân xẻ ra biên cố. Đáng tiếc, nếu không phải ung lương chưa ổn định, nhân cơ hội này lại binh gõ đồng quan, nhất định có thể lại để cho Tào Phi kinh sợ. Lưu Bị ý nghĩ lại là khác biệt, con ta tại quân báo thượng sừng, đợi chính thức tiếp quản Giang Đông về sau, liền sẽ dẫn Giang Đông chi binh bắc kích hợp Phỉ. Mặc dù không thể binh gõ đồng quan phối hợp tiến công, nhưng chấm đồng dạng có thể dùng nghi binh kế sách. Dừng một chút, Lưu Bị bỗng nhiên có trách con ta thế nào cũng phải để cho cùng văn trưởng, thừa tướng cùng vào Trường An. Chỉ cần chấm tại Trường An hô một tiếng muốn ngự giá thân chinh dù là Đạo phi đoán được chấm chỉ là tại Dùng Nghi Minh, hắn cũng không dám phlở. Chương 204, tranh phong thăng cấp, lưu bị Đạo phi độ lượng, một, chương 204, tranh phong thăng cấp, lưu bị Đạo phi độ lượng, một, lời tuy như thế. Quan Vũ chuyện dừng lại, trong giọng nói đều là đối Tôn quyền không tín nhiệm. Tôn quyền thay đổi thất thường, hôm nay thân phụ, ngày mai phục phản, không thể không đề phòng, còn cần căn dặn đến vương, không thể lơ là sơ suất, dễ tin Tôn quyền. Một lần bị giăng cắn, mười năm sợ dây thưởng. quyền đánh lén một chuyện, để quan Vũ ký ức vẫn còn mới mẻ bọn có thể bị chấn Hoa Hạ thành tựu bất thế công danh, kết quả lại bởi vì lơn là sơ suất mà bị Tôn quyền đâm lưng móc trái tim. Thứ nay về sau, Quan Vũ cũng không dám lại có tiêu căng cùng chủ quan. Ngày xưa phong mang tất lộ, hôm nay giấu đi mũi nhọn nội liễm. Nếu dùng mâu tuấn học được luật, Quan Vũ hôm nay có thể giấu đi mũi nhọn nội liễm, chân chính có đại tướng quân tố Dưỡng, cũng là phải cảm tạ Tôn quyền lần này lâm lưng, là họa cũng là phúc. Nếu không một cái tiêu căng tự đại đại tướng quân, liền không chỉ là gây họa tới kinh châu, mà là gây họa tới toàn bộ Đại Hán. Lưu bị đối Lưu Phong rất là tín nhiệm, lấy con ta cẩn thận Vuân trưởng không cần lo lắng. Đảm nhiệm kia tôn quyền như thế nào lập lại, định cũng chạy không thoát con ta lòng bàn tay. Trong cái này ấn con ta quân báo thuật hạ chiếu, trước chiếu lệnh tôn quyền tôn đang phụ tử bảo chướng ánết yến, lại chiếu tụ phong Giang Đông văn võ, lấy trợ con ta tận ôm Giang Đông làm người. Nếu như Cận Bá Quyền ở đây, nhất định là lại ao ước lại đấu kỵ lại bán hận. Quyền lực trước mặt, Lưu Phong chỉ là một cái nghĩa tử, vẫn là một cái công lao cao đóng Lưu thiện nghĩa tử, Lưu bị có thể cùng Lưu Phong làm đỡ phụ tử tự hiếu. Nhìn Lưu bị lời nói này, hoàn toàn không có đối Lưu Phong có nửa điểm đề phòng, liền may hoài nghi đều không có. Nghĩa tử a Lưu Phong chỉ là cái nghĩa tử a. Chẳng lẽ không lo lắng Lưu Phong cương manh khó chế uy hiếp được Lưu Thiện địa vị sao? Nếu như cặn bã quyền biết Lưu Thiện đối Lưu Phong vẫn luôn coi là minh trưởng giống nhau tôn kính, tâm tính, tâm tình đoán chừng sẽ càng có băng. Không chỉ Lưu bị muốn cùng Lưu Phong phụ tử tự hữu, Lưu Phong cùng Lưu Thiện càng là huynh hữu đệ cùng. Lộ rột, toàn lộ rột. Đó căn bản không phải quyền lực hạ phụ tử huynh đệ. Quyền lực hạ phụ tử huynh đệ, hẳn là như Viên tiểu phụ tử, như Lưu biểu phụ tử, như Tào thảo phụ tử, vì quyền lực, thân nhi tử kháng nghi, thân huynh đệ có thể giết. Tôn quyền càng không rõ Lưu Phong ý nghĩ. Đối lưu Phong mà nói, ta đánh cho càng hung ác, a đấu vị trí mới có thể ngồi càng ổn, a đấu vị trí ngồi càng ổn, mới không ai dám đến châm ngòi ly gián. Nói xấu a đấu một tháng chết, nói xấu ta cùng ngày chết. Không ai quy định, quyền lực phía dưới liền nhất định phải phụ nghi tử, tử nghi phụ, huynh nghi đệ, đệ nghi huynh. Thậm chí, Lưu Phong còn phải đèm tôn quyền đồ gấp xuống đối một trận, ngươi nhà không học tốt, không học anh của ngươi, ngươi học tảo thảo. Mà tại Lưu bị vô cùng cao hứng cho Lưu Phong đưa chiếu mệnh lúc. Lạc Dương Tảo phi lại bắt đầu đau đầu. Tảo phi có đôi khi đều đang nghĩ Đầu này phong bệnh có phải hay không di chuyển tới Tào Tháo, nếu không làm sao lại thường xuyên đau đầu đâu? Nếu bàn về tâm tính, Tào Phi hơn xa thường nhân. Có thể tại Tào Tháo cao áp giáo dục dưới, còn có thể không điên phê tâm tính tự nhiên không phải người thường khó đạt đến. Nhưng mà, dù vậy, Tào Phi đã chặt lật mấy cái bàn đọc sách, càng là liên tiếp 3 tiếng Tào Hưu lầm chấm bao hàm phẫn nộ. Thậm chí đều truyền đạt Tào Hưu vậy mà trả lời một câu tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Quả thật, Tào Phi cũng tán thành tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận câu nói này, dù sao lạc dương quá xa không biết tình huống cụ thể cùng biến số. Kệ làm tướng nhập ra tùy tục bởi vì lúc chế nghi thay đổi giới triều đình đã xét lược, không gì đáng trách. Có thể điều kiện tiên quyết là ngươi được thắng a. Ngươi không thắng, vậy ngươi chính là thiện làm trái chiếu mệnh, cử chỉ thất thố. Cục diện bây giờ, để Tào Phi rất bối rối. Chỉ từ trên quân sự đến nói, Tào Hưu bị bắt kỳ thật cũng coi như không được cái gì đại sự, thua một trận mà thôi. Tào Hưu rộng lớn cương thổ, thua được. Tào Phi bối rối chính là, người thua là Tào Hưu, lại Tào Hưu còn bị bắt sống. Phạm là người thua hoặc bị bắt người là giặc quỷ, Vương Lăng, mãn sủng những này, Tào Phi cũng sẽ không bối rối. Họ khác tốn bình thường quá trình, nên phạt liền phạt. Hết lần này tới lần khác, là Tào Hưu. Tào Phi trước mắt có thể trọng dụng liền 4 cái tôn thất, Tào Nhân, Tào Hưu, Tào Chân, Hạ Hầu Trượng. Tào Nhân dàn mua, không biết còn có thể căng cứng mấy năm. Hạ Hầu Trượng bởi vì mỹ thiết bị giám sát, mỗi ngày tại kia đóng vai thân tình quý công tử. Tào Chân muốn hiệp trợ Tào Phi thống trong ngoài quân sự, không thể tự ý rời. Đến nỗi Tào Hồng, không cho mượn tiền keo kiệt quỷ, không tại Tào Phi suy xét phàm phi. Đổng Đạo Phi vốn có kế hoạch tạo chân tại Lạc Dương thông trong ngoại quân sự, chấp trưởng tứ phương, hạ hầu thượng cùng Tào Nưu thống đại quân, bên ngoài phòng Lữ Bị, bên trong trấn Tào Trường, lại có tư mã ý, chương hợp, Từ hoảng, Mãn Sủng ngoại hạng họ phụ vì nênh ướt. Quân quyền liền có thể một mực nắm giữ tại Tào Phi trong tay. Chưa từng nghĩ, vẻn vẹn không đến thời gian một năm, Hạ Hầu Thượng cùng Tào Hưu, một cái bởi vì tình điên phê một cái kiêu cang bị bắt. Trời ta đây, lại nghĩ tới tại Lâm tấn Tào Phi càng là giận không chỗ phát tiết. Hiện tại Tào Trường, chắc chắn Tào Phi được đẩy vào chính mình. Tại Lâm tấn tổ chức lưu manh cải ruộng trồng trọt lại trong mỗi ngày trấn an quan tâm, nghỉ ngơi dưỡng sức, không, tiêu không gấp. Mà quên hỏi, Dương Thu chờ người, vì lợi ích của mỗi người, cũng phụ thuộc Tào Trường, để cầu lập công tổ tội. Nếu Tào Phi là Tào Tháo, đối mặt thế cục hôm nay, cũng sẽ không tức giận, bởi vì từ trình thể đến xem, cũng không có thương cần nộpốt. Đây chẳng qua là Tào Phi tự nhận là loạn trong giặc ngoài. Nội ưu, lo chính là Tào Trương uy vọng ngày càng tăng lên. Ngoại hoạn, hoàn chính là họ khác thiếu hộ chế hành. Dù sao, Tào Phi có thể soán hắn trên bản chất vẫn là họ khác mạnh hơn Tôn Tất mới thuận lợi để lưu hiệp người ngồi. Chính mình làm sao leo lên hoàng vị tự nhiên là sẽ làm sao để phòng dưới chướng người bắt trước. Trước điện, Tào Nhân, Tào Chân, Trần Quẩn, Tương thể, Lưu Diệp chờ người, nhao nhao túi đầu vô âm thanh. Thẳng đến Tào Phi lửa giận phát thiết, hỏa khí biến mất dần về sau, mới nhao nhao thở dài một hơi. Đế vương dễ giận, bạn quân như hổ. Chư vị ái khanh, nhưng có ứng đối thượng sách. Tư Ma Úy tại Tào Hưu chưa chiến bại trước, đã đi tới nghĩa giường, cũng không ở đây, tàu Phi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tào Chân. Từ Tào Chân hồi lạc dương về sau, liên bị Tào Phi giợi vì trung quân tướng quân, thêm cấp sự trùng, chức Thống lạc Dương chư quân, có thể tùy ý xuất nhập cung đình, chỉ nghe Tào Phi hiệu lệ. Tào Chân hiểu rõ Tào Phi ý đồ, nhắm mắt nói, Trinh Đông tướng quân mặc dù chủ quan bị bắt, nhưng Lưu Phong chỉ cẩm cung biết, nhất định là muốn hướng bệ hạ yêu cầu chỗ tốt. Thần cho rằng, đại nghị không thể vô Trinh Đông tướng quân, bệ hạ ứng đem Trình Đông tướng quân chủ về. Vừa mới nói xong, Văn Võ điều tĩnh. Chủ về, lấy cái gì chủ về? La Cẩm Bình xuân vẫn là Cẩm xuân. Chỉ là Tào Chân đều như vậy nói rồi, ai còn dám chất vấn cùng phản đối? trong lòng có không tán thành ý nghĩ văn bỏ, nheo nheo đem ánh mắt nhìn về phía Trần Quân. Hiện nay, có tư cách phản bác Tào Chân cũng liền thượng tư lệnh Trần Quân. Trần Quân không khỏi nhíu mày, phản bác Tào Chân chẳng khác nào phản bác Tào Phi, sẽ chọc cho Tào Phi không tao hứng, có thể không phản bác, lại chẳng khác gì là ngồi nhìn đại nguy ích lợi quốc gia tại không để ý suy tư một lát. Trần Quân mở miệng hỏi lại Tào Chân, trung quân tướng quân cho rằng, vậy hạ ứng như thế nào chọc về Trình Đông tướng quân? Là cắt đất vẫn là bồi thường hay là trao đổi con tin? Nếu không thể chỉnh diện phản bác, Trần Quân liền lựa chọn đem vấn đề đá hồi cho Tào Chân. Ngươi nói muốn trục về Tầm Hưu. Tốt, ra không phản đối. Nhưng ngươi được lấy ra cụ thể trục về phương thức, mà không phải đến một câu chuộc về tỏ thái độ độ liền xong. Tào Chân vốn là nên hợp Tào Phi ý đồ mới đề nghị trục về Tầm Hưu, đến nỗi là cắt đất, bồi thường vẫn là trao đổi con tin, Tào Chân vẫn chưa tỉ mỉ nghĩ tới. Chương 204, tranh phong thăng cấp, lưu bị Tào Phi độ lượng, 2. Chương 204, tranh phong thăng cấp, lưu bị Tào Phi độ lượng, 2. Từ nội tâm được nói, Tào Chân cũng là không ý dùng đại nguy người thế ruộng đi cho người. Đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai liền có ba. Như dưỡng thành quen thuộc, sau này chẳng phải là Lưu Phong cầm cái đại tướng, liền muốn bắt người thuế ruộng đi chuộc người. Tào ra đại tướng muốn chuộc, họ khác đại tướng muốn hay không chuộc? Như họ khác đại tướng không chuộc, chẳng phải là tự rời người tâm. Ngày xưa Hạ Hầu Đôn bị bắt, Hạ Hầu Đôn phó tướng Hàn Hạo, trực tiếp ngay cả Hạ Hầu Đôn cùng nhau chặn, trực tiếp dọa đến lưu Bố hàng tướng phong thích Hạ Hầu Đôn, rồi nảy ra Tào tháo ban bố pháp lệnh tự nay về sau có cầm chất người, đều làm công kích, chớ chú ý chết. Cái này pháp lệnh chấp hành nhiều năm, trong quân cũng luôn luôn như thế. Nhưng mà, bây giờ tại vị chính là Tào Phi không phải Tào thảo. Tào Phi không có thảo thảo hy vọng, không dám từ bỏ Tào Hưu tại không để ý đối mặt Trần Quân hỏi lại, Tào Chân lần nữa nhắm mắt nói, cắt đất khẳng định là không thành, có thể dùng thuế ruộng chuộc đổi. Chỉ là lời này nói ra, liên đạo chân bản thân đều không tin. Thuế ruộng chuộc đổi Tào Hưu, không nói đến Lưu Phong có nguyện ý hay không, coi như Lưu Phong nguyện ý, trực tiếp giao giá trên trời, Tào Phi chẳng lẽ còn muốn thật cho. Lưu bị vì cái gì tại quan trung án binh bất động? Lưu Phong lại vì cái gì muốn đỗng nhiên chạy tới đánh Giang Đông? Không phải liền là thuế ruộng không đủ vô pháp chống Bắc Phật sao? Lấy tiền lương chuộc về Sau đó để Lưu Bị Lưu Phong được thuế ruộng tiếp tục tiền công. Điên rồi đi. Mà tại Tào Chân nói ra dùng thuế ruộng trục về Tào Như về sau, Trần Quân trực tiếp bắt đầu khóc than, "Trung quân tướng quân, ngươi nhẹ nhàng một câu thuế ruộng chủ đổi, nói được nhẹ nhàng linh hoạt, thuế ruộng lại nên từ chỗ nào chủ được? Binh mã ăn uống đòi tiền lương, quân rối chế tạo đòi tiền lương, quan lại bổng lộc đòi tiền lương, chớn ăn chưa cột đòi tiền lương, Trần thái bình định đòi tiền lương, khởi công xây dựng thủy lợi lương, ruộng, dùng Chân túi đầu không nói, "Ta có thể không biết khắp nơi đòi tiền?" Vậy hạ nghĩ chuộc đổi Tào Hưu không tốt trực tiếp mở miệng, chỉ có ta đến mở miệng, ngươi khó xử ta làm gì? Có bản lĩnh ngươi khó xử vậy hạ à? Có Trần Quân mở đầu, chúng văn võ cũng nhao nhao phản bác Tào Trăn, mượn phản bác Tào Trăn cớ, trên thực tế cũng là tại trong tối quên can Đào Phi. Ngay tại Tào Phi đau đầu muốn nút lúc, một mực trầm mặc đại tướng quân Tào Nhân rốt cuộc mở miệng, vậy hạ, thần cho rằng Tào Hưu trái lệnh xuất binh lại cự không trả quân, đến mức minh bại bị bắt, quả thật gió gặt bão. Hưu đã áp chế uy, có thể lại đi chuộc đổi tự trị? có lời, tự nay về sau có cầm chắc người, đều làm cũng kích chớ chú ý chết, có thể khiến binh tại nghĩa dương tư mà ý, bình xuân vô cấm, hợp vì mã sủng, giữ nghiêm thành trì, để phong lưu phong tái dẫn binh xâm phạm, khắc lệnh giả quỷ, vương lăng, châu kỳ chờ người, tụ binh tại trò xuân, tùy thời chi viện lưỡng địa. Lưu Phong làm người tàn nhẫn độc ác hơn xa tại Lưu Bị, mặc dù liên thủ tôn quyền bại thảo hữu, nhưng thần liệu Lưu Phong chắc chắn sẽ thừa cơ hủy diệt Tôn Quyền, triệt để bọn mất lại chi tâm. Nhưng chi địa, cũng không phải người người đều tâm phục Hán, diệt, chắn sẽ tại nguy đại không ngừng, đây là cơ hội tốt. Bệ hạ có thể lại phái mật thám vào Giang Đông, lấy quan to lộc hậu lôi kéo Giang Đông không muốn phụ thuộc Lưu Phong Văn Võ, lại lệnh mãn sủng chờ người vì đó phối hợp tác chiến. Tuy là không thể cướp đoạt Giang Đông chi địa, cũng có thể để Lưu Phong Lâm vào Giang Đông nội loạn bên trong mà vô pháp dẫn binh bắc phạt, và bệ hạ suy nghĩ sâu xa. Tào nhân mới mở miệng, Tào Chân liền thức thời đóng miệng. Làm đại tướng quân, lại là sớm nhất đi theo Tào Tháo khởi binh lập nghiệp Tào Thị tông tộc. Tào nhân lời nói có đầy đủ uy, có mấy lời Chân không thể nói rõ, Trần Quân không thể nói rõ, ở đây Văn Võ Đô không thể nói rõ, mà Tào nhân có thể nói rõ. Nói cách khác, Tào Nhân bị bắt không phải chiến chi tội, căn nguyên ở chỗ Tào Phi chiến lược sai lầm, không để ý Tào Nhân thượng thư kiên chỉ muốn để Tào Nhân lưu tại tương phản, mà Tào Hưu bị bắt là Tào Hưu tiêu căng tự đại, kháng bậy không tuân theo, là chiến chi tội, là chính Tào Hưu quá tuổi bắp trách không được người bên ngoài. Tào Phi lông mày nhíu chặt. Tào Nhân lời nói, Tào Phi rõ ràng, nhưng mà hiểu thì hiểu, Tào Phi lại thật là không muốn từ bỏ Tào Hưu. Đại tướng quân, như không có văn liệt, ai nhưng vì chống trình đồng quân. Tào Phi hỏi được biện truyện, trên thực tế là lã ám chỉ Tào Nhân chỉ có Tào Hưu làm Trình Đông tướng quân mới có thể làm Tào Phi an tâm. Tào Nhân phụ cận một bước, nữ khí vừa nhấc, mãn sủng, nhưng vị Trình Đông tướng quân. Lời này vừa ra, liền triệt để phá hỏng Tào Phi muốn chụp đổi Tào Hưu đường. Mãn sủng cũng là lâu theo Tào Tháo lao tướng năng lực cùng trung tâm thượng đều không thể bắt bẻ. Tào Nhân lời này tương đương tại nói cho Tào Phi, không phải chỉ có Tào Hưu có trung tâm, cũng đừng nghĩ lây chụp về Tào Hưu việc cấp bách cũng không phải chụp về Tào Hưu, mà là để phòng Lưu Phong Bắc phạm cùng phá hư Lưu Phong chấp trưởng Giang đông. Thế thế, Trân Quân cũng tới trước phụ họa, bệ hạ, cho rằng đại tướng quân nói có lý. Có thể ra phong mãn sủng vị trinh Đông tướng quân, thiết chế Vũ Cấm, Giả Quỷ, Đối Lăng chờ người, lấy cản Lưu Phong. Chúng văn võ nhao nhao tiến lên phụ họa. Cuối cùng liền thảo chân kiên trì quên can, bệ hạ muốn chuộc đổi Tào Hưu, biện pháp tốt nhất chính là bắt sống Lưu Phong giới trướng đại tướng, lấy con tin thay người chết. Mọi bệ hạ nghĩ lại, thấy văn võ đâu không nguyện ý trục về Tào Hưu, Tào Phi tâm tình cũng trở nên phức tạm. Thật lâu, Tào Phi âm thầm thở dài, trái lương tâm mà nói, liền theo đám người lời nói, truyền trống mệnh, ra phong mãn sủng vị Trình quân, giáng hàm Quỷ, Vương Lăng, Vũ Cấm trở bộ lấy Cản Lư Phong, nhất định không thể tiêu căng tự phụ, làm cô sự. Dừng một chút, Tào Phi lại nói, lại ra phong trấn Nam tướng quân Vu Cấm vì Tiền tướng quân, phong này tự tại quê vì lệnh hầu, lấy an ngai tâm, lệnh Hưu tướng quân tự hoàng, đóng quân Lô Dương, để Phạm Uyển thành Triệu Vân thừa cơ bắc phạt. Vu Cấm tình cảnh hiện tại quá xấu hổ. Cùng Văn Xính thủ thành Dương, Văn Xính chết tử, Vu Cấm sống một mình, cùng Tào Hưu thủ Bình Sơn, Tào Hưu bị bắt, Vu Cấm sống mình. Cái này muốn đổi cái đầu óc không thông minh đều phải hoài Cấm Lại liên tưởng đến lúc trước cùng Vu Cấm có liên quan lời đại. Tào Phi không dám không coi trọng, vạn nhất Vu Cấm sợ tội thật ném lưu phòng, kia toàn bộ Hoài Nam chiến tuyến lại sắp xuất hiện hiện không thể cứu vãn chỗ sơ xuất. Bây giờ, Tào Phi trực tiếp ra phong Vu Cấm vì tiền tướng quân, đây là nói cho Vu Cấm, phản thành chiến bại tội, ngươi đã dụng công cực khổ chỗ xong. Mà Phong con trai của Vu Cấm tại quê vì lựa hầu, là lại nói cho Vu Cấm, con của ngươi, chờ nuôi ngươi không cần có bất kỳ lo lắng. Không thể không nói. Mặc dù Tào Phi ngay từ đầu nghĩ chuộc về Tào nhưng cuối cùng ứng đối vẫn là rất hoàn thiện. Vu Cấm cái này người, càng là ngoài nghi Vu Cấm, càng sẽ lệnh Vu Cấm sợ tội. Càng là ân sủng vô cấm, càng sẽ để cho Vũ Cấm an tâm. Hiện tại quan cũng Thăng Nhi tử cũng Phong Hầu Vũ Cấm còn có cái gì, nhưng lo lắng đây này. Ngày mùa hè nó bức, không thể ngăn cản lưu Bị cùng Tào Phi song phương người mang tin tức bay nhanh. Hay là nói, đối người mang tin tức mà nói, chuyện tin chính là so sinh mệnh quan trọng hơn chức trách, càng không nói đến ngày mùa hè nó bức. Làm Tào Phi chiếu mệnh đưa đến Bình Xuân, Vũ Cấm tiên nỗi lòng lo lắng cũng an ổn rơi xuống đất. Từ Tào Hưu chiến bại bị bắt khoảng thời gian này, quan hưng không ít trò Vũ Cấm đưa tin. Nhiều thời điểm, một ngày bảy phong chiều hàm Cấm thời. Như thế thường xuyên đưa tin, ngay cả tại Nghĩa Hạ Dương Tư Ma Ý, đều trong bóng tối để phòng Vũ Cấm. Mà bây giờ, Cao Phi chiếu mệnh đến. Bất luận là ra phong Vũ Cấm vì tiền tướng quân, vẫn là phong con trai của Vũ Cấm tại quê vì lợi hầu, đều là đối Vũ Cấm tín nhiệm cùng coi trọng. Tội thân Vũ Cấm, khấu tại bệ hạ. Minh Xuân bên trong thành, Vũ Cấm mặt lạc dương mà khuy khóc. 6 năm, tự phản thành bị bắt, đã 6 năm. Cái này 6 năm bên trong, Vũ Cấm hàng tướng danh, khổ Từ hăng hái tướng quân bị biếm thành Nam quân, thường xuyên chịu người mạng ở vực vô căn cứ. Thời gian 6 năm để Vu Cấm tốc đều hòa râm. Bây giờ rốt cuộc rẽ mê nhìn thấy mặt trời, nên đón hy và mới. Đưa tiến người mang tin tức, Vu Cấm lại phái người đi mời Tư Mã Ý dự tiệc. Bình Xuân cùng Nghĩa Dương, góc cạnh tương Hố. Nếu Tư Mã Ý đến Nghĩa Dương, thân là Bình Xuân thủ tướng lại là vừa rời đảm nhiệm tiền tướng quân, Vu Cấm tự nhiên là muốn cùng Tư Mã Ý đặt thành thân thiện câu thông. Tư Mã Ý là phụ quân, đã là dẫn binh đến tiếp lại là đến giám sát Vu Cấm. Khi biết Vu Cấm bị giọi vì Tiên tướng quân về sau, Tư Mã Ý liền rõ dụng ý Tư Mã Ý cũng may mắn tạo sẽ chọn hậu đãi Vu Cấm. Dưới mắt Hoài Nam Thế cục hỗn loạn, Như Vũ cấm lại xuất hiện bị cố, chính là toàn bộ Hoài Nam tai nạn. Cho nên, khi lấy được Vũ Cấm thiệp mời về sau, Tư Mã ý liền mang theo theo quân trưởng tự Tư Mã Sư đi vào Bình Xuân dự tiệc. Tiền tướng quân cổ tận cam lai, thật đáng mừng a. Tư Mã Úy gặp mặt liền khen Vũ Cấm, càng là lệnh Tư Mã Sư dâng lên hạ lễ. Đang vì người xử thế bên trên, Tư Mã ý là rất cảm hiểu. Đây cũng là vì sao Cao Bình Lăng chỉ biến, Tư Mã ý có thể nhận Đông Đảo Công Khanh đại thần liên danh bảo đảm môn nhân. Tại không có phản dấu vết trước đó, Tư Mạn Ý giống như ngày xưa Vương Mãng giống nhau khiêm cung đối xử mọi người, cho dù là vô cấm như vậy không thế nào thiện cùng người trung đụng võ tướng, cũng có thể tự Tư Mạn Ý lời nói trong cử chỉ cảm nhận được do xuân. Nhận được bệ hạ tiến nhiệm, ta mới có hôm nay, ta đã ở bên trong thành chuẩn bị được rượu, mời phụ quân theo ta vào thành. Vô Cấm cũng chưa quên tại Tư Mạn Ý trước mặt biểu đạt ra đối tạo phi kính ý mà tại một bên hắc. Ưu bị chiếu mệnh, cũng trải qua người mang tin tức khế mã tàu nhanh đưa đến Sài Tang. Thấy Chu Phượng kinh hãi không thôi, đi lúc nửa tháng, lúc đến nửa tháng, Mang ý nghĩa lưu bị khi lấy được Lưu Phong quân báo sau cơ hồ không có chút do dự nào, trực tiếp liền hạ chiếu. Nguyên bản Chu Phường còn có chút lo lắng, Lưu bị có thể hay không bởi vì Lưu Phong công lao quá lớn liền có chỗ do dự, hay là phái người đến giám sát Lưu Phong. Kết quả, Đừng nói phái người giám sát Lưu bị đều không có do dự, thậm chí liền Lưu Phong mô phòng tạm danh sách đều không có bất kỳ thay đổi nào. Trực tiếp liền ấn Lưu Phong yêu cầu hạ chiếu. Càng là chiếu mệnh Lưu Phong toàn quyền phụ trách Giang Đông mọi việc, có cần liền trực tiếp đối, không cần lại phái người vào trường an xi lệnh. Nói cách khác, Lưu bị chỉ nhìn kết quả Vá Trịnh Chính Lưu Phong nhìn xem xử lý. Thấy Lưu Phong như thế chịu Lưu bị tín nhiệm cùng coi trọng, Chu Phường tự tin cũng lớn hơn, chỉ cần ta thành tâm đi theo Yến Vương điện hạ, nô quận Chu thị chắc chắn quật khởi. Chương 205, Tôn quyền tán độc, Phan Tuấn dục hiệu ban Siêu, 1. Chương 205, Tôn quyền tán độc, Phan Tuấn dục hiệu ban triều, 1. Lưu Phong không có trực tiếp đi tới kiến nghiệm, mà là đem Lưu bị hạ đạt chiếu mệnh tạm thời gắt lại. Minh pháp có lời, thận trọng từng bước, địch đến chiến, mới có thể đạo khách thành chủ. Bây giờ, Lưu Phong đối với Giang Đông mà nói, chính là khách Ngị đạo khách thành chủ, liền không thể tham công nhiều lĩnh, một mình xâm nhập. Giang Đông không phải là bền chắc như thép. Tuy nói lấy luật vốn, Chu Phường làm đại biểu một loại sĩ tộc hào cường lựa chọn phụ thuộc Lưu Phong lại tôn quyền cũng có thần phục chi ý, nhưng Giang Đông đồng dạng có không nguyện ý phụ thuộc Lưu Phong thị tộc hào cường. Thí dụ như lấy Phan Tuấn cầm đầu Nguyên Kinh Châu địa phương thị tộc hào cường thế lực. Ngày xưa tại Kinh Châu biến cố bên trong, Phan Tuấn chờ người vì tiền trình cá nhân cùng gia tộc lợi ích rủ Lưu bị phụ thuộc tôn Quyền, lại bởi vì Lưu Phong Giang Lăng mà cùng Tôn Quyền cùng đi Giang Đông. Bây giờ Lưu bị thế mạnh, tôn Quyền thế nhỏ. Phan Tuấn Trờ người muốn không bị thanh toán, cũng chỉ có ném ngụy một đường. Dù sao, giang lăng thất thủ lúc, Phan Tuấn Trờ người hoàn toàn có thể lựa chọn từ quan quý ẩn, bò bò giữ mình, hết lần này tới lần khác. Phan Tuấn Trờ người lựa chọn phụ thuộc tôn quyền, vì tôn quyền hiệu lực, cái này không chỉ có là đang cùng Lưu bị triệt để phân rõ giới hạn, còn muốn coi đây là tấn thân chi tư. Trong lần thế, quân trọng thần, thần trọng quân, không gì đáng trách. Lưu Phong đồng dạng sẽ dùng sự dụ cùng tu mua kế sách. Nhưng nếu thay đổi thất thượng, Lưu Bị yếu vứt bỏ Lưu Bị, Lưu Bị mạnh ném Lưu Bị, cho dù Phan Tuấn Trờ người không nhỏ thế lực cùng danh vọng, cũng lạ không thể bị Lưu Phong tiếp nhận. Tiếp nhận. Liền thật xin lỗi ngày xưa Kinh Châu biến cố bên trong dù hết phấn chiến tướng sĩ, cũng có lỗi với Liều chết trợ Lưu Phong Kinh Châu quan lại sĩ dân. Để Lưu Phong bắt chước Quang Vũ Đế lưu tú đến cái Lạc Thủy chi thể, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như Phan Tuấn Trở người sớm mấy năm hướng Lưu bị khóc lóc kể lại ngày xưa ném Tôn quyền là bị buộc bất cứ gì, Lưu Phong đều có thể xem ở Lưu bị trên mặt mũi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà bây giờ, khoảng cách Kinh Châu biến cố đã qua 6 năm Tôn quyền bản thân đều muốn ném cũng chưa thấy Phan Tuấn Trở người chủ động cầu quy thuận. Đối Phan Tuấn Trở người chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất tàn khốc. Phan Tuấn chờ người, còn không có tư cách để Lưu Phong chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lưu Phong cũng không sợ Tào Phi sẽ thừa cơ phái mật thắm vào Giang Đông soi dục Phan Tuấn Trờ người hay là Giang Đông còn lại không muốn quy thuận sĩ tộc hào cường. Giống như Tào Tháo ngày xưa trinh phạt Mã Siêu, Hàn Toại chờ người giống nhau, nghĩ phản loạn tới càng nhiều càng tốt, vừa vật một mẹ hốt gọn, hiểu rõ phản loạn liên tiếp, còn phải sắt bên cái nhi đi trừng phạt. Lưu Phong thời gian là không thể hoa tại không có ý nghĩa trừng phạt thượng. Có thể một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết, cũng không cần đổ nhanh mà sơ sẩy chi tiết. Có vị nhân từng nói Trên tay không có kiếm, cùng có kiếm không cần không giống. Trên tay không có kiếm, hết thể đều chỉ là nói rông, giống như Tô Tần Hợp Tung sáu quốc, nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực trống rỗng, thành không được đại sự. Trong tay có kiếm, cho dù kiếm không ra khỏi vỏ cũng là vô âm thanh nguy hiểm, bởi vì địch nhân không biết người cầm kiếm khi nào sẽ lợi kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ cần Lưu Phong người tại Sài Tang, Giang Đông Sĩ tộc hảo cường liền phải tỉ mỉ ước lượng. Hoặc là thành thành thật thật cùng Lưu Phong hỗn, một ngày ăn ba trận. Hoặc là hạ quyết tâm đi cùng Tào Phi hỗn, ba ngày đói chín bữa ăn. Bất luận là bà Dương hay là Dự Trương, đều là trọng yếu lương thực nơi sản sinh, Dự Trương càng có tương đối phát đạt nấu sát nghiệp lại thừa thai chất lượng tốt vật liệu gỗ, Đan Dương dân phòng dụng manh trở chút. Được ruộng tốt, khóa thủy đạo, nấu sắt đốn tuổi, mọi manh tốt đem lương tự kinh nam quận huyện ưu tiên đạt được, trước được ruộng, sau tạo quân giới truyền, lại mọi manh tốt một bước một cái dấu chân, đem phe mình ưu thế quyết đại. Cuối cùng đạt tới không đánh mà thắng đại thế như ép, cho dù có người không phục, cũng phải quỳ xuống đất hát chinh phục. Sự thật cũng như Lưu Phong đợt trước, làm Chu Phường hiểu bệnh lại đại lượng kinh châu quan lại vào bà Dương về sau, bà Dương chứ hệ Cơ hồ đều là truyền hịch mà định ra. Dự Trương cùng Lưu Lăng mặc dù có người không phục nhưng cũng không nổi lên được sóng gió, đều không cần Lưu Phong tự mình ra tay liền có người thay Lưu Phong đem người không phục thanh trừ. Đến tháng 9, Bà Dương, Dự Trương, Lưu Lăng, ba quận tất cả đều quy thuận. Đan Dương quận cũng có nhiều Sơn Việt Tông Soái chủ động tới cùng Lưu Phong lấy lòng. Sơn Việt Tông Soái cùng Tôn Quần đấu nhiều năm vẫn luôn là thắng ít bại nhiều, nội tâm đều kìm nén bực bội lại không thể làm gì. Bây giờ lại tới cái so Tôn Quần càng lợi hại Lưu Phong, nhóm này Sơn Việt tự nhiên được cẩn thận suy xét sau này tại Giang Đông sinh tồn phương thức cũng không biết là ai thả ra tin tức sưng, Lưu Phong có một cái ái thiếp là Tình Sơn Di nhân thủ lĩnh chi nữ, lại Lưu Phong giới chướng có không ít di nhân, mang nhân thủ lĩnh làm quan làm tướng, Lưu Phong trực thuộc Tân Thành quận cảnh có mấy bạn hộ di nhân, di nhân định cư chờ một chút cái này khiến Sơn Việt tông xoáy nhóm liền lên tiểu tâm tư. Tình Sơn Di nhân thủ lĩnh nữ nhi có thể làm Lưu Phong ái thiếp, chẳng lẽ Đan Dương Sơn Việt thủ lĩnh nữ nhi không thể làm Lưu Phong ái thiếp? Di nhân, mang nhân thủ lĩnh có thể làm quan làm tướng, chẳng lẽ cả người thủ lĩnh không thể làm quan làm tướng? Di nhân, mang nhân có thể tại thủ địa phí địa phương ở lại? chẳng lẽ cả người liền phải lên núi kiếm ăn. Tông Soái thống trị lại tại bộ tộc truyền thống cùng huyết thống mối quan hệ, mà Tôn quyền quan lại hệ thống ý đồ tan rã loại này truyền thống quyền lực kết cấu, đây là tông soái quanh năm suốt tháng phản đối Tôn quyền nguyên nhân chủ yếu. Dù sao, luật ta địa, luật ta lương, luật nữ như ta, còn muốn cho ta thay ngươi làm ruộng đánh trận. Bằng cái gì? Chỉ bằng ngươi mắt xanh tử dâu không giống bình thường. Lưu Phong tất cùng Tôn quyền sách lược bất động. Lưu Phong vẫn luôn là lấy lợi ích cùng chân thành làm cú đọng. Đã không tại cân muôn mộ lính thời điểm cưỡng ép chính phạt, cũng sẽ không tại thời kỳ hòa bình bỏ bê quản lý. Đồng thời còn tôn trọng làm nông chính quyền cùng vùng núi bộ lạc văn hóa khác biệt. Lưu Phong lại được xưng tiểu mỹ ma tư duy cùng mắt thấy cao hơn cùng thời đại 2000 năm. Không chỉ là truyền thống Hán văn hóa hun đúc lợi dụ, ngay cả Sơn Việt bộ tộc Vu thần luận, Lưu Phong đều có thể hạ bút thành văn. Cho chuyện đến chỗ sâu lúc, thậm chí còn có thể đem Hán văn hóa cùng Vu thần luận trăm sông đổ về một biển thí dụ như, Hán chính là Viêm Hoàng hậu duệ, Sơn Việt chính là Xi Bưu hậu duệ, Viêm Hoàng Xi Bưu là Tông, từng bởi vì lý niệm bất mà đồng hòa thuận, mấy năm thương hại tam lớn hơn nữa hòa không hòa là trừ khử Việt khác đường nhưng huyết mạch Lăng Quy nên hòa thuận chung sống, cùng hưởng phồn hoa. Đến nỗi Lưu Phong lý luận phải chăng có xuất xứ, Viêm Hoàng Cư si bưu phải chăng đồng tông, cái này đều không quan trọng. Sơn Việt người tin trọng yếu nhất, làm đủ cường đại lúc, thả cái dám đều là hương càng không nói đến ngôn luận quyền uy. Hoàng đế Đại Hán Trường Tử, tiến Vương, Sa Kỵ Tốn Quân, Chiến thần Lưu Phong, đều nói Hán Việt trăm sông đổ về một biển đây chính là quyền uy. Lưu Phong tại xài Tang án binh bất động, là yên lặng chuẩn an bà giường, dự trường, Lư Lăng, Đan Dương bốn quận, chính là không đi kiến nghiệp tiên chiếu. Cái này hiến kiến nghiệp tôn cực kỳ khó trị. Lưu Phong một ngày không đến kiến nghiệp tuyên chiếu, tôn quyền một ngày liền không thể an tâm. Dần dần, Phan Tuấn chờ người liền bắt đầu làm yêu. Trong mấy tháng này, Tàu Phi Mật Thám cũng thẩm thấu không ít giang đông văn võ cùng danh ra vào tộc. Hoặc là hứa lấy tiền tài, hoặc là hứa lấy quán tước, chỉ cần có thể lôi kéo có thể xúi dục đều là cực điểm hứa hẹn. Vương Điện bên trong, Phan Tuấn lần nữa tìm được tôn quyền, vì xuống đất lực rán, Lưu Phong lang tử, tàn nhẫn độc ác, bây giờ giả mượn mới chỉ chi danh đóng quân x Chương 205, Tôn Quyền tạm động, Phan Tuấn dục hiệu ban siêu, 2, chương 205, Tôn Quyền tạm động, Phan Tuấn dục hiệu ban siêu, 2, Tôn Quyền trong mắt lóe lên do dự. Liên thủ lừa gạt Tào Hưu, sau đó cùng Dương Danh, Tôn Quyền tin. Kết quả phát hiện chính mình cũng bị Lưu Phong liên thủ lục tốn lừa gạt. Buốn định có cái bậc thang hạ sau đó đi trường ăn, kết quả Lưu Phong miệng nói mời chiếu lại chậm chạp không đến cái chiếu. Bây giờ Lưu Phong bắt được Tào Hưu, uy trấn ra ngoài, và Dương, Lư Lăng, dự trướng quan lại sĩ dân phụ thuộc, Đan Dương suất liên tiếp đi tới sải lấy lòng, Lục Tốn, Chu chờ người hăm nếm. Tư Thịnh, Đinh phụ chờ đem kính sợ, ngay cả cô con trai, nữ nhi đều không muốn đối địch với Lưu Phòng, cô phòng cùng công phòng, lại có gì khác biệt. Tôn quyền ngữ khí đắc chắc, vẫn chưa bởi vì Phan Tuấn quỳ xuống đất lực gián liền tỉnh lại tâm thần. Phan Tuấn thấy Tôn quyền không có ý chí chiến đấu, liền nhấn mạnh, năm đó xích Bích đêm trước, Tào mạnh nước mấy chục vạn đại quân tiếp cận, quần thần đều dục hàng, duy trì Tôn cùng Chu công cẩn lỗ tử kính quyết ý chống trời Tào, bây giờ Lưu Phong đi mạnh, nhưng Hoài Nam cũng có trọng cứ. Như mặt liên mãn sủng, Tư Mã ý gia công, Phong trước sau đều khó khăn. Chí Tôn điển có thể lại dương ai danh bạo thủ Giang Đông, lui có thể bắt chước câu tiến dừng tại hội về chuyện xưa. Chí Tôn, nghĩ lại a." Tôn Quuyền Long mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía chính kích Đảng Vân Trần Phan Tuấn, Tử Dâu Khế Jun, cô liên thủ Lưu Phong cầm Tảo Hưu, Mãn Sủng cùng Tư Mã Ý lại há có thể tin cô. Phan Tuấn chắc chắn nói, mới thời mới khác. Mãn Sủng cùng Tư Mã Ý cẩn thận đang nghi, nếu như Tảo Hưu không bị Lưu Phong bắt sống lúc, chắc chắn sẽ hoài nghi Chí Tôn có trò lửa hàng ý đổ. Nhưng hôm nay Tảo Hưu bị bắt, Lưu Phong chính không chút kiêng Mã Ý lại há có thể ngồi yên không để ý đến. Dưới mắt chính là Chí Tôn mật liên mãn sủng, tư má ý thời cơ tốt nhất. Tôn quyền trầm mặc, chắp tay nhường ra Giang Đông, sau đó tại Trường An làm cái nhàn tản hộ, Tôn quyền khẳng định là không cam tâm. Chỉ là Phan Tuấn gấp đợi, Tôn quyền đồng dạng không dám tin hết. Liền Chu Tiêu, Cố Ung chờ người, đều cho rằng Quy Thuận Lưu Phong có thể để Giang Đông miễn đi thảm họa chiến tranh, cũng có thể bảo đảm Tôn quyền cùng tử Tôn thế hệ phú quý. Phan Tuấn lại lực gián liên tạo chống chọi Lưu. Trong đó nguyên nhân, tôn quyền cũng có thể đoán được. Bất luận là Lục Tốn, Chu Phượng, vẫn là Chu đều chỉ là bình thường uy đại hán có thể bình thường thăng quan thêm tước. Phan Tuấn bất động. Phan Tuấn chủ động dồn bỏ Lưu Bị, là chạy thần, là phản thần. Phan Tuấn quy thuận Đại Hán, có thể an ổn quãng đời còn lại cũng đã là Lưu Bị phụ tử dòng nhân. Đến nỗi xuất sĩ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng mà, Phan Tuấn tại sao phải dồn bỏ Lưu Bị tìm nơi nương tựa tôn quyền? Không phải liền là muốn lấy được cao hơn quan lớn hơn tức sao? Như quy thuận Đại Hán chỉ có thể an ổn quãng đời còn lại, vậy tại sao không còn đánh cược một lần phá hư Lưu Phong Bình Định giang kế hoạch, sau đó tiếp nhận tạo phi quan to hậu đầu? Quả nhiên, cho dù là Phan Tuấn, tâm cũng không tại cô bên này. Tôn Uyển Âm thầm thở dài, nội tâm càng lại bỉ bại. Thật lâu, Tôn Uyển bắt đầu, "Trừ Minh, cô mệt mỏi." Thấy Tôn Uyển không muốn phối hợp, Phan Tuấn buông xuống ánh mắt cũng biến thành càng thêm hung ác nghiêm hiểm. Hối hận sao? Phan Tuấn hoàn toàn chính xác hối hận. Hối hận lúc trước làm sao liền mắt bị mù nhận định Tôn Uyển có thể thành đại sự. Nếu lúc trước lại kiên trì kiên trì, hay là phối hợp Lưu Phong nội ứng ngoại hợp đoạt lại Giang Lang, hôm nay Phan Tuấn chí cũng có thể vào triều làm cái thổ lại có lập trưởng chính trị tính chính xác, nhất định có thể một bước lên mây. Triệu Lưu bị phụ tử tín nhiệm cũng quan trọng, nhưng mà, hối hận cũng vô dụng, Phan Tuấn cũng không đốc, cho đến nay, Lưu Phong liền không có phái người đến tìm chính mình. Bị Lưu Phong phái đến Kiến Nghiệp Vân Dung, khoảng thời gian này lấy Lưu Phong danh nghĩa viếng thăm Tôn Quẩn Huân Vân nửa văn võ, đối với mình là trực tiếp trang nhìn không thấy. Dù là Phan Tuấn cố ý phái Nhi Tử Phan Chư đi kết giao Vân Sung, Vân Dung đô thị Nhi biết gì, ở trước mặt sừng quá ngót bay đầu liền đi sắt vách dự tiệp. Cái này khiến Phan Tuấn ý thức đến, Lưu Phong căn bản không có ý định buông tha mình. Nhưng trực tiếp ném tảng phi Tào Phi cũng chưa chắc sẽ đem Phan Tuấn coi ra gì, thậm chí còn có thể hoài nghi Phan Tuấn có phải là hay không tới làm mật thám. Ngày xưa Quan Vũ và Phạt Tương phần trước, Phan Tuấn thụ nghiệp Đần sư Tống Trung chi tử tham dự Ngụy Phúng lưu phản, Tống Trung bản thân cũng lọt vào liên lụy bị giết. Hiện tại Tống Trung môn sinh Phan Tuấn đi ném, ai biết là thật là giả. Nếu là Tào Phi tại ác ý suy đoán hạ, kia kịch bản liền biến thành, Phan Tuấn chà hàng Tôn Quyền, ám Tống cương mật, cho nên Tôn Quyền mới bị Lưu Phong từng bước một từng bước lại, lại chà cũ, có thể hay không cũng bất Quyền theo gót. Hùng chi chưa có Phan Trương ném mà quay lại, dẫn đến Trương Liêu mang bệnh xuất trình mà chết bệnh tại Hà Phỉ. Đối Giang Đông Văn Võ, Đào Phi cảnh giác không ít. Phan Tuấn Nghi ném Đào Phi, liền nhất định phải có đầy đủ phân lượng đầu danh trạng. Mà cái này đầu danh trạng, chính là trợ mãn sủng, tư mà ý thuyết phục Tôn quyền liên thủ, tiếp theo phá hư Lưu Phong Bình định Giang Đông kế hoạch. Thần, cáo lui. Phan Tuấn không còn quên bảo. Làm Tôn quyền nói ra kia âm thanh cô mệt mọi lúc, Phan Tuấn liền biết, thuyết phục đã làm không được. Bọn chuột chuột, quả nhiên khó thành khí. Phan Tuấn trầm mắng một tiếng, đứng dậy lướn ra phía ngoài mà đi. Nhìn xem phan tuấn bóng lưng rời đi, tôn quyền trong mắt lóe lên do dự. Cuối cùng, do dự hóa thành kiên quyết. Cốc lợi, đi triệu tôn lự tới gặp cô. Tôn quyền lặng lặng dạn giò. Cốc lợi một người, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, chỉ triệu lự công tử sao? Tôn quyền trứng mắt, người đang chất vấn cô. Cốc lợi giật nảy mình, vội vàng thỉnh tội, trí tôn bất giận, thuộc hạ cái này đi mời lự công tử. Không bao lâu, tôn lự nhanh chân mà tới. Bởi vì Tôn Phiền có ý tương nên Lưu Phong vào kiến nghiệp, tất cả lễ nghi đều từ Tôn Lự lời chỉ dẫn vô phụ trách, cho nên khoảng thời gian này Tôn Lự vẫn luôn tại hiệp trợ xử lý quân chính mọi việc. Gặp qua phụ bương, sự nghiệp có thể để cho Nam Hải nhanh chóng thành thục vì nam nhân, mặc dù chỉ có 12 tuổi, nhưng Tôn Lự ngôn hành cử chỉ đã không kém gì bình thường người trưởng thành. Nhìn trước mắt thông minh con trai, Tôn quyền tâm tình có chút phức tạp. Bên ngoài là chính mình con trai, xung bái lại là Lưu Phong, để Tôn quyền có một loại bị Lưu Phong sai ngạo dạ. Mà trên thực tế Lưu Phong hoàn toàn chính xác cũng có nhận tôn Lự làm nghĩa tự ý nghĩ, chỉ vì tôn quyền còn tại chấp trưởng Giang Đông, Lưu Phong không có đem ý nghĩ này cho biểu đạt ra tới. Từ Tôn Nghiêm đi lên nói, Tôn Quyền không hy vọng tôn Lự đối Lưu Phong quá sủng bái, từ trên lợi ích đến nói, Tôn Quyền vừa hy vọng Lưu Phong sẽ nhớ tới tôn Lự mà thiện đãi Tôn thị. Phan Tuấn ám thông mãn sủng, có thể gây bất lợi cho Hiền Vương, con ta, đây là người cơ hội. Tôn Quyền mới mở miệng, liền bán rơi Phan Tuấn. Làm thiếu niên liền chấp trưởng Quyền, mặc dù bởi vì đại thế mà thất bại, nhưng đầu óc vẫn chưa mất trí. Phan Tuấn có thể lợi dụng Tôn Quyền tới làm vào ngụy đầu danh tráng. Tôn Quẩn đồng dạng có thể lợi dụng Phan Tuấn tới làm vào hán đầu danh trạm. Lại xét thấy thân phận của Tôn Quẩn cùng lập trường, cái này đầu danh trạm không thể Tôn Quyền đến đệ trình. Lúc trước chiêu Hiền Đại sĩ lại là cho Phan Tuấn đưa thuốc lại là cho Phan Tuấn lau mặt mới chiêu mộ Phan Tuấn, hai vạ đến nơi lại cầm Phan Tuấn làm đầu danh trạm, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người chỉ trích. Thiện chơi quyền như là không thể đem chính mình đẩy lên phía trước. Cho nên, Tôn Quẩn lựa chọn để Tôn Lự đến đệ trình cái này đầu danh trạm, không chỉ có thể để Tôn Lự đạt được nhân tình, còn có thể tránh Tôn Quẩn làm cho người ta chỉ trích. Đồng thời, Tôn quyền cũng là đang mượn này hướng Lưu Phong lấy lòng. Sau này Tôn thị nhất động, liền lấy Tôn Lự làm chủ. Tôn Lự nghe xong Phan Tuấn muốn gây sự, tại chỗ liền giận, "Phan Tuấn cậu tặc, sao dám hãm phụ vương ở trong Tơn Uy huấn? Như phụ vương thật liên thủ mãn sủng sinh loạn, sau này ta Tôn thị giống như chó nhà có tang, người tang người hắc. Nay tập nhất định là muốn dùng cái này để lấy lòng ta phi, quả thực đáng hận. Hai nhi cái này dẫn người đem Phan Tuấn bắt đưa đi xài tang giao cho Yến Vương điện hạ xử trí." Đối Tôn Lự mà nói, Giang Đông Tôn thị hòa bình quy thuật đại hán, đã là lựa chọn tốt nhất băng vào cùng lưu phong quan hệ cùng lưu phong hứa hẹn, sau này Tôn thị tử đệ như thường có thể làm quan làm tướng, đồng dạng có thể bởi vì công phong hầu, làm gì nhớ nhung một cái không nên tồn tại Ngô Vương hư danh. Mà bây giờ, Phan Tuấn muốn phá hư đây hết thảy. Đây không phải Tôn Lự có thể khôn lượng. Tôn quyền ngăn cản Tôn Lự xung động hành vi, dạy bảo nói, con ta không thể vội vàng sao động. Bây giờ Phan Tuấn dù có tự thông mãn sủng, nhưng cũng vô trực tiếp chứng cứ, càng vô phản loạn cử chỉ. Hiện tại bắt Phan Tuấn, phản để Yến Vương có sự. Như Yến Vương Phan Tuấn, nhất định là không muốn. Nếu Yến Vương không thả Phan Tuấn, lại sẽ lệnh Giang Đông sĩ dân tâm nghi kinh sợ. Tốn Lự nghi nghi, chấp cái hỏi, mời phụ vương chỉ điểm. Tôn quyền hai con ngươi phát lạnh, liền đem ứng đối chi tiết, dần dần căn dặn Tốn Lự, cuối cùng nói, "Con ta, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có để Yến Vương nhìn thấy sự thông tuệ của ngươi cùng thủ đoạn, ngươi sau này mới có thể vì Yến Vương chỗ nể trọng." Yến Vương ánh mắt không ở chỗ Giang Đông, mà ở chỗ Thiên Hạ, ngươi dù tuổi nhỏ, nhưng cũng chính thích hợp đi theo Yến Vương bên người, sớm chiều lắng nghe lời dạy dỗ. Cô tài đức nông cạn, không thể làm Giang Đông Tôn thị dành trấn Thiên Hạ, con ta có đem tướng chi tư Giang Đông Tôn thị chắc chắn sẽ bởi vì con ta mà nổi tiếng thiên hạ. Nghe Tôn quyền ân cần dạy bảo, Tôn Lự Nội Tâm cũng là cảm động, phụ vương yên tâm, hài nhi tất sẽ không bôi nhỏ Giang Đông Tôn thị chi danh. Phan Tuấn cũng không biết chân trước vừa đi, Tôn quyền chân sau liền đem chính mình cho bán. Không có thể nói phục Tôn quyền, Phan Tuấn cũng không muốn ngồi mãi chờ chết. Liên gọi Phan Chứ cùng Phan Bí hai người thương nghị. Phan Bí tuổi nhỏ, lòng dạ bất ổn, đội la lên, Tôn quyền không chịu nghe a phụ chi ngôn, Giang Đông đã vô ngã ra nơi sống yên Lưu Phong vào kiến trước, tốc độ hướng hợp phỉ. Phan Trứ lớn tuổi, tương đối trầm Lương Tiếng nói, vô công vào hợp phỉ, không chỉ sẽ gặp phải Mãn Sủng kinh mạng, còn biết bị Mãn Sủng phái người giám thị. Phan Bí sử sở, làm sao lại bị giám thị? Mãn Sủng chính là hứa hẹn á phụ, chỉ cần đầu hàng đại ngụy, liền hứa á phụ đất đai một quận. Phan chứ cười lạnh, Mãn Sủng chỉ là một cái nho nhỏ Trình Đông tướng quân, lại không phải Tào Thị tông tộc, hắn hứa hẹn, chỉ có thể tin một đứa. Nghĩ tại Tào Uyệt Đan Trần, liền nhất định phải lập có đại công, nếu không ném cũng không ném, lại có gì khác biệt. Nếu chỉ là nghĩ giữ lại tính mệnh, huynh đệ chúng ta còn không bằng đi tới Giang Lăng cầu kiến tưởng tộc phụ. Nhìn phân tích trên mặt Hoặc cũng có thể hứa minh đệ chúng ta một cái tiểu lại chi vị bây giờ thượng thư tưởng quyền là Phan Tuấn biểu minh đệ. Phan Tuấn phụ tử nếu chỉ nghĩ bản mệnh thậm chí đều không cần đi trường an tìm lưu bị khóc cầu đối tội chỉ cần đi tìm tưởng nguyện sau đó tại lưu thiện trước mặt khó cầu lấy lưu thiện tính cách là sẽ không thật giết Phan Tuấn phụ tử bất quá Phan Tuấn có ngạo khí lúc trước ruồ bỏ lưu bị thời điểm Phan Tuấn cũng không có suy xét qua tưởng nguyện còn tại lưu bị giới chướng nhập trước hiện tại xảy ra chuyện lại nghĩ tới tử nguyện Phan Tuấn lòng tự trọng chịu không được Phanbí gai đầu một cái Có thể tôn quyền không muốn liên thủ, ta trở lại như thế nào có thể lập đại công?" Phan Tuấn mắt lạnh lẽo mà hỏi, "Vân Long có gì thượng sách?" Phan Chứ từng chưa nói ra, bây giờ chi thế, làm hiệu ban siêu thiện tiện cố sự. Hán thư có trở, ngày xưa ban siêu đi sứ Thiện Tiện, Thiện Tiện Vương ngay từ đầu đối ban siêu lễ kính có thêm, không mấy ngày lại bắt đầu xa lánh lửng biếng. Ban siêu điều tra biết được, là Vương Bắc có hung nô sứ giả đến, Thiện Tiện Vương có ý đem ban siêu chờ người đổi bắt đưa cho hung nô. Thế là ban siêu liền tụ tập chúng quan thuộc thừa dịp lúc ban đêm hỏa công diện hung nô sứ giả, thiện thiện Vương bề mặt, Vương thấy hung nô giả chết rồi. Hề e ngại hung nô hỏi tội, thế là quy thuận đại hán. Phan Tuấn Nữ khí một gấp rút, Văn Long chỉ ý, là muốn giết Lưu Phong sứ giả Vương Sung, bức Tôn Quần liên lụy. Phan Trứ gật đầu, chính là ý này. Chỉ cần a phụ lão Sương phụng Tôn Quần chi mệnh tập sát Vương Sung, Lưu Phong chắc chắn sẽ tức giận, đến lúc đó Tôn Quần vì cầu tự vệ, tất nhiên không còn dám ném Lưu Phong. Phan Bí tâm lo nói, có thể Vương Sung dịch quán có quân sĩ hơn trăm người hộ vệ, lại như thế nào có thể tùy tiện tập sát. Phan chứ ngữ khí ác, không vào Cộng, sao bắt được bọn? Trong thành bị Tà võ lại không ít. A phụ có thể âm thầm liên lạc đám người, hoặc dẫn ra tuần thành quân sĩ, hoặc lập nghiệp đinh thân vệ, ước định thời gian trước tại trong thành Phóng Hỏa, thừa dịp loạn tập sát, nhất định công thành. Phan Tuấn không trả lời ngay, mà là dạo được trầm tư. Muốn tập sát Vương Dung, không phải là chuyện dễ. Tiếng nghiệp không phải tiện tiện tiểu quốc Vương thành, bên trong thành có đại lượng binh mã đóng giữ, lại có binh sĩ ngày đêm tuần phòng. kia hơn trong quân sĩ, vẫn là tôn lự lo lắng Vương Dung bị ám sát, chuyên môn phân phối đi hộ vệ Vương Xung. Nhưng nếu không đi tập sát Xung, Phan Tuấn trước mắt cũng không nghĩ ra tốt hơn sách. Lưu Phong nói rõ tại thận trọng từng bước, từng bước xâm chiếm Trư huyện, thời gian kéo càng lâu, đối Phan Tuấn lại càng bất lợi. "Thật lâu." Phan Tuấn nhận tâm nói, liền theo Văn Long kế sách. Dừng một chút, Phan Tuấn lại nhìn về phía Phan Bí, "Văn Phượng, kế này nguy hiểm, ta cũng không thể bảo đảm nhất định có thể công thành, ngươi lại âm thầm ra khỏi thành đi tới hợp Phỉ. Nếu như ta cùng Văn Long lưu đồ thất bại, Mãn Sủng chắc chắn sẽ hầu đãi ngươi." Phan Bí kinh hãi, "Phụ minh đều ở trong thành, ta há có thể độc trốn?" Phan Tuấn lắc đầu, "Không phải là để ngươi độc trốn, mà là Phan gia không thể bảo hộ, nếu là thành công thì tôi Nếu là bại Phan gia còn cần ngươi đến trợ thừa. Phan chứ cũng nói, nếu là bại cũng cần có người làm Phan gia báo thù rửa hận, người không hung ác tất chuyện không thành, không thể tiểu nữa như thái. Thấy phụ minh đều nói như thế, Phan Bí cố nén nội tâm không bỏ, hít một hơi thật sâu, dự khí cũng biến thành tam độc, cần tuấn phụ minh chi mệnh, như phụ huynh thật có bất trắc, ngày sau ta tất dẫn đại quân thân trạm lưu phong đầu. Ngày kế tiếp, Phan Bí liền giả mệnh ra khỏi thành, cuốn đường nhỏ thẳng đến hợp phì mà đi. Phan Tuấn Phan chư phụ tử, thì là bí mật liên lạc trong thành có thể tin người, chuẩn bị tại lưu phong đến tiến nghiệp trước đó. Trương Lâm lưu Phong sứ giả Vương xung tập sát, bước tôn quần đi vào khuê khổ. Mà tại Phan Tuấn phụ tử lưu đồ bí mật đồng thời, tôn lực thì là tại tôn quần chỉ đạo dưới, tìm được Lục Tốn. Phan Tuấn Tư thông mãn sủng, giúp Ngư Hiến Vương Điện hạ đại kế, ngày tập chưa trừ diện, người ta khoảng cách thai họa liên không xa. Hiến Vương Điện hạ lại sớm có diệt trừ Phan Tuấn chi ý, chỉ sợ tổn thương thượng thư tưởng nguyện chi tâm mà không tốt tự mình ra thủ, ta muốn vì Hiến Vương Điện hạ trong tay lấy ta một chút Chương 206, Lưu Phong tụ binh, Tuấn, chương 206, Lưu Phong binh. Vịnh Chu thái chém chết Phan Tuấn, một, Phan Tuấn, thật tư thông mãn sủng. Lục Tốn trong giọng nói có 3 phần kinh, ba phần vui. Khoảng thời gian này, Vương Sung lấy Lưu Phong danh nghĩa viếng thăm kiến nghiệp văn võ, cơ bản đều là Lục Tốn tại đáp cầu danh mối. Cho dù là kiến nghiệp thành bắt một cái mới vừa vào sĩ tiểu lại, Vương Sung đều đi bãi phòng qua. Mà như Phan Tuấn phụ tử, Vương Sung thì là tránh được nên tránh, không thể tránh liền lão xưng quá mất nguyên nhân cụ thể, Vương Sung cùng Lục Tốn để cập qua, Lưu Phong rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lục Tốn từng nghĩ thay Lưu Phong xuất khí trở ngại Phan Tuấn nói chuyện hành động không được hơn, cử chỉ lại có độ vẫn luôn tìm không được cơ hội thích hợp, mà bây giờ, Tôn Lự lại chủ động đến đây báo cho Phan Tuấn Tư thông mãn sủng, dục hư Lưu Phong đại kế, dục thay Lưu Phong diệt trừ Phan Tuấn. Lúc Tôn ánh mắt trở nên thanh triệt. Đến việc, trên trời nguyên lai thật sẽ rất điêu bánh. Tôn Lự nặng nề gật đầu, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng Phan Tuấn gần đây liên tiếp hướng phụ vương góp lời, dục du thuyết phụ vương liên thủ mãn sủng, từ mã y giáp công yến Vương điện hạ. Nếu không phải Phan Tuấn cùng mãn sủng có cấu kết, lại há có thể như tin. Hôm nay thành vệ đê báo, Phan Tuấn tứ tự phân ý, đã ở hôm nay buổi chiều ra khỏi thành, chẳng biết đi đâu. Ta liệu Phan Bí, vô cùng có khả năng tìm đường nhỏ đi hợp vị. Lục Tốn hơi có kinh ngạc. Tôn Lự thậm chí ngay cả Phan Bí tại buổi chiều ra khỏi thành chẳng biết đi đâu đều gió sẽ đến. Ý vị này, Tôn Lự khoảng thời gian này đến nay hiệp trợ xử lý quân chính chư vụ, trở nên thuần thục nếu không đoạn không có khả năng nhanh chóng như vậy liền đạt được Phan Bí ra khỏi thành tình báo. Nhìn trước mắt mặc dù diện bạo non nốt nhưng lại trở bồn thông tuệ thiếu niên, Lục Tốn trong mắt cũng có tán tưởng. Như thế xem ra Tiến Vương Điện Hạ sẽ coi trọng lự công tử, cũng không phải là đơn thuần nghĩ tại Tôn thị tông tộc bên trong bồi dưỡng một cái thân cả người, lự công tử rất có này tổ phụ chi phong áo mái hiên trung đồng bị gió sông lay động, tiếng leng keng nổi bật lên trong phòng càng thêm yên tĩnh. Lự công tử chuẩn bị ứng đối ra sao? Lục Tốn nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Tôn Lự sớm có nghĩ sẵn trong đầu, nói thẳng mà nói, Phan Tuấn bị phụ vương khéo léo từ chối về sau, chắc chắn sẽ liên lạc trong thành bị mãn sùng sủng sủi dục văn võ, tùy thời xin Nhưng mà mãn sủng ở xa ở phỉ, vô pháp cùng Phan Tuấn nội ứng ngoại hợp cấp đoạt thành chỉ. cho nên ta cho rằng Phan Tuấn xin loan không phải là dẫn mãn sủng vào thành, mà là muốn bắt chức ban siêu thiện thiện cố sự, tập sát tiến vương điện hạ sứ dạ vương sung. Vương sung mà chết, Phan Tuấn liền thừa dịp cơ lại lướng phụ vương góp lời, lấy lợi hại du thuyết phụ vương liên hợp bán sủng, tư má ý giáp công yến vương điện hạ. Như phụ vương e ngại yến vương điện hạ hỏi tội, cũng chỉ có thể khuất phục, như phụ vương dụ cẩm Phan Tuấn chờ người hướng yến vương điện hạ trình tội, Phan Tuấn chờ người có thể trực tiếp cưỡng ép phụ vương, gây ra hỗn do, thành đi thành, lấy Phan Tuấn. Như thầy trong thành lựa Lục Đâu đốc có thể dẫn binh giết trở lại trong thành, giúp ta bắt giặc." Tôn Lự lại từ từ nói ra chi tiết. Kế hoạch đại phương hướng là Tôn quyền thay Tôn Lự định ra chi tiết thì là Tôn Lự tự mình chống trước. Lúc Tốn lặng lặng nghe xong Tôn Lự chu tập kế hoạch, hỏi: "Ta như mang đi tám thành binh mã, Lự công tử lại như thế nào tại ta về thành trước ngăn trở Phan Tuấn phần binh?" Tôn Lự do dự chỉ chốc lát, chi tiết nói: Phụ vương đã gần vệ quân điều cho ta chỉ huy." Lúc Tốn bi kinh. Tôn quyền quân mật vệ, trên cơ bản là sẽ không chuyển đi cho người bên ngoài. Bây giờ lại gần vệ quân điều cho Tôn Lự chỉ huy, đủ thấy Tôn quyền thái độ đối với Phan Tuấn Nguyên bản Lục Tốn còn lo lắng, Tôn quyền có thể hay không nhớ cùng Phan Tuấn ngày xưa tình nghĩa mà một mắt nhắm một mắt mở. Hiện tại xem ra, Tôn Lự sẽ tìm đến chính mình, căn bản chính là Tôn quyền tại thụ ý Tôn quyền từ bỏ Phan Tuấn. Ta nghe nói Chu tướng quân bị bệnh, nhưng còn có dư lực thống binh xem xét. Lúc Tốn có chút lo lắng, Tôn Lự nói, tới gặp Lục Đô lúc trước, ta đã đi hỏi tham qua Chu tướng quân, Chu tướng quân mặc dù bị bệnh, nhưng không ảnh hưởng, cưỡi ngựa lâm trận, huống chi có này từ chu thiệu cùng Chu Nhật cũng không cần Chu tướng quân tự thân lên trận. Lục Tốn buông tay, tốt, nếu Lữ công tử đã an bài chủ đạo, ta chắc chắn sẽ toàn lực tương trợ. Đợi đến Tôn Lự rời đi. Lục Tốn lại phái người mời đến Vương Xung, đem mọi việc báo cho. Tôn Lự tuổi nhỏ, suy xét không đủ tất cả mặt. Mà Tôn quyền thay Tôn Lự nghĩ trong kế hoạch, Vương Xung sống hoặc chết là không quan trọng. Một xứ giả mà thôi. Vương Xung sống hoặc chết, đều không ảnh hưởng Tôn Lự chu sát phan tuấn đám người đại công. Nhưng Lục Tốn cho rằng việc này vẫn là biết được sẽ Vương Xung một tiếng, tránh Vương Xung thật xuất hiện sơ xuất chọc giận lưu phong. Đây là muốn bắt ta làm mồi nhựa A. Vương Xung ngữ khí nhỏ có tránh khỏi lo chuyện không chu toàn, còn mười vương tổng sự chớn nên suy nghĩ nhiều. Vương Sung cười ha ha, Lục Đô đốc hiểu lầm ta đối xử công tử cũng vô áp ý chỉ là Phan Tuấn muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Xử lý chỉ là điện hạ làm ta đi xứ Lâm thời giao phó chức vị, tốt xấu ta cũng là trên chiến trường đánh giết nhiều năm, thật sự coi ta không có đi lên chiến trường văn nhân à? Bất quá, Vương Sung vẫn chưa đem lá bài tẩy của mình đều tiết lộ cho Lục Tốn. Mặc dù Vương Sung không gọi được danh tướng, nhưng trước cùng Lý Nghiêm sau cùng Chương Hợp cuối cùng cùng Lữ Phong, bất luận là trên quan trường sát cơ vẫn là trên chiến trường sát cơ, Vương Xung đều kinh nghiệm nhiều lần có thể sống được đến, cũng không phải đơn thuần rượi và may mắn. Tại cùng Lục Tốn trò chuyện sau, Vương Sung liền trở về dịch quán. Sau đó, Vương Sung lại phái tùy tùng thông lệ ra khỏi thành đi tới Sài Tang, đem kiến nghiệp sẽ phải phát sinh biến cố báo cho Lưu Phong. Mấy ngày sau, Sài Tang Lưu Phong phái người đến tiến nghiệp chuẩn tin, lệnh Lục Tốn triệu tập kiến nghịp Minh Mã đi tới nhu tu khẩu tập. Kết. Lục Tốn hưởng ứng Lưu Phong có lệnh, ngày kế tiếp liền mang đi kiến nghịp tám thành binh mã, chỉ lưu lại hai thành binh mã phụ trách thành thường ngày thủ. Biết được Lục đi, Phan Chử mừng rỡ trở về. Đem tin tức báo cho Phan Tuấn, "A phụ, Lục Tốn mang đi trong thành hơn phân nửa binh mã đi tới Nhu Thu Khẩu, cơ hội đến đến rồi." Phan Tuấn ngự khí cũng có kinh hỉ, "Thật chứ?" Phan chứ gật đầu, "Chắc chắn 100." Lưu Phong rất gian trá, đã nghi không đánh mà thắng cầm xuống Giang Đông, lại muốn dùng Giang Đông tiền lương binh mã đi đánh ở Phỉ, cho nên một mực kéo tới ngày mùa thu hoạch. Bây giờ các huyện thuế lương đều tại hướng Nhu Thu Khẩu vận chuyển, chấm nhất lần hai thu nhập một tháng đông trước, Lưu Phong chắc chắn đối hợp Phỉ dùng binh, tập Lục Tốn đi tới Nhu tu Khẩu, sắp nhận muốn chuẩn bị chỉnh binh biên trước khi xuất quân. Thời gian của chúng ta không nhiều. Như trở Lưu Phong đến Nhu Tô Khẩu, ngay trước Nhu Tô Khẩu chúng tướng tiên đọc chiếu mệnh, cho dù chúng ta giết vương sùng cũng không làm nên chuyện gì. Phan Tuấn hử lạnh, Lưu Phong tiểu nhi, quả nhiên hoàn toàn như trước đây gian trá. Minh mã thuế ruộng đều tập hợp tại Nhu Tô Khẩu, lại đương chúng tiên đọc chiếu mệnh, dễ như trở bàn tay liền có thể chấp trưởng bình quyền. Thử nghĩ, Nhu Tu Khẩu có tiền có lương, Lưu Phong còn mang theo thánh chỉ. Muốn quan cho quan, muốn tiền cho tiền, muốn lương cho lương. Cái gì? Không phục. Lưu Phong đều muốn cái gì cho cái gì còn có cái gì khương phục. Thật làm Lưu Phong uy danh là dựa vào quan hệ thân thích. Là Lưu Phong Nông không nỗi đạo vẫn là không dám giết người lập vì rồi. Tôn Quyền trong quân uy vọng vì cái gì không cao? Trừ Tôn Quyền bản thân quân uy không đủ bên ngoài, trọng yếu nhất chính là Giang Đông binh mã đều là tướng tá nhón các ngôi cát. Tôn Quyền cho điểm kia thuế dụ ban thượng, còn chưa đủ tướng tá nhón nuôi bộ khúc. Chương 206, Lưu Phong tụ binh, Bệnh Chu Thái chém chết Phan Tuấn, 2, Chương 206, Lưu Phong tụ binh, Bệnh Chu Thái chém chết Phan Tuấn, 2, chỉ có đánh mới có phần, trên bản chất vẫn là băng Lưu manh bộ. Đã muốn để con ngựa chạy, lại không để con ngựa ăn no cho dù là chiến tích dọa người thích ra quân, không có quân hưởng như thường thành Nguyễn Chân Tôn. Cho nên, Lưu Phong đề cao Giang Đông tướng sĩ quân tâm cùng sĩ khí dùng chính là đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất, hậu thưởng. Trừ đem Bà Dương, Dự Trương, Lư Lăng Lương thực vận chuyển Nhu Tu khẩu bên ngoài, Lưu Phong còn tự kinh châu vận đến đại lượng gấm tứ xuyên. Kêu một thuyền thuyền đắt đỏ gấm tứ xuyên, liền trực tiếp tùy tiện đổ tại Nhu Tu khẩu, trừ ngày mưa sẽ che lấp bên ngoài, còn lại thời điểm đều trực tiếp mở dương. Nhu Tu khẩu chúng tướng sĩ muốn nhìn đều có thể thấy được lấy tên đẹp nhu tu khẩu không khí ở mức, được cho gấm tứ xuyên hít thở không khí kỳ thật chính là tại nói cho nhu tu khẩu tập kết trang đồng tướng sĩ, thấy không? Cái này hợp phì còn không có đánh, Tiên Vương điện hạ liền đã chuẩn bị ký cẩm khao thưởng tam quân dùng gấm tứ xuyên. Muốn gấm tứ xuyên, vậy liền đánh xuống hợp phì, mà sớm nhất một nhóm đều bỏ neo 2 tháng. Đến tiếp sau gấm tứ xuyên còn tại liên tục không ngừng đưa tới. Dĩ vãng tôn quân tụ binh nhu tu khẩu lúc, mỗi ngày ngón là thời điểm mới có thể đánh xong, sau đó về nhà kiếm tiền nuôi quân. Lưu tu khẩu Tất cả nhóm mỗi ngày đều nhìn chằm chằm kia một thuyền thuyền gấm tứ xuyên đôi mắt đăm đăm, có đôi khi nhìn thấy bị ẩm gấm tứ xuyên bị lấy ra trên thuyền phơi nắng lúc, tướng ta nhón quả thực so rất tiền còn khó chịu hơn, càng có tướng ta lên đoán trách Lưu Phong vì cái gì còn không xuất binh tiến đánh ở phỉ. Nhu tu khẩu thường ngày, Phan Tuấn Phan chứ đồng dạng có thể hiểu rõ đến. Đây cũng là Phan Chư nóng đội nguyên nhân. Bị thuê dụ dụ hoặc hơn 2 tháng nhu tu khẩu chúng tướng sĩ, chờ cả mắt lên. Bây giờ có thể thúc đẩy đám người này phương thức chỉ có hai cái, một, Lưu Phong mang theo chỉ đến tu khẩu, trước khi phỉ, dễ địch lĩnh thượng. 2. Tôn quyền quyết định lần nữa cùng Tạ Uy Liên thủ, thuế ruộng xung công, phân thưởng tướng sĩ. Nếu như chỉ có Tôn quyền tôn lự lục tốn dùng kế, chưa hẳn có thể làm Phan Tuấn phụ tử mắc lửa. Đáng lời Phan Tuấn phụ tử xui xẻo. Có Lưu Phong cái này đại thế tại, Phan Tuấn phụ tử chỉ có thể đội vàng đi kế. Cho dù Phan Tuấn phụ tử có suy đoán đây là cái cặp ấy, cũng không thể không đi dẫm. Việc này không nên chậm trễ, tối nay liền đột thủ. Phan Tuấn ngữ khí trở nên tàn độc. Đêm dài lắm động. Bạn nhất Lưu Phong đông nhân tu khẩu, liền vô dụng kế cơ hội, vì để tránh cho tin tức để lộ. Phan Tuấn phụ tử vẫn chưa tụ tập quá nhiều, tham dự tối nay hành động cơ bản đều là tự Kinh Châu rủ bỏ Lưu Bị đi theo Tôn Quyền di chuyển đến tiến nghiệp một nón. Đến nỗi còn lại bị mãn sủng sủi dụ cùng Thu mua bắt bỏ, Phan Tuấn phụ tử vẫn chưa đi liên lạc. Chỉ cần những người này không đốc, nhìn thấy Phan Tuấn phụ tử khởi sự, liền tất nhiên sẽ hưởng, cũng không đáng sớm đi thông báo. Đêm dài, vào thu kiến nghiệp, ban đêm cũng có hẳn ý phố lớn ngõ nhỏ bên trên, trừ tuần tra ban đêm quân sĩ, trên cơ bản không có bóng người xuất hiện. Phan Tuấn cũng mặc vào khôi giáp, đeo súng dao cùng. Phân tán ở bên trong thành các nơi gia đình, binh sĩ, mượn ánh trăng Nhao nhao hướng vương sung ở chỗ đó dịch quán tiềm hành, sau đó đem dịch quán vây quanh. Thu sơ giản lược đoán chừng nhân số, lại cũng có hơn ngàn người. Đến dịch quán Phan Tuấn, không có chút nào trần trở, trực tiếp thét ra lệnh đám người châm lửa đốt cháy dịch quán, lại lệnh người hô to lửa cháy lại tại dịch quán chư trước cửa lấy cung tiễn bày trợ, muốn đem dịch quán vương sung chờ người bước ra sau bắn giết. Đơn thuần quả quyết cùng bố trí, Phan Tuấn là tìm không ra ma bệnh. Nhưng mà Phan Tuấn không biết là. Tại lục tốn ban ngày ra khỏi thành về sau Vương Sung chỉ bằng mượn phong phú chiến trường cầu sinh kinh nghiệm đoán trưởng tối nay Phan Tuấn sẽ đến tiến đánh dịch quán, đã sớm vượt lên trước một bước thừa dịp bóng đêm rời đi dịch quán. Nếu bàn về thống binh tác chiến, Vương Sung có lẽ đấu không lại Phan Tuấn. Nếu bàn về chiến trường cầu sinh, Phan Tuấn ăn cơm còn không có Vương Sung ăn hấu nhiều. Nhìn xem khói lửa bay thẳng dịch quán, dịch quán bên trong lại không có tiếng bằng nào, Phan Tuấn không khỏi sắc mặt đại biến. Hoàng Bét, chúng kế. Vừa kịp phản ứng, một chi binh mã sau này phương mà tới, người cầm đầu chính là Tôn Lự, mà tại Tôn Lự bên trái thì là Tôn quyền cận vệ đại tướng, Chu Thái. Nhìn thấy trên chiến mã Chu Thái, Phan Tuấn mặt đều trở nên xanh xám. Chu Thái xuất hiện ở đây, liền mang ý nghĩa tối nay cục là Tôn quyền cho bẻ, đều bị Tôn quyền bán còn ở lại chỗ này gần độn cho rằng có thể bức bách Tôn quyền đi vào quân cổ. Tôn quyền, Phan Tuấn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bốn cho rằng có thể nắm Tôn quyền, nhưng chưa từng nghĩ bị Tôn quyền cho nắm. Loại này lòng tự trọng thượng và khó, xa so với tối nay kế hoạch thất bại càng làm Phan Tuấn khó mà tiếp nhận. Phốc, muộn ngụm máu tươi phun ra, Phan Tuấn giận quá sinh bệnh, cảm thấy trước mắt một trận đen. Diệt. Chu Thái ngữ khí càng lạnh lùng hơn. Mặc dù chỉ là rụt ngựa mà đứng, nhưng lại có không giận tự uy mạnh mẽ cảm giác các bách. Phan Tuấn cầu tặc, là mà đi. Chu Thiệu Sung Phong đi đầu, thẳng đến Phan Tuấn. Chu nhận cũng là đuổi bình đánh lén. Tôn quần chi này quân cận vệ đều là có thể chiến tiêu sĩ, trùng sát Phan Tuấn lâm thời tổ chức gia đình binh sĩ, giống như mánh hổ trùng sát bầy dê bình thường, căn bản không phải một cái lượng cấp. Á phụ, nhanh chóng pha bay. Phan Chứ thấy tình thế không ổn, một mặt ngăn trợ Chu Thiệu, một mặt quên Phan đi. Phan Tuấn một thanh kéo ra Phan chứ, nghiêm nghị hẳn lớn, trốn cũng là chết, chiến còn có thể sống. Bất quá chỉ là 300 người. Có gì phải sợ? Chỉ cần ngăn chặn một lát, trong thành liền sẽ có binh mã hướng. Không cần e ngại Chu Thái, cái này lao tật bệnh nặng cố thân, sớm đã không thể chết. Bị Phan Tuấn vượt uống, nguyên bản có chút kinh sợ quân lính tản mạn nhỏm, cùng nhau nhau ổn định tâm thần. Đúng a, chúng ta có hơn ngàn người, đối phương chỉ có 300 người. Trong thành còn có chưa kịp liên lạc binh mã hướng. ứng. Chu Thái bệnh nặng không thể chết, có thể thắng. Thấy trước mắt nhóm này quân lính tản mạn vậy mà Uy Phong đứng dậy Chu Thái <cười> cảm nhận được nhã. Ha ha, bảo vệ tốt lự công tử. Chu Thái giận dò Tả Hữu manh tốt bảo vệ tốt tốt lự. Sau đó Tung người xuống ngựa, một tay cầm tuẫn, một tay cầm đao, trực tiếp đi hướng Phan Tuấn. Trên đường Phạm là có cản đường đều bị Chu Thái một đao chặt đứt, như là như chém dưa thái rau. Cái này lão tặc, đều nhiễm bệnh lại vẫn như thế dũng mãnh. Phan Tuấn vô ý thức nắm chặt đao. Phan Chứ thấy Chu Thái một đường đánh tới, đội vàng từ bỏ Chu Điệu, thẳng đến Chu Thái mà đến, lão tặc có thể nhận ra ta Phan Chứ sao? Cút! Như hổ báo vừa hô, chấn động đến Phan Trư màng nhĩ đều nhanh ngức. Cái này một tấc thời gian, Chu Thái liền chặt trúng Phan chứ cổ. Nhìn xem liền hự đều không có hự một tiếng liền bị chém ngã Phan Trư. Phan Tuấn mắt đều xích hồng, Chu Thái cổ tặc, ngươi dám giết ta hái tử. Hồn nào? Lại là một đau, trực tiếp bổ về phía Phan Tuấn. Phan Tuấn ra sức chặn lại, trong tay đau vậy mà trực tiếp bị đánh bay trái lại Chu Thái trọng đau, không giảm dư lực trực tiếp chém chúng Phan Tuấn vai trái, thuận thế lại là một bổ, trực tiếp trên người Phan Tuấn vạch một cái lô hồng lớn. Ngươi cái này, lão tặc. Phan Tuấn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Thái sẽ như thế dũng mãnh, như thế quả quyết. Liên bắt sống mình ý đồ đều không có, kéo đến tận ngươi chết ta sống. Phan Tuấn không biết là, Chu Thái vốn là không chuẩn bị tự thân lên trận bị bệnh chuyện cũng là thật. Chỉ bất quá, Phan Tuấn Câu kia không cần e ngại Chu Thái, cái này lao tật bệnh nặng quấn thân, sớm đã không thể chém giết đem Chu Thái cho trọng dận. Chu Thái là cái gì người? Bị sáng tạo mấy chục, ra như khắc họa, đều phải chết chứ người. Phan Tuấn cũng dám ở trước mặt chà phụng Chu Thái. Chu Thái lại như thế nào có thể chịu? Muốn chết cũng không phải như thế tiện. Gây ai không tốt, thế nào cũng phải gây một cái trên chiến trường không muốn sống sát thần. Lại đem, Tô Lự đã sớm dặn dò Chu Thái không muốn sống Phan Tuấn. Nếu quyết định làm lưu phong một thanh dao, Tô Lự liền không thể để lưu phong vị xử trí như thế nào Phan Tuấn mà khó khăn. Hoàn Tuấn đã chết, người đầu hàng không giết. Chương 207, hợp phi khó. Lưu Phong để lên toàn bộ danh dự chương 207, hợp phi khó. Lưu Phong để lên toàn bộ danh dự Nhu tú khẩu. Lớn nhỏ chiến thuyền hỗn àn, tiếng kỉ như rừng, tiếng hô như sấm. Biết được kiến nghiệp thân tạo thế lực cơ hồ bị tôn lự tận diệt về sau, sai tăng Lưu Phong cũng rốt cuộc khởi hành đến Nhu Tu Cẩu. Đại thế như đây, đối trang Đông mà nói, Lưu Phong đại biểu chính là đại thế, không cần Lưu Phong tự mình đốc thủ, tự có người thay Lưu Phong làm tan dã Đông nào. Mà sông, một chiếc lâu thuyền xuôi dòng mà tới. Trên thuyền cao lập giăng cờ, thượng thư yến chữ. Chính là Yến Vương Lưu Phong ở chỗ đó lâu thuyền. Nhìn xem lâu thuyền chậm chậm lái vào Nhu Tu khẩu đại trại, mà lâu thuyền phía sau lại không một thuyền đi theo, Nhu Tu khẩu Giang Đông tướng tái nhóm lập tức như sôi trào bình thường, nghị luận ầm ĩ lại chỉ đến một chiếc lâu thuyền. Lưu Phong mang theo chi binh ứng sẽ không vượt qua 300 người, qua còn bỏ đi. Tuy nói Ngô Vương tại ba ngày trước liền phụng chiếu đi tới Trường An lại Lự công tử cũng phục Ngô Vương chi mệnh lời trích dẫn đến nhu Tu khẩu nghênh đón, nhưng chỉ đem như thế thiếu binh mã, Lưu Phong chắc chắn chúng ta sẽ cam tâm tình nguyện nghe hắn chỉ huy sao? Cái này cái này, Lưu Phong chẳng lẽ là đi rồi? Nhu Tu khẩu có ta trang đông 6 vạn chi chúng, dám chỉ đem cô thuyền 300 người. Lưu Phong tại Sài Tang có thủy quân bằng người, cho dù muốn tụ Sài Tang, làm sao cũng phải mang lên 5000 người đến đây đi. Trên thuyền hẳn là không phải Lưu Phong. Nô Vương đều phụng chiếu đi Trường An các ngươi. Chẳng lẽ không nên tôn Sương Yến Vương điện hạ sao? Hừ, muốn để ta chờ tôn kính, Lưu Phong cũng phải lấy ra bản lĩnh thật sự tới. Các ngươi có thể thật không thú vị, Nô Vương đều hàng hiện tại tranh cái này có ý nghĩa gì? Ta liền muốn biết, Yến Vương có thể hay không hết lòng tuân thủ lữ hẹn, phân thượng gấm tứ xuyên cùng tóc gạo. Ta ba bách bộ khúc, có thể đều phải thuế ruộng đến núi a. Lưu Tu khẩu trang đông tướng tá chia ba phái. Một phái là cam tâm tình nguyện muốn phụng Lưu Phong Bítôn, một phái lúc trước cùng Lưu Phong sinh tử báo thù qua, bức bách tại đại thế mà hàng, trong lòng tức giận không muốn trực tiếp phụng Lưu Phong Bítôn, một phái là cái gì đều mặc kệ. An Dương xem kịch, chỉ đối gấm tứ xuyên, tóc gạo cảm thấy hứng thú. bên trên, cao nhất trên khán đài, Lưu nghiêng người vào bằng mấy màn Điên tất cầm đao tuấn hộ vệ, Ngưu Viên đứng chắc tay, ở trên cao nhìn xuống quan sát, hơn 10 trượng cao độ, Nưu Tu Khẩu nhìn một cái không sót gì. Nhìn xem Nưu Tu Khẩu kia chiến truyền đô sông khí thế bàng bạc, cho dù là thưởng thống đại quân Lưu Phong cũng không khỏi cảm khái, Giang đông tử đệ nhiều nhân tài kết xuất, có như thế bàng bạc quân lực, Tôn quyền ngày xưa vậy mà chỉ muốn trộn kinh Châu. Một bên Ngưu Phiên, lại là không lưu tình chút nào bạch trần nói, ngoài mạnh trong yếu, trông thì ngon mà không dùng được đám hợp. Điện hạ nếu chỉ mang Nưu Tu Khẩu quân lực đi đánh hà khó có phần thắng. Lưu trọng công Tôn Quyền đều phụng chiếu đi Trường An. Nhu Thu khẩu bây giờ mấy bạn dũng sĩ, có thể đều là cô tiết chế binh mã. Ngươi như vậy nói, cô sẽ rất khó khăn. Vu Phiên hừ lạnh một tiếng, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Nếu không phải cái này mấy bạn tướng sĩ si e sợ chiến, Tôn Quyền lại có chịu cam tâm giao ra bình quyền. Điện hạ như khăng khăng mang nhóm này dám ô hợp đi đánh hợp Phỉ, sợ có tiêu giao tần chi nạn. Một bên trầm mặt không nói điền thất nhịn không được, điện hạ chỉ dũng, há lại Tôn Quyền có thể so sánh. Đừng nói Trương Liêu đã chết, coi như Trương Liêu còn tại Hở Phỉ, cũng không phải điện hạ đối thủ. Vũ viên độc miỆn vẫn như cũ chưa ngừng, ai đến đội ai, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, điện hạ chính là tam quân chủ soái, há có thể rất thích tàn nhẫn tranh đấu sinh tất phù chi năng. Xưa kia có Tôn Kiên chúng tên vong tại Yên núi, Bàng Thông chúng tên vong tại Lạc Thành, dù có Tôn Kiên chi dũng Bàng thống chi trí, cũng không thể tránh được chúng tên bỏ mình mệt rồi, điện hạ há có thể không lấy đó mà làm gương. Người thân là điện hạ thân vệ, há có thể bởi vì ta một lời mà chịu kích, liền quên mất thân vệ chi chức trách. Điền vất lập tức Ta chính là thay điện hạ cái lại một câu, sao liền biến thành ta quên mất thân vệ chi chức trách rồi? "La da lắm miệng." Ta là vờ ngớ ngẩn nào rút lại đi trêu chọc ngu bình xịt. Điện thất đối đầu không nói, hiển nhiên không còn dám cùng Ngô Phiên cãi lại. Nhìn xem Nhu Tu khẩu như rừng tinh kỳ, Lưu Phong tay trái chống đỡ cái trán, hai mắt như nước, trọng tương công, nếu như cô nhất định phải dùng cái này mấy bạn giang đông tướng sĩ đi tiến đánh Hư Phỉ, lại nên làm như thế nào? Ngô Phiên trầm mặc. Thật lâu, Ngô Phiên mặt không biểu tình kìm nén ra một câu, điện hạ làm thân hướng. "Ha ha ha," Lưu Phong cười to đứng dậy. Ngô Phiên gián vẻ gián, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Giả thiết dùng Giang Đông Tướng sĩ đi đánh hợp phì cái này trước đưa điều kiện về sau, Vu Phiên có thể nghĩ ra đến duy nhất khả năng thủ thắng kế sách chính là Lưu Phong làm thân hướng. Có cái tiểu trò cười. Thời khắc hấp hối Tôn Sách, Công Cẩn nhớ lấy không thể để trọng Nưu Thống binh Tân Trình. Thời khắp hấp hối Chu Du, Tử Kính nhớ lấy không thể để Ngô chủ Thống binh thân Trình. Tiêu Dao Tân về sau Lô Túc, hối hận không nghe Công Cẩn chỉ ngôn, Tử Minh nhớ lấy không thể để Ngô chủ Thống binh Tân Trình. Đánh lén Kinh Châu Lương đông, vạn hạnh Ngô chủ chưa từng Thống binh Di Lăng đại tốn, vạn hạnh Ngô chủ chưa từng Thống binh Tân Trình sẽ bị mình gàn, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Binh sĩ nhát gan, quyết thiếu năng lực là một người chuyện. Tướng quân nhắc gan, khuyết thiếu năng lực, không chỉ có là tự thân vấn đề, còn biết ảnh hưởng toàn thể binh sĩ. Lưu Phong kia phòng khoáng mà ngẩng cao tiếng cười, hấp dẫn tu Khẩu Giang Đồng tướng sĩ. Tiếng cười kia, Nutu Khẩu tướng sĩ si có chút ngột. Lưu Phong tại cao hơn 10 trượng lâu thuyền trên khán đài cười to, âm thanh vậy mà có thể bị phía dưới tu Khẩu tướng sĩ rõ ràng nghe được. Đây là người có thể phát ra tiếng cười. Chú tướng sĩ si không biết là, Lưu Phong lâu thuyền này phòng quan sát là chế Trên khán đài trang trở khéo chế tát thanh đồng loạt phong thanh. Tại không gió hoàn cảnh dưới, lấy lâu thuyền làm trung tâm, có thể đem người hô to âm thanh truyền lại đến bán kính 300m bên trong, bán kính 50m bên trong đều có thể rõ ràng nghe được từ ngữ. Toàn bộ nhu tu khẩu thủy trại đổ thuyền thủy vực, bán kính cũng mới 500m. Nói cách khác, Lưu Phong một tiếng này cười to, nhu tu khẩu đổ thuyền trong thủy vực, hơn phân nửa tướng sĩ đều có thể nghe được. Giả thần giả quỷ. Không sai, Lưu Phong hoàn toàn chính xác đang trang thần giả trò. Vinh bất tiếm trá. Đã lừa rối địch, cũng lừa rối mình. Chỉ có dùng đại chúng không biết phương thức mới có thể đạt tới tốt hơn trấn nhiếp hiệu quả. Cô, Đại Hàn Yến Vương Lưu Phong, quan bái xa kỵ tướng quân khai phủ nghị cùng Tam thi, thêm Dương Châu thứ sử, Kiêu Giang Hoài Đô đốc, Giả Tiết Việt Đô đốc Giang Hoài trừ quân sự. Giọng nói như trung đồng, âm trấn giang đảo. Lưu Phong kia một chuỗi dài địch các lao thức tự giới thiệu, càng là nghe được du tu khẩu chúng tướng sĩ kinh Hải, toàn bộ nhu tu khẩu trừ phong thanh, gần như không tiếng người. Lại nghe được, mà bây giờ, Đại Hán Thiên tử còn tại Cố Đô, cô lại bắt sống Hưu, áp chế khí, tàng kinh sợ, Nịch thần Hoàng sợ, năm nay giang Thu, thuế ruộng dầu có, đây là đại cát hiện ra lại gặp tướng tinh sáng tại Đông Nam, tỏ rõ Đông Nam đem có đại thắng. Đây là thiên thời, hợp phỉ Nam Lâm Giang Hồ, Bắc Sa Thọ Xuân, Như tụ binh bay trì, có thể theo nước vì thế, Ngụy Tặc Như muốn cứu Hợp phỉ, cũng chỉ có thể trước phá ta quân chủ lực mới có thể giải bay. Đây là địa lợi, Giang Đông đa tài tuấn, huyện lân nhiều hảo kiệt, xa có hạng vũ quét ngang đại tần, gần có chút Du Sích Bích dư ngưỡng. Giang Đông dũ sĩ, lại há có thể không bằng Ngụy Tặc Tật Phu. Hôm nay trừ quân tổng hợp, lòng hiếu thảo, trước này chưa từng có. Đây là người cùng. Có này thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lo gì Hợp phỉ không phá? Giáo Giác tuyên truyền giảng giải âm thanh tại nhu tu khẩu quân quân. Lưu Phong từ thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba cái phương diện, luận thuật ưu quyết, để gia tăng chúng tướng sĩ lòng tin cùng chiến ý phía dưới. Lúc tốn, Phan Trương, Từ Thịnh, Đinh Phụng trở người, càng nghe càng kinh. Thiên thời cùng người cùng, đều là mượn cớ thiên nhân chi luận đến để thằng sĩ khí phương thức, càng tiên về tại lửa dối. Địa lợi thì lại khác. Nếu là đối hợp phi địa thế không hiểu rõ, quả quyết nói không nên lợi như thế tinh xảo phán đoán. Bây giờ ở phỉ, còn không phải mãn sủng chủ trì xây dựng hợp phỉ tân thành. Hợp Phi Tân Thành cách bờ hơn 30 dặm, địa thế kỳ hiểm, Sử Sách ghi Chép tôn quyền liền từng bởi vì Tân Thành cách bờ quá xa mà tại trên nước dừng lại 20 ngày không dám xuống thuyền, cuối cùng sám xịt rời đi. Nếu như đối mặt là Hợp Phi Tân Thành, Lưu Phong thật đúng là không dám khinh thường chỉ dùng Giang Đông tướng sĩ. Bây giờ đối mặt là Hợp Phi cố thành, độ khó khăn tương đối khá thấp. Tuy nói Tiêu Dao từng một trận chiến giết đến Giang Đông tướng sĩ sợ hãi, nhưng kia cũng là 10 năm trước chuyện. 3 năm trước, bởi vì Lưu Phong tận lực dẫn đạo, Phan Trương tại Hợp Phi chơi một hồi hàng, để tôn quyền may mắn tại Hợp mấy ngày, mặc dù cuối cùng rút khỏi Hợp Phi nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng giảm mất tướng sĩ đối hợp phỉ e ngại. Lại thêm, lần này chỉ huy giang đông tướng sĩ không phải ngày xưa tại hợp phỉ bị giết đến mức nón bỏ áo giáp tôn quyền, mà là Lưu Phong. Gần nhất 6 năm, bất luận là đối Ngô vẫn là đối Ngụy, Lưu Phong đều vô thua trận, kém cỏi nhất đều là ngang tay. Trên chiến trường giết ra đến lui danh, chỉ là Yến Vương một mặt cờ liền có thể gia tăng 3 thành sĩ khí. Theo Lưu Phong tại lâu thuyền trên khán đài tuyên truyền rằng giải, lúc tốn, Phan trương, Từ Thịnh, Đinh Phụng chờ người rõ ràng cảm nhận được nhu tu khẩu sĩ khí biến hóa. Nhất là Làm Lưu Phong cuối cùng nói ra chuẩn bị 30 bạn thất gấm tứ xuyên dùng cho khao quân lại trước khi chiến đấu các tướng tá có thể dựa theo riêng phần mình bổ khúc nhân số mỗi người dự chi 2 tuất sau. Nhu Tu khẩu tướng tá nhóm trận cả mắt lên. Đơn giản đến nói, như vậy cũng tốt tỷ căn hạn mục thời điểm thuê diễn hai nơi phương lúc, việc còn không có làm, trước dự chi diễn hai nơi phương 40 công chính quản. Đồ suất hoạch tâm chính là, ta có tiền, người yên tâm to cần làm. Lưu Phong mặc dù tiếp nhận rằng Đông Bình Mã, nhưng cũng không có đi thay đổi đồng bộ khúc nội quân đội. Chẳng hạn như Phan Trương có 3000 bộ khúc Như vậy cái này 3000 bộ khúc đều thuộc về Phan Trương quản, Lưu Phong sẽ trực tiếp cho Phan Trương dự chi 6000 thất gấm tứ xuyên, đến nỗi Phan Trương cuối cùng sẽ cho bộ khúc mỗi người bao nhiêu, chính Phan Trương đi cân đối. Mà tại chiến hậu, Phan Trương bộ khúc có thể hay không oán trách Phan Trương cho được quá ít, đồng dạng từ chính Phan Trương cân đối. Lưu Phong chỉ lo thu tiền. Kiện này như vậy, sớm biết liền nên đem trong tộc binh sĩ đều mang lên, thua thiệt 500 thất gấm tư xuyên. Người mới thua thiệt 500 tấc, ta thua thiệt 1000 tấc. Nếu không phải gia phụ ngăn đón, ta khẳng định còn có thể lại kéo 200 người đi ra. Lỗ lớn Ta liền mang 50 người. Huynh đệ, xem ở Đồng Hương Vân Thượng, mượn ta 200 người. Khó trách Yến Vương Điện Hạ có thể gặp chiến tất thắng, so với Lô Vương, tiến Vương Điện Hạ quá phong váng. Đừng đề cập Lô Vương. Lần trước Tào Phi đến đánh Lưu Tô Khẩu, từ trận trợ cấp đều không có, làm hại ta ngược lại chỗ cho vay người chết trận vợ con ăn ra. Haha, ha, ai cũng đừng cùng ta đoạn. Ta lần này mang 1000 người. Đây chính là 5000 tất gấm tư xuyên. Chờ đánh xong ta muốn để ta dùng sĩ đều xuyên gấm tư xuyên. Ta còn muốn đem thuyền của ta đều trải lên gấm tư xuyên. Về sau xin gọi ta cầm đem. Làm ai không có 1000 người dường như. Đường Cao Hưng quá sớm đánh xuống hợp Phỉ mới cầm được đến còn lại ba thứ. Trương Liêu đều chết rồi, hợp Phỉ tinh cái rắm. Trên khán đài, Lưu Phong cười tủm tỉm nhìn xem giới đài tiếng hô nổi lên bốn phía giang đồng tướng sĩ, sau đó đem loa phóng thanh quyết đại âm thanh trang bị đóng lại. Nhân thật lâu mu phiền, rốt cuộc có cơ hội mở miệng, điện hạ, đây chính là 30 vạn tấc gấm tứ xuyên, có thể đổi 300 vạn thạch lương thực, ngươi cái này dùng ra đi. Lưu Phong cười ha ha, trọng tướng công, chứ không thể tính như vậy. Gấm tứ xuyên dù quý, nhưng bản chất vẫn như cũ chỉ là tiêu hao phẩm, có người tiêu hao Mới có giá trị. Cái này 30 vạn tất gấm tứ xuyên phải có đầy đủ người đi tiêu hao mới có thể giá trị 300 vạn thạch lương thực, như không người tiêu hao cũng chỉ là một đống bán không được vài rách nắp kia. Mà bây giờ, cô đem cái này 30 vạn tất gấm tứ xuyên lấy khao thưởng phương thức, phân phát tướng sĩ, cô không chỉ được tướng sĩ quan tâm, còn đề cao tướng sĩ sĩ khí, tăng cường tướng sĩ dũ khí, tại cô trinh phạt hợp phì có trăm lợi mà không có một hại. Mà tướng sĩ được gấm tứ xuyên, hoặc là chính mình dùng, hoặc là chuyển tay bán đi đều có thể đạt được muốn chỗ tốt, tự tướng si trong tay mua gấm tứ xuyên người, đồng dạng có thể dùng riêng, có thể chuyển tiêu. Vòng đi vòng lại, gấm tứ xuyên nguồn tiêu thụ cũng liền thông nếu không có trung gian thương kiếm lời trên lợi giá, tiền đều để một phần nhỏ người kiếm lời cái này, dân sinh kinh tế cũng sống không dậy ác không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, đây đều là cần thiết chi tiêu. Bu viên lập tức xử sốt. Lưu Phong lời nói, mặc dù có quỷ biện nghi nghi, nhưng tương tự có đạo lý riêng của nó. Gấm tứ xuyên bởi vì này thủ công tinh mỹ lại bán chạy mà so bình thường gấm nhiều ngoài định mức kèm theo giá trị không phải là này bản thân liền có cái giá này giá trị hạch tâm ở chỗ, có hay không người đi tiêu hao. Ngưu Viên không biết là, lần này tiến đánh hợp Phỉ, là Lưu Phong để lên cái này 6 năm góp nhặt đi ra toàn bộ danh dự. Dù sao, sử sách ghi chép Tôn Quẩn đánh cả một đời Hà Phỉ, đều không thể cầm xuống hợp Phỉ. Đến ra các khác thời đại, vậy mà còn bị một cái tiểu tướng chặn lại. Cho dù là Lưu Phong thời đại này, có Phan trương ăn trộm gà được hợp Phỉ, Tôn Quẩn cũng không dám phái binh lưu thủ hợp Phỉ. Đều nói Hà Phỉ khó. Lưu Phong càng muốn đi thử xem. Trọng thượng phía dưới, tất có Dũng Phu Lưu Phong vẫn luôn cho rằng, Giang Đông không thiếu mãnh tướng không thiếu mãnh tốt, thiếu chỉ là tới xứng đôi thượng phạt phân minh. Vì có thể để cao tiến đánh hợp vì tỷ lệ, Lưu Phong còn chuyên đi cho tốt đệ đệ Lưu Thiện đi tìm, để Lưu Thiện điều 30 vạn thất gấm tứ xuyên vào nhu tu khẩu. Tại cho Lưu Thiện trong thư có một câu cực kỳ trọng yếu lời nói, ta đánh cho càng hung ác, vị trí của ngươi càng ổn, ngươi mới là thái tử. Cho nên, cho dù trong chiều có không ít người phản đối, cảm thấy Lưu Phong tại trà đạm gấm xuyên, Lưu Thiện cũng dẹp bỏ nghị luận của mọi người cho Lưu Phong điều 30 vạn đất gấm tứ xuyên. Thậm chí còn cho Lưu Phong hồi âm bên trong xương. Huynh trưởng ngươi yên tâm to gan đánh ở phỉ, gấp tứ xuyên không đủ ta phái người đi tây xuyên điểu. Trong xoái chướng, lúc Tốn, Phan Trương, Dự thịnh, Mã Trung chờ rằng đồng tướng tám phần lởm. Mặc dù ngày xưa vì kỷ địch, nhưng bây giờ đều vì hắn thần, lẫn nhau song phương ân đoán cho dù đều cũng có sẽ không đặt tại bên ngoài. Tú chi, Lưu Phong hôm nay hậu thượng, chứ nguyên bản Tôn Thị Võ tướng trong lòng có khó chịu bên ngoài, đại bộ phận không phải Tôn Thị Võ tướng cơ bản đều ngầm thừa nhận muốn nghe từ Lưu Phong điều khiển. Đối với Tôn Thị Võ tướng mà nói chẳng khác gì là không có đặc quyền, có thể hay không chiếm giữ cao vị phải xem cá nhân bản sự. Đối với không phải tôn thị võ tướng mà nói, chỉ là đổi cái quân vị tôn quyền hiệu lực cùng vì lưu phong hiệu lực, trên bản chất đều là lấy thần tự cho mình là, thân phận thượng trên lệ không lớn. Chương 208, thu hết lòng người, nhu tu khẩu lưu phong điểm tướng, 1, chương 208, thu hết lòng người, nhu tu khẩu lưu phong điểm tướng, 1, xoáy vị. Lưu Phong nghiêng người dựa vào bằng mấy, hai mắt khép hở. Ngưu Viên bưng lấy danh sách, dần dần điểm danh. Có thể vào xoáy chướng cơ bản đều là ngu viên người quen biết cũ không quen cũng không có tư cách vào xoáy chướng nghị sự. Như trộn lẫn mấy cái không quen vào xoáy chướng. Ông trưởng ngày thứ hai quân nghị nội dung liên xuất hiện tại mãn sủng trên bàn. Một lát sau, Ngô Phiên điểm danh kết thúc, thối lui đến lưu phong sau lưng, hai mắt như mắt ương giống nhau nhìn chầm chằm trong trướng chúng tướng giáo, phảng phất muốn công chúng tướng tá nhìn thấu đồng đạm. Như đổi lại là Tôn quyền quân nghị, Ngô Phiên điệu bộ như vậy chính là cực độ vô lễ, chắc chắn sẽ bị Tôn quyền quát lớn. Mà bây giờ, thân phận của Ngô Phiên bày ở nơi này, không ai dám đối Ngô Phiên biểu đạt bất mãn. "Chúng tri, hôm nay muốn người, kia là tuyệt đối sẽ không lưu tại ngày thứ hai, lại sẽ không nhằm vào người nào đó, mà là nhằm vào ở đây tất cả mọi người." cho dù là ngồi tại soái vị thượng Lưu Phong, Ngô Thiên đều chiếu phun không lầm. Ngô Phiên tồn tại, biến tướng cũng làm cho chúng tướng hiệu đến Lưu Phong cũng sinh ra mấy phần e ngại. Có thể khoan nhượng Ngô Phiên ở bên người người, hoặc là chịu người nộp mạ cũng không dám phản kháng hẳn nhát, hoặc là có thể khoan nhượng khó nghe ác ngữ ngon nhân. Rất rõ ràng, Lưu Phong là ngon nhân, không phải hẳn nhát. Cô, dục chiêu binh hai đường. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lưu Phong dù chưa mở mắt, nhưng ý chẳng chưa dám lựa phần. Chủ lực bùng ben sông nước vào sa hồ, kinh nước thẳng đến hợp phi giới thành, phong tỏa đường sông, theo nước vì thế, vây hợp phi cánh bên tắt đi nhu tu khẩu bất thượng, trải qua lư dàng quận lục can một bụng, huống thọ xuân quân cơ, đánh nghi binh bỏ xuân. Lưu Phong lần này chiến thuật rất chính thống. Chủ đánh chính là một cái, lấy nhiều khi ít. Lưu Phong thống binh nhiều năm, còn chưa hề đánh qua như thế giàu có trượng. Lần đầu đường đường chính chính lấy nhiều khí, đối Lưu Phong mà nói cũng là khiêu chiến không nhỏ. Trước kia Lưu Phong dùng binh, cơ bản đều tại vạ người tả hữu, nhiều nhất không cao hơn hai bạn. Lần này trực tiếp vận dụng 6 bạn. lại mặc kệ cái này 6 vạn giang đông quân sức chiến đấu như thế nào, chỉ riêng 6 vạn người điều hành cũng không phải là đơn giản sống lại thêm trang đông đặc thủ bằng đảng lưu manh tốc bộ quốc nội quy quân đội, lại tăng thêm điều hành độ khó. Dung ít địch nhiều có dùng ít địch nhiều đấu pháp. Người đông thế mạnh có người đông thế mạnh đấu pháp. Mấu chốt ở chỗ, như thế nào điều hành? Nói trở lại, nếu như cái này 6 bạn là lưu bị binh mã. Vậy thì không phải là đánh nghi binh thọ xuân mà là chủ lực công thọ xuân, lệnh quân vây hợp phi. Hợp phi thay nhỏ, bất quá mấy ngàn nhân mã. Khai thác trước lấy hợp phi bảo thủ chiến thuật, lưu phong là sợ chủ lực đi thọ xuân, lệnh quân bị mãn đột trực tiếp biến thành thọ xuân cùng hợp trước sau tác công. Giám tứ xuyên qua quần, chỉ là gia tăng rang đông tướng sĩ sĩ phí, vẫn chưa sửa đổi rang đông bộ khúc nội quy quân đội. Không có Lưu Phong tại Hợp Phì ép chẳng tử, lưu tại Hợp Phì Trư tướng giáo có thể hay không lẫn nhau từ chối cản trở, đều là không thể dự báo. Lại thêm Lưu Phong lần này tiến đánh Hợp Phì, hạch tâm nhất mục đích là dựng nên tại rang đông quân uy, không cần thiết tham công nhiều lĩnh. Hồn hòa lý do, cho dù là giết cả, cũng phải dùng rang mộ châu. Mặc cho ngươi kê sách nhiều rượu, ta chỉ lấy man lực phá đi. Vừa lời, Phan Chương liền ra khỏi hàng xin lệnh, mặt tướng từng tại Hợp Phì làm tướng biết được địa lý, Nguyễn Bỉ Tiên Phong. Ngày xưa Phan Trương đi tới Hợp Phì Trá Hàng, vẫn là Lưu Phong cho Phan Trương già chủ ý Lưu Phong muốn, là muốn để Phan Trương bắt trước Mạnh Đạn, trợ Tôn Quyền cầm xuống Hợp Phì, như vậy Tôn Quyền liền sẽ không nhớ thương Kinh Châu. Chưa từng nghĩ, Tôn Quyền lo lắng thủ không được Hợp Phì, tại Chương Liêu phục lúc đến lại trực tiếp bỏ thành chạy về Nưu Tô Khẩu, hưởng công Lưu Phong cho Tôn Quyền mưu đồ bắc thượng phải cơ. Thầy bậy, mệnh bậy, bậy. Tôn Quyền định trước không có hợp phi mệnh. tướng quân dung nhất có thể sợ. Như không người tranh đoạt, Lần này bắt lấy hợp phỉ tiên phong ấn, liền giao cho Phan tướng quân. Lưu Phong không tiếp tán dương, trong chướng tướng tá đều là nguyên thuộc về tôn quyền Giang Đồng tướng tá. Lưu Phong được rũ rạnh, không sợ chư tướng giáo có hay không làm tiền phong năng lực, liền sợ chư tướng giáo không ai tranh đoạt tiên phong ấn. Vừa dứt lời, Từ Thịnh ra khỏi hàng tranh đạo, điện hạ cớ gì khinh thường ta trở. Luận dụng mẫnh cẩn thận, lại đâu chỉ Phan tướng quân một người. Mặt tướng Từ Thịnh, cũng là ra khỏi hàng, muốn giành phong ấn, lại há có thể thiếu ta Phan Trương thấy thế giận dữ, Từ Thịnh, Phụng Hai người các ngươi như thế nào dám cùng ta tranh đoạt tiên phong ấn? Đinh phụng không cam lòng yếu thế, trả lời: Tiên phong đại ấn, năng giả cư trì, như thế nào không thể tranh đoạt. Từ Thịnh cũng nói: Ngươi thất hợp vì địa lý, hẳn là ta không biết hợp vì địa lý. Nếu là cung phục, ngươi ta so cái cao thấp. Tranh chấp gian, trong lòng muốn là có chút khó chịu toàn tông, Thịnh lình lên tiếng: Chí tôn mới rời khỏi tu tu khẩu mấy ngày, người ba người liền tranh cướp giành giật làm tiên phong, há không biết xấu hổ. Lời này vừa ra, toàn bộ đại chúng trở nên yên tĩnh vô âm thành. Ngay cả Tôn Điểu, Tôn hoàn, Tôn Hiệu Còn hắn cái này bốn cái Tôn gia nhân đều kinh ngạc nhìn về phía Tôn Thông. Không biết nói chuyện, có thể hay không đừng nói chuyện. Trước khi chiến đấu sinh sự, ngươi làm muốn ổn ào loại nào? Như đối Lưu Phong có cái gì bất mãn, nói riêng một chút nói là được trước khi chiến đấu quân nghị nói lời này, không phải liền là tại rút Lưu Phong mà sao? Chúng ta Tôn gia nhân đều không có mở miệng, ngươi gấp làm gì? Đúng chi, lúc trước nếu không phải ngươi tại Giang Lang Thành bên ngoài bị Lưu Phong một cánh tay bắt sống, đến nỗi để Lưu Phong tại Kinh Châu hành hành không chờ ngài sao? Chu cùng Chu Hoàng liếc nhau, đồng dạng nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Bất quá hai người thức thời đều bảo chỉ chờ mặc. Tuy nói Lưu Phong chiếm tôn quyền binh quyền, nhưng Lưu Phong đối Tôn quyền bộ hạ cũ vẫn chưa có chỗ hạ khắc. Đám người vốn có lợi ích, càng là mảy may không động, ngược lại còn lấy ra 30 vạn thất gấm tứ xuyên đến hao quân. Mà Tôn gia nhân bên trong, Tôn Lự liền kém ở trước mặt hô Lưu Phong làm nghĩa phụ. Tôn Lộ ban càng là đối với Lưu Phong có nhiều thưởng thức. Như Tôn Điểu, Tôn hoàn, Tôn Hiệu, Tôn Hoán cũng không tận lực xa lánh, mà là bảo chỉ bốn có tín nhiệm, lệnh bốn người thống lĩnh nguyên bộ lại nhập quân nghị. Muốn ân có ân, muốn uy có uy. Đây cũng là Tôn Thị Võ Tướng chỉ là trong lòng khó chịu vẫn chưa làm trái lại nguyên nhân. Chưa từng nghĩ, Tôn Thị Võ Tướng không có nhảy ra, toàn tông cái này không phải Tôn Thị Võ Tướng trước nhảy ra. Thấy mọi người phản ứng đều có kinh ngạc, Phan Trương, Từ Thịnh, Đinh Phụng ba người càng là trận mắt nhìn, toàn tông chợt cảm thấy lỡ lời. Trong lúc nhất thời, toàn tông chân tay luôn uống, đứng đờ tại chỗ, không biết nên như thế nào giảng hòa. Mà sau lưng Lưu Phong ngu Phiền đã chặn tròn hai con người, dâu địa run lên một cái có phun người dấu hiệu. Điên thì là vô ý thức đè lại chôi đao, chỉ đợi Lưu Phong ra lệnh một tiếng, liền muốn đem toàn tông cầm xuống. Trong chướng bầu không khí, tại thời khắc này trở nên căng trương. Nếu là Lưu Phong xử lý không tốt, đừng nói Bắc phạt hợp phỉ Giang Đông đều phải lần nữa loạn đứng dậy. Ha ha ha, phóng khoáng tiếng cười vang lên. Đã thấy Lưu Phong đứng dậy, vậy mà trực tiếp hướng toàn tông thở giải thi lễ, trong miệng càng sưng, Cố Nguyên bản còn có lo lắng, cho rằng toàn tướng quân không muốn vì cô hết sức, vừa mới thấy toàn tướng quân nói thẳng khuyên can, mới biết là cô lòng tiểu nhân độ quân tử chi vụ. Cô lại nghe, ngày xưa toàn tướng quân chi phụ vì Quế Dương Thái thú lúc, từng lệnh toàn tướng quân vận mấy ngàn hộc quận giao dịch bất nhưng mà toàn tướng quân lại yêu dân chúng khó khăn, tán dung thóc Việc tế dân nghèo, như thế nhân nghĩa mỹ đức, lệnh cô khâm phục. Đại chiến sắp đến, quân lệnh 4 nên quả quyết mà định ra, xoá không nghi ngờ tướng, đem không nghi ngờ xoá. Cô lại đối đám người suy nghi, cố ý dùng phép khích tướng mọi người tranh đoạt tiên phong ấn, thực là có tổn hại đức hạnh, cô thực cảm giác xấu hổ. Chương 208 Thu hết lòng người, Nưu Tu Khẩu Lưu Phong điểm tướng, 2, chương 208 Thu hết lòng người, nu Tu Khẩu Lưu Phong điểm tướng, 2, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới, Lưu lại hướng Phan ba người chắp tay lễ, mời ba vị tướng quân tạm dừng tranh chết chớ nên hiểu lầm phản tướng quân đối cô lời hay quên căn, này chiến liền từ Phan tướng quân chấp tiên phong dẫn, Tử Thị, Đinh Vũ Nghị tướng làm phó có thể hay không. Lưu Phong tâm sự vài câu, liền đem toàn tông lỗi lời, đều coi là lỗi lầm của mình cùng nhau ôm chi. Biết rõ toàn tông thất lễ, lại cố ý cầm toàn tông 16 năm trước chuyện đến phụ lên toàn tông có nhân nghĩa mỹ đức, đồng thời lại cố ý rèm pha chính mình, đem tranh chấp đều thuộc về tội trạng với mình lạm dụng phép khích tướng có tổn hại đức hạnh. Cuối cùng lại thế để Phan Chương ba người đều vì phong, chủ đánh một thuộc hạ phạm sai lầm cấp trên nổi, mặt mũi lớp vải lót đều cho toàn lưu lại. Toàn tông càng là kinh ngạc không thôi. Cái này như nếu đổi lại là Tôn quyền, đừng nói thuộc hạ phạm sai lầm cấp trên khiêng nổi cho dù Tôn quyền thật sai cũng sẽ không trước mặt mọi người tạ lỗi, cái này có tổn hại thượng vị giả uy nghiêm. Nhưng mà Lưu Phong lại thản nhiên đem toàn tông khuyết điểm trực tiếp lưng đến trên người mình, càng là trước mặt mọi người rèm pha chính mình thừa nhận sai lầm, không thèm để ý chút nào như thế hành vi có khả năng tổn hại uy nghiêm. Nhìn Lưu Phong phản ứng, xem xét cũng không phải là một hồi hai hồi chỉ có thường xuyên thế cho thuộc công trách mới có thể như thế nước chảy mây trôi. Chuyên luôn yến bương Lưu Phong, thiện nuôi sĩ tốt, hôm nay xem gì? Triền luôn không giả a là Tanuca. Ngày xưa bị Lưu Phong một cánh tay bắt sống, toàn tông vẫn luôn không phục, cái này 6 năm rằn cũng có chút khắc khổ, một lòng nghĩ đòi lại sĩ dù. Kết quả không đợi toàn tông có cơ hội ngóc đầu trở lại, Tôn quyền liền trực tiếp ném. Cái này khiến toàn tông trong lòng ổ lấy không ít oan khí. Cho nên vừa mới thấy Phan Trương ba người vì tiền Phong ấn tranh chấp lúc, toàn tông không thể kềm chế, trực tiếp liền đem đáy lòng ý tưởng chân thật tốt ra. Muốn cho rằng việc này vô phát hiện, lại kinh thấy Lưu Phong lại trực tiếp đem chính mình quyết điểm lưng. Như thế độ lượng, dù là toàn tông nội tâm lại có oan khí, giờ phút này cũng chịu khử vô tung. Toàn Tông thầm than một tiếng, một gối một quỳ, chắp tay thỉnh tội, này không phải điện hạ chi sai, quả thật mặt tướng đối điện hạ lòng có lời mắng giận, không cam lòng mở miệng, nguyện chịu trách phạt." Mặc dù Lưu Phong chủ động ôm trách, nhưng Toàn Tông cũng là có mảnh liệt lòng tự cho người. Để Toàn Tông cứ như vậy thản nhiên tiếp nhận Lưu Phong ôm trách, Toàn Tông qua không được chính mình cửa này. "Toàn tướng quân, mau mau xin đứng lên." Lưu Phong tiến lên mấy bước, đỡ dậy Toàn Tông, thiện nói trấn an, lại không người vô vô Toàn trên gối choùi. Một màn này, thấy Toàn cùng lòng của mọi người tình càng lả phụ tạn. Quách chúng tướng giáo liếc mắt một cái thấy mọi người ánh mắt khác nhau, Lưu Phong lại quay người trở lại xoáy bị, tháo nón an toàn xuống, lại lấy tiểu đao, ngay trước chúng tướng giám mặt, cắt lấy một chùm tóc. Thấy đám người kinh hãi không thôi. Điện hạ, người đây là? Toàn Tông phủ cật một bước, kinh ngạc hô hỏi. Lưu Phong nắm chặt cắt tóc, nhìn chăm chú đám người, ngày xưa đều vì mình chủ, sẽ có lời báo ứng, đều là nhân chi tử tỉnh, không phải toàn tướng quân chi tội. Hôm nay cô cắt phát minh chí, chỉ nguyện cùng toàn tướng quân cùng chư quân, luận vĩ lúc trước. Đến nay về sau, quân đều vì cô chi đồng đội, như cô sau đó đi tiểu nhân cư trị, mang trả thù nên như vậy phát, âm vang có lực âm thanh, tại trong chướng quanh quẩn. Bất luận là toàn tông, vẫn là đối Lưu Phong có kha xoay tôn thị võ tướng, hay là ẩn tàng kiểm chế bán khí không phải tôn thị võ tướng, giờ phút này đều bị Lưu Phong hành vi cho trấn trụ. Tấn trước mắt thời đại quan niệm, thân thể tóc ra, cha mẹ ban trò, không dám phá hoại, thiếu bắt đầu cũng. Lấy thân phận của Lưu Phong, địa vị, danh vọng, Tắt Phát Minh trí, cũng không thua kém đối Lạc thủy thể. Đám người không nghĩ tới, Lưu Phong vậy mà có thể làm đến một bước này. Tắt Phát Minh Chí, chỉ là vì hướng toàn cùng trong chướng đám người cho thấy sẽ không ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, càng sẽ không mang đoán trả thù. Lúc Tốn Nghiêm đầu nhìn lướt qua đám người, càng là âm thầm sợ hãi hai tháng phục, hậu thượng tại trước, ôm trách tại bên trong, các phát ở phía sau, sau ngày hôm nay, cho dù Ngô Vương lại có lập lại chi tâm, trong chướng tướng tá cũng không có người sẽ đi theo Hiến Vương độ lượng, cổ kim hiếm thấy an nghị tới đây. Một mực trừng mặc chưa từng nói Lục Tốn, ra khỏi hàng hát lớn, tướng xoáy đồng lòng, hợp phí tất phá. Bắt tướng Lục Tốn, Xuân, người vốn là bởi vì Lưu Phong độ lượng dần dần nút bỏ hiếm khích lúc trước, Giờ phút này lại có lục tốn ra khỏi hàng xin chiến tuyến, nhao nhao ngẩn đầu nhìn về phía Lưu Phong, trong mắt đều có vẻ kích động. Có chư quân tương trợ, lo gì tạo tắc bất diệt. Lưu Phong cười to ba tiếng, dùng sức ném một cái, tiểu đao khảm vào treo trên bản đồ, chính giữa hợp phi thành. Chúng tướng nghe lệnh, hét lớn một tiếng, chúng tướng chỉnh đề ôn quyền chờ lệnh. Lệ, Phan Trương làm tiên phong chính tướng, Từ Định, Đinh Cục làm tiên phong phó tướng, dẫn một vạn binh mã làm tiền vòng, lập trại khiêu chiến. Tôn lệnh. Lệnh, làm thứ quân chính tướng, Tôn Hiệu, Tôn Hoán vị thế quân phó tướng, dẫn một vạn binh mã vị thế ứng nhiều lập tinh kỳ, lấy đất giọng thế. Tôi lệnh, lệnh, Lục Tốn vì lệnh quân chính tướng, Tạ Tinh, Lý dị vì lệnh quân phó tướng, dẫn một vạn binh mã vào Lục An, đoạn tuyệt đường thủy hiểm yếu, ngăn cản thọ Xuân thập binh. Tôi lệnh, còn lại Trư tướng cùng cô cùng đi Hợp Phì, cô muốn cùng Trư quân tại Hợp Phì trong thành Giang Đèn Kết Hoa, Từ Cụ Đoàn mới, lấy rõ ta đại hán quân uy, hiện ta giang đông nam nhi ý chí. Tôi lệnh, nếu muốn ở Hợp Phì trong thành Giang Đèn Kết Hoa, Từ Cụ Đoàn mới, liền mang ý nghĩa Lưu Phong muốn tại cuối năm nay cầm xuống Hợp Phì có thể hay không cầm xuống mặc dù không biết, nhưng Lưu Phong hào khí lệnh chúng tướng giáo tâm tình sục sôi. Từng cái quân lệnh truyền đạt, chúng tướng giáo riêng phần mình ôm quyền cách trướng, tự đi chỉ quân. Mà tại trong trướng, Ngô Viên lại là mặt lạnh lấy, yên lặng đem cắm ở trên bản đồ tiểu đao gỡ xuống, đau lòng sợ sở bị tiểu đao hư hao ra dê địa đồ. Địa hạn, địa đồ vẽ là rất tốn thời gian. Vừa mới ném một đao kia thuần túy là vẽ vời thêm chuyện, trừ luồng địch hạ uy phong, không còn tác dụng. không lưu tình chút nào gạch chẩn Lưu tác. Xem ra rất uy phong, bị thương chính là địa đồ. Lưu Phong sắc mặt cứng đờ. Trọng Từ Công, đây chỉ là sai lầm nhỏ." Bu Phiên trừng mắt, "Sai lầm nhỏ? Địa đồ là ta vẽ, không phải điện hạ người vẽ. Điện hạ một cái sai lầm nhỏ, liền muốn để ta lại vẽ mới địa đồ sao?" Lưu Phong ngượng ngùng cười một tiếng, "Đều 60 tuổi, lão đầu sao còn như vậy bạo tính tình." Đem Mu Phiên làm yên lòng, Lưu Phong lại lệ người đem táo hưu áp lên. Vẫn chưa tới 50 táo hưu, vẹn vẹn thời gian mấy tháng, liền đã dâu tóc hơi bạc, khuôn mặt tiểu tùy. Dù là Lưu Phong, cũng hơi xúc động, người tại thời điểm dễ dàng nhất giải yếu, muốn trường tỏ, liền không thể quá lo nghĩ, nhìn một cái giả hủ đều sống đến bảy tám chục tuổi, nhất là Trung Diêu, hơn 70 tuổi còn có thể sinh ra cái trung hội. Mà như Tào Phi, Tào Trương, Tào Tự, Táo Hưu, Hạ Hầu Đường, Tào Trân, Tào Duệ có vẻ như liền không có cái trường thọ cơ bản đều là cháng niên mà qua. Người không thể nhất bên trong hao tổn chính là mình, chỉ cần không cùng chính mình bên trong hao tổn, vậy liền có thể mãi chết kẻ địch. Tào Bất Liệt, là cao ngạo nhìn ngươi, xem ra ngươi tại Tào Phi trong lòng địa vị, không bằng Tào Nhân a. Lưu Phong nghiêng người dựa vào bàn mấy, trong giọng nói có phúng cùng giả bộ thất lạn. Táo Hưu đầu cười lạnh, Lưu Phong Ta đã sớm nói rồi, có thể mau giết ta. Ngươi lại cho rằng có thể bắt ta đi trao đổi chỗ tốt, bây giờ lấy giỏ chúc mà múc nước, chỗ tốt gì đều bất không được, nhưng có hối hận. Lưu Phong giả bộ than nhẹ, nói không hối hận, khẳng định là giả. Cho nên cô quyết định, thả ngươi rời đi. Tào Hưu sửng sở, lập tức cảnh giác, thả ta rời đi. Lưu Phong, ngươi lại tại có ý đồ xấu gì? Đừng tưởng rằng ngươi có thể lừa gạt ta. Có thể mau giết ta. Lưu Phong cười ha ha, Tào Bất Liệt. Người quan minh chính đại không nói chuyện mơ ám, ngươi nếu thật muốn chết, đều có thể tuyệt thực tự sát, làm gì chờ cô đến hạ lệnh? Do dự mấy tháng, tóc đều trợn nhìn một nửa, ngươi không phải cũng không có quyết định tự sát sao? Như là bị giẫm lên cái đôi mèo bình thường, Tào Hưu sắc mặt đại biến, tức giận nổi lên, "Lưu Phong tiểu nhi, luôn giết cứ giết, làm gì nhục ta?" Như Lưu Phong lời nói, "Tào Hưu mấy tháng này hoàn toàn chính xác có nghĩ qua tự sát, chỉ là mỗi lần có ý tưởng này thời điểm, Tào Hưu lại do dự. Do dự lại do dự, lo nghĩ lại lo nghĩ, mới đưa đến tóc trắng một nửa. Cú may mắn là Tào Hưu không mang tổ thương. Nếu không đều không cần phải thực, liền sẽ như sự sách ghi chép giống nhau đúng phát lưng mà chết." Đối mặt Tào Hưu phẫn nộ, Lưu Phong vẫn như cũ bình tĩnh như thường, ngược lại như kéo việc nhà giống nhau cùng Tào Hưu nói chuyện tiếng, thiếng, "Ta liệt, nơi này cũng không có người ngoài, cô liền cùng ngươi nói điểm có độ sâu chủ để đi." Tào Hưu nhíu mày, không biết Lưu Phong đến cùng có ý đồ gì, chỉ là trực giác nói cho Tào Hưu, Lưu Phong nhất định không có ý tốt. Lưu Phong dường như thật không đem Tào Hưu làm người ngoài chầm chậm lại nói, ngày xưa Tào Mạnh Đức tại lúc, từng nói anh hùng thiên hạ chỉ có Tào Mạnh Đức cùng gia phụ. Trước kia cô còn quá không thể lý giải, thiên hạ này anh hùng rất nhiều, lại há có thể chỉ có Tào Mạnh Đức cùng gia phụ hai người? Về sau lớn tuổi kinh nghiệm có nhiều việc cô cũng có thể trải nghiệm tảo mạnh đức ngay lúc đó tâm tình. Hoàng cung mặc dù cao quý, nhưng chỉ là một tòa vây thành. Trong thành người ham ăn nhàn hồn nhiên không biết nguy hiểm, ngoài thành người lại hằng cao quý một lòng muốn lấy mà thay bảo, lại không biết. Bất luận là bây giờ Sơn Dương công lưu hiệp, vẫn là tự xưng là Triệu Thiên tuân mệnh Tào phi, đều chỉ là bị quản chế tại thế gia con dối mà thôi. Đây cũng là vì sao, Tào phi sẽ phổ biến cựu phẩm trong chính chế, chủ động để hoàn quyền Triệu thế gia gốc gốc. Hoàng linh đến nay thiên hạ náo động nguyên nhân căn bản cũng không ở chỗ hoàng đế không ở chỗ loạn hoàng cần cùng đồng chắc chi loạn, mà ở chỗ thế gia đại tộc thế lực bành trướng quá nhanh, hoàng đế biến thành thế gia con rối, vì thiên hạ đại loạn trên lưng ô danh mà thôi. Nhìn xem dần dần kinh ngạc Tào Hưu. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, "Tào Phi, không phải là không muốn cứu ngươi, mà là hắn cứu không được ngươi. Bây giờ Tào Phi, căn bản là không chế không được phương bắt trừ châu quan lại sĩ dân. So với Lưu Hiệp, Tào Phi cũng liền nhiều mấy cái tôn thất mà thôi. Chỉ tiếc, Hạ Hầu đôn chết sớm, Tào Nhân cao tuổi, Tào Trương tạo thịt lại không phục Tàu Phi, Tào Hung bởi vì vấn đề lập trường mà không bị Tào Phi chào đón." Lại có nghe đồn xưng hạ hầu thượng bởi vì bị thiết bị Ttào Phi rào sắt mà bị bệnh liệt dường không thể thông minh bây giờ người Tào Hưu lại bị cô bắt sống Ttào Phi bên người có thể sử dụng người chỉ có tạo chân một người nhưng mà tạo chân dù có tài năng nhưng cuối cùng chỉ có một người chú ý bên trong liền không thể chú ý bên ngoài chú ý bên ngoài liền không thể chú ý bên trong sớm muộn tất bị thế gia đại tộc tài Tuấn giá không phải lực Liên như là ngày xưa đại tướng quân Hà tiến bình thường bị viên tiệu tính kế mà chết vào hoàn toàn chi thủ lệ người thưởng thức Tào Hưu Nếu màyử lạnh lưu phong người nói nhiều như vậy Không có gì hơn là muốn cho ta trở về cùng trong miệng ngươi thế gia đại tộc tranh quyền đoạt lợi, muốn để ta gây nên đại ngụy nội loạn, ngươi liền có thể từ đó mưu lợi bất chính. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết. Lưu Phong bố tay, không sai. Cô, chính là nghĩ như vậy. Có thể ngươi cho dù đã biết cô ý đồ, lại có thể thế nào. Ngươi không cùng cô trong miệng thế gia đại tộc tranh quyền đoạt lợi, Tàu Phi liền tất nhiên sẽ bị giá không. Cho dù Tàu Phi không bị giá không, Tào Phi hậu thế cũng sẽ bị giá không, có cô cái này cường địch bên ngoài. Nếu không dùng thế gia đại tộc tái tuấn, chỉ bằng Tào thị cùng Hạ hầu thị đám kia trẻ tuổi tiểu bối, lại như thế nào có thể đảm đương chức trách lớn? Dù có trường hợp Tư hoàng, Vũ Cấm trở vì nhanh bướt, nhưng mà bậc này hàn môn quật khởi đại tướng, đều là một đời mà kết thúc, bậc trai chú bị hộ, từ bối vì quyền. Trương Liêu chi tử, Nhạc tiếng chi tử, Trương hợp chi tử, Vũ Cấm chi tử, Tư hoàng chi tử, nhưng còn có gia trận làm tướng bạn dự. Tống tập không người, nhanh bướt bố hậu, thử hỏi, Tào cùng Lưu Hiệm còn có gì khác biệt? Cô, dùng chính là Dương lưu, còn biết sợ ngươi được cô ý đồ sao? Tào Nhu sắc mặt đại biến. Mặc dù rất oán hận Lưu Phong muốn lợi dụng chính mình đến chế tạo nội loạn, nhưng Lưu Phong lại nói nhưng lại trực chỉ hẻm tâm. Tào Phi tông tộc nang đuất đều không ai có thể đảm đương chức trách lớn cũng chỉ có để họ khác thế ra đến đảm đương chức trách lớn, chẳng phải là chắp tay đem quyền lực ngoại phóng, mọi việc đều phải ủy lại thế gia đại tộc tai tuấn. Giống như Lưu Phong yêu cầu, Tào Phi cùng Lưu Hiệp còn có gì khác biệt? Vì sao Tào Tháo vẫn luôn lấy tông tộc là chủ tướng? Không phải liền là để phòng thế gia đại tộc nắm giữ quân quyền sao? Tào Tháo bản thân chính là dựa vào cái này, phương thức giá không lưu Hiệp đương nhiên cũng sẽ để phòng bị họ khác ra không? Đào Hưu không thể không thừa nhận, Lưu Phong đảo được hố, chính mình còn phải chủ động đi nhạy. Thử, thả ta, ngươi sẽ hối hận." Dù vậy, Tào Hưu Tôn Nghiêm vẫn như cũng không cho phép Tào Hưu túi đầu trước Lưu Phong. Lưu Phong đem trên bàn sách lụa ném Đào Hưu, cô cả đời làm việc, chưa từng hối hận. "Lại đưa ngươi một cái hậu lễ đi, này chế chính là khoa cử tụ sĩ, càng hơn Trần quần cũ phẩm trong chính chế. Ngươi muốn cùng Phương bắt Thế gia đại tộc nhóm tranh quyền đoạt lợi, chỉ biết cái dung của thất phu, có thể không làm nên chuyện." Cô biết trong lòng nghi hoặc, vì sao cô sẽ như thế hào phóng, cô cũng không đặt ngươi, này chế như thành Cô chỉ cần ở trên quân sự đánh bại Tào Phi, nếu không thành, cô cho dù bại Tào Phi, còn phải lại cùng thế gia đại tộc tài tuấn chính chế. Tào Hưu nhặt lên sách lửa, nhanh chóng nhìn lướt qua, trong lòng rất là rung động. Đều là trên quan trường lẫn bảo, Tào Hưu tự nhiên có thể thấy rõ ràng khoa cử thủ sĩ cùng cửu phẩm trong chính chế khác biệt cùng lợi và hại. Lưu Phong, ngươi thật đúng là xảo trá, đây là một lòng muốn gây nên đại ngụy nội loạn a. Tào Hưu thu về sách lùa, gắt gao năm chặt. Lưu Phong nụ cười không thay đổi, có thể gọi cũng không có phủ nhận á dùng cùng không cần, đều ở chỗ ngươi. Cô ngược lại là rất trở mong, người cái này tạo ra ngàn giảm câu, trở lại Lạc Dương về sau sẽ như thế nào lựa chọn. Khóe mã, cô sớm đã chuẩn bị, trốn thời điểm, chạy nhanh một chút, nếu không chạy đến một nửa lại bị cô Tiên Phong bắt được, cô cũng sẽ rất khó khăn. Chương 209, hợp vì chi chiến, Lưu Phong 10 vạn đại quân, 1, chương 209, hợp vì chi chiến, Lưu Phong 10 vạn đại quân, 1, tại quan lại tuyển chọn phân công bên trên, Lưu Phong cơ hồ rất ít hỏi đến, hoặc là trực tiếp giao cho Tân Thành quận thái thú Đạp Phạm, hoặc là dứt khoát để thừa tướng gia cắt lượng chủ tỉnh trung. Chuyên nghiệp truyện giao cho chuyên nghiệp người biến đổi, nhất là tại quan lại tuyển chọn trên chế độ biến đổi được thận trọng. Không phải Lưu Phong biết được một cái khoa cử thủ sĩ liền có thể đem nó biến cách thành công. Khoa cử thủ sĩ cùng lưỡng hán xem xét nâng chế cùng nghị tấn cửu phẩm trong chính chế khác biệt lớn nhất ở chỗ, một, sĩ tử dự thi là từ hướng quan bình luận tiếng cử vẫn là sĩ tử ném điệp tự tiến. Hai, sĩ tử thi đầu hoặc trượt rơi là từ gia thế, xuất thân, danh vọng, tài phú, quyền lực đến quyết định, vẫn là hết thảy lấy trường thi thượng văn chương đến quyết định. Nếu bàn về cái này ba loại thủ sĩ ai ưu tú hơn, được từ trên lập trường đến đánh giá. Nhưng mà Một khi dính đến lập trường, đúng sai yêu quyết liền không ở chỗ thủ sĩ chế độ bản thân, không suy xét thời đại thổ nhuỡng cưỡng ép phổ biến mới chế, á gặp phản vệ. Thế hệ hưởng thụ lợi ích đã được lợi ích người là sẽ không từ bỏ tới tay lợi ích. Nóng độ doanh doanh hơn 10 năm hoặc mấy chục năm sĩ tử, khổ tận cam lai, rốt cuộc muốn hưởng thụ lợi ích lúc, đương nhiên gặp được thủ sĩ biến đổi, chắc chắn sẽ lòng sinh oán hận. Tầng dưới chốt sĩ tử bởi vì chế độ biến đổi mò đá quá sông mà mê mang, phía hoài tháng năm về sau, lại sẽ tâm sinh lời giận, đồng dạng sẽ công kích mới chế. Vương Mãng Chính, chính là như thế. Cho dù là hoàng đế, bước chân bước được bao lớn đều sẽ dắt chứng. Lưu Phong còn không có ngốc đến đi bắt trước bốn mãng, tại thời đại thổ nhượng không cụ bị thời điểm cưỡng ép phổ biến tân chính. Bất quá, có câu nói nói hay lắm, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Hán nhận tần chế, đường nhận vị chế. Tân tuy thực tiễn, hán đường cải tiến. Khoa cử thủ si có thể hay không đem Ngụy Tấn Nam bắt triều thế gia đại tộc thông hướng môn hiệp sĩ tộc tiến trình các đức, được thực tiễn mới biết được. Với bạn, Tam phi là cái có tập gần ý nghĩ hoàng đế, ta thế ra đại tộc lại tại hướng môn sĩ tộc phát triển vừa vận đệ tà ngụy bắt trước tần tùy đến từ tiễn. Chờ sau này nhất thống thiên hạ về sau, có tà ngụy tiền lệ, lại mở khoa cửa áp lực liền điều. Tào Hưu sinh tử đối lưu phong mà nói, đã không quan trọng. Liên như là ngày xưa Hạng Vũ cầm Lưu Bang cha già nghĩ lệnh Lưu Bang đi vào quân khổ, kết quả Lưu Bang đến một câu ngươi ta kết bái làm huynh đệ, cha ta chính là cha của ngươi, ngươi muốn nấu cha ngươi ngươi liền nấu, nấu văn tam một chén canh trực tiếp để Hạng Vũ không thể làm gì. Hiện tại Tào như là ngày xưa Lưu chi vô ích, bỏ thì lại tiếc. Không thể giết, lại không thể tùy tiện phong thích như vậy cầm Tào Hưu đến vị khoa cử thủ sĩ thực tiễn làm cống hiến, cũng không buộc công Lưu Phong mồi Tào Hưu mười tháng. Đến nỗi Tào Hưu có thể hay không đem khoa cử thủ sĩ yến cho Tà Phi, Tà Phi có dám hay không dùng khoa cử thủ sĩ, vậy thì phải xem bậc ý. Dùng, Lưu Phong đạt thành ý đồ. Không cần, Lưu Phong không tổn thất. Thả đi Tào Hưu về sau, Lưu Phong đem trọng tâm trở về đến Hợp Phi. Hợp Phi, Lưu Phong là nhất định phải mua lấy. Cái này liên quan đến Lưu Phong tại Giang Đông vọng. Hoa hơn phân nửa năm cùng 30 vạn thất gấm tư xuyên, như cuối cùng gãy Hợp Phi giới thành. Lưu Phong năm nay liền làm không công không chỉ đầu nhập chi phí thu không trở lại, Giang Đông quân lại sĩ dân không chừng sẽ tái sinh ném nguy tâm tư. Suy nghĩ tỉ mỉ sau, Lưu Phong lại phái người đi cho sải tang quân hưng, Chu vương chờ người đưa tin, kiểm chế bình xuân, Nghĩa Dương vu cấm tư mà ý đại chiến hết sức căng thẳng. Giang Đông sáu bạn đại quân, đối ngoại lão sưng 10 bạn chi chúng. Thật lớn thế thế, lệnh tao huy mật thám thám tử nhau nhau kinh hãi, mật báo như hoa tuyết bay vào hợp phi thành. Tự Tào Hưu bị bắt về sau, Đồng thời hướng biểu Cái luận lưu phong sẽ tại ngày mùa thu hoạch sau đối hợp phỉ Dung Bình, hy vọng Tào Phi có thể tăng điều binh mã vào Thọ Xuân. Tào Phi tán đồng mãn sủng phán đoán. Trừ bốn là tại Thọ Xuân huyện Châu Thứ sử Giả Quỳ, giữ Châu Thứ sử Vương Lăng, Từ Châu Thứ sử Châu Kỳ bên ngoài, lại điều động Khai Dương hầu Tam Bá, Dương Bình thái Thu Tôn Lễ hơn vạn người vào Thọ Xuân, đều về Trình Đông tướng quân mãn sủng tiếp chế. Mãn sủng tại hợp phỉ bố trí hơn 7000 người, tại Thọ Xuân bố trí hơn 3 vạn người, lại thêm Bình Xuân, Nghĩa Dương Vũ cấm cùng tư mã ý hơn vạn người, tổng cộng binh lực năm vạn người. Nhưng Bình Xuân, Nghĩa Dương khoảng cách Thọ Xuân quá xa, lại muốn để phòng Giang Hạ Hàm binh, không thể tự ý rời. Mãn Sủng thực tế có thể vận dụng binh mã, không đến bốn bạn. Tuy nói đối mặt Giang Đông lúc địch nhiều ta ít quen thuộc, nhưng lần này thống binh không phải tôn quyền mà là Lưu Phong, Mãn Sủng không dám phất lở. Sú Dụ, Thu mua, lời đồn đại chờ một chút thủ đoạn, Mãn Sủng đồng dạng tại dụng. Như Phan Tuấn phụ tử chờ người, đều là bị Mãn Sủng phái mật thám Sú Dụ. Sa trưởng vô tình, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Báo, ta tướng Phan Trương, chính tại ngoài thành lập trại. Hấp vì bên trong thành, trinh sát đội vã mà đến. Đem rõ xét được quân tình báo biết mãn sủng. Vừa nghe đến tên của Phan Trương, Chu Linh Chi tự Chu Thật giận dữ xin chiến, Phan Trương cầu tật lại vẫn dám đến Hợp Phỉ. Mặt tướng mời tinh binh 3000, ra khỏi thành bắt sống Phan Trương. Ngày xưa Phan Trương tại Hợp Phỉ phản loạn, thừa dịp Chu Linh không sẵn sàng, đem này bắt sống, lại yến Hợp Phỉ. Chu Linh không cam lòng chịu nhục, xấu hổ giận dữ mà chết, này tử Chu Thuật vì báo thủ, từ bỏ tại Lạc Dương an ổn sinh hoạt, tự xin vào Hợp Phỉ. Bây giờ kẻ tù lại đến, Chu Thật lửa giận, nếu không thể bắt Phan Trương, liền vô pháp thay Chu Linh tẩy đi Cùng Chu Thuật đồng dạng thịnh nộ còn có Trương Liêu chi tự Trương Hổ. Phan Trương phục phản, Trương Liêu khó thoái thác tội lỗi. Chỉ vì Trương Liêu chưa thể nhìn thấu Phan Trương chả hạng, lại lưu Phan Trương tại Hợp Phì, mới đưa đến Chu Linh bị bắt, Hợp Phì thất thủ, mặc dù đoạt lại Hợp Phì, nhưng Trương Liêu cũng bởi vì mang bệnh xuất trinh mà chết bệnh tại Hợp Phì, tại lý lịch thượng lại nhiều chỗ bẩn. Như Chu Thuật bình thường, Trương Hổ đồng dạng từ bỏ tại Lạc Dương an ổn sinh hoạt, tự xin vào Hợp Phì thống minh. Bất luận là Chu Thuật vẫn là chương cùng Phan Trương đều có thủ không đợi chờ Chu Thuật vừa rất lợi, chương hộ liền ra khỏi hàng xin chiến. Nhìn xem hai người kia trừng mắt trừng hùng sát dạng, Mãn Sủng cũng không có đồng ý hai người xin chiến. Đối địch đối trận, phẫn nộ chính là đại kỵ. Hai người các người đều là hộ tướng về sau, làm nhẫn nhất thời chi thí, lui ra đi. Mãn Sủng không giận tự vi, ngữ khí mặc dù không cao, nhưng lại có không thể nghi ngờ vì thế. Chu Thuận cùng Chương Hổ muốn nói lại thôi, cam giận lui ra. Sau đó, Mãn Sùng lại truyền đạt chậm lệnh, tập binh mới tới, khí si khí chính định, không thể nhảy ra, kẻ trái lại chẳng. Nếu như đối thủ là Tôn Quyền, Mãn Sủng sẽ không cẩn thận như vậy. Nhưng mà đối thủ là Lưu Phong, ra khỏi thành áp chế này, nhuệ khí chiến thuật liền không thể dùng. Ai áp chế ai nhuệ khí, còn chưa thể biết được. Đây chính là chủ tướng lực uy hiếp. Đồng dạng Giang Đông tướng sĩ, thay cái chủ tướng liền có thể có khác biệt uy hiếp. Ngoài thành, đại trại gần nước mà đứng. Dẫn binh đề phòng 3 ngày từ thịnh cùng dinh vụng, cảm thấy kỳ quái. Ta chờ liền một vài người, mãn sủng vậy mà không dám ra thành. Trước kia 10 vạn đại quân vây ở phỉ, Trương Liêu cũng dám xuất 800 người đến một trận. Bây giờ vạn người đến lập trại, mãn sủng lại tại hợp phỉ án binh bắt động. Khó tránh khỏi để người có chênh lệch cảm giác, nhất là Tư Định Năm đó tiêu giao tân thời điểm bị Trương Liêu giết đến chiến mâu đều mất đi, vẫn luôn nghĩ đến lấy lại danh dự. Phan Trương cười lạnh, mạn bán linh cáo giả, lại há có thể tùy tiện ra khỏi thành. Điện hạ cho ta chờ quân lệnh có hai cái, một cái là lập trại, một cái là khiêu chiến. Bây giờ đại trại đã lập, chính là khiêu chiến thời điểm. Đinh phụ tủ tổ trại, ư thỉnh theo ta đi tới khiêu chiến. Chương 209, hợp vì chi chiến, Lưu Phong 10 vạn đại quân, 2, chương 209, hợp vì chi chiến, Lưu Phong 10 vạn đại quân, 2, nh tướng liền dẫn 3000 người, bay thẳng hợp vì dưới thành. Nhìn xem đầu tường đệ phòng nghiêm đặt. Phan Chương nắm mâu mã hồ, mãn sủng ở đâu? Ngươi Duyện Châu Đồng Hương, hôm nay truyền tới để Chiêu Hàng. Mãn Sủng là Duyện Châu Sơn Dương của người, Phan Chương là Duyện Châu Đồng của ngươi. Ngày xưa Trương Liêu Chu Linh sẽ dễ tin Phan Trương đầu hàng, cũng là chịu Phan Chương Đồng của ngươi xuất thân ảnh hưởng phán đoán. Đầu tướng tiên chủ chính là Chu Linh chi tử Chu Thuận. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Mặc dù bị Mãn Sủng lệnh cấm chế không được xuất chiến, nhưng Chu Thuật lửa giận kìm nén cũng được, Phan Chương lão thất phu có thể nhận ra ta Chu Thuật. Phan Chương qua Chu Thuật, xem thường mà nói, ta chính là đại tướng, không nhận ra vô danh tiểu bối. Chu Thuật Ta chính là Chu Linh chi tử." Phan Trương nhạc. đang lo không có khích tướng đối tượng, cái này Chu thuật liền chủ động đưa tới cửa. Phan Trương cười to, hóa ra là con trai của Chu Linh. "Chu Linh đều bị ta bắt sống ngươi bất quá là chỉ là một trẻ con, sao dám ở trước mặt ta sủa loạn?" Thiếu nhi, nhanh chóng lui ra, ta không giết giải yếu." Chu thuật tức giận đến mắt đều trợn tròn, "Lão thất phu, ta nhất định phải đem ngươi bắt sống." Phan Chương ngoắc ngắt tay, "Đến, đến, đến, ta ngay tại bọn này, có gan ngươi liền ra khỏi thành, nếu là nhất gan, liền lăn hồi Kỳ chớ có lại đến mất mặt." Lão thất phu, chờ đó cho ta." Chu Thuật cơ lấy trường mâu, quay người liền muốn xuống lầu ra khỏi thành. Đầu tướng quân tướng đội vả ngăn lại, không thể xung động. Trình Đông tướng quân sớm có nghiêm lệnh, trái lệnh suất chiến người trảm. Chu Thuật đẩy ra Chu tướng, ta muốn ra khỏi thành, ai dám cả ta?" Chu tướng cũng không dám thật làm cho Chu Thuật ra khỏi thành, lần nữa đem Chu Thuật ngăn lại. Trình chấp gian, một tiếng quát chói tai vang lên. Chính là nhận được tin tức chạy tới mãn sủng. "Chu Thuật, người dám làm trái ta quân lệnh?" Mãn sủng ánh mắt như dao giống nhau sắc bén, chầm chậm đến Chu Thuật trong lòng phát sợ. Chu thuật ngữ phẫn nộ phẫn, Bẩm tướng quân, kia Phan Trương nhục nhã ra phụ, mặt tướng không thể nhịn. Hừ, ngươi không trêu chọc Phan Trương, Phan Trương như thế nào nhận ra người là ai? Dụ cho ta đi sang một bên. Mãn sùng một ngụm đăm thũng, bậc này sức sẹo lý do, Mãn Sủng thấy nhiều. Chu thuật bị quát lớn được đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu không dám nói nữa. Mãn Sủng đi về phía trước, nhìn phía dưới Diêu Võ Dương ai Phan Trương, không khỏi những mày. Giang Đông tướng sĩ lên mở, lại còn có uy thế như thế. Mãn Sủng không phải lần đầu tiên cùng Giang Đông tướng sĩ giao thủ. Mãn Sủng trong ngất tưởng, Giang Đông tướng sĩ đều là trên nước lợi hại, đến trên lục địa liền một đám nhuễn trân tôn. Nhưng mà hôm nay thấy, Phan Trương mang 3000 người, tinh kỳ nghiêm chỉnh, sĩ khí như hồng, cùng ngày xưa ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Mãn Sủng không biết là, nhóm này Giang Đông tướng sĩ sợ di có hôm nay diện mạo, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ lưu phòng kia 30 vạn tất gấm tứ xuyên, trước khi chiến đấu dự chi hai tất, chiến hậu lại bổ ba tất. Trọng thường phía dưới, tất có dụng phù, không ai sẽ cùng tiền không qua được. Nhất là Giang Đông đặc thủ băng đảng lưu manh thức bộ khúc nội vì quân nội, chỉ cần thêm tiền Tình cảm chân thành người thân bạn bè tay chân huynh đệ đều có thể chặt, càng không nói đến hợp phỉ đối địch trận đã Nếu hợp phỉ chính là Trương Liêu, sớm đến một trận tập kích bất ngờ áp chế nhuệ khí có lẽ có thể để cho nhóm này Giang Đồng Tướng sĩ sinh ra kinh sợ chi tâm. Nhưng mà hợp phỉ chính là mãn Sủng, chi lê có thừa bọn dũng không đủ, không thể như Trương Liêu giống nhau áp chế nhuệ khí nhóm này Giang Đồng Tướng sĩ tự nhiên là sĩ khí như hồng, xem ai đều là không chịu nổi một kích. Phan Trương, ngươi không vì cố chủ tôn quyền bảo thủ đông, lại cam tâm đi làm Lưu bớt, chủng, chịu phỉ nhổ, liền không lo lắng Lưu Phong sau này. "Tháo tối giết lửa sao?" Mãn Sủng mới mở miệng, cái ly dán nước chảy mây trôi. Nhưng mà, đối mặt Mãn Sủng ly dán, Phan trương lại là không để ý, phản cho phúng, "Mãn Sủng, bậc này ly dán lời nói cũng không cần đến điều xấu." Lô Vương đều đi trường ám miết kiến tiên tử ta đi theo Yến Vương Điện hạ chỉnh phạt hợp phỉ, đâu ra vi thần bất trung nói chuyện. Yến Vương Điện hạ độ lượng khoan dung độ lượng, không phải người thường có thể bằng, lại há có thể như ngươi lời nói tháo cối giết lửa. Đừng dùng ngươi kia nhỏ hẹp mà ti tâm tư đi ước đoán Vương Điện hạ độ lượng, chỉ biết tăng thêm trò cười mà thôi." Bây giờ, Yến Vương điện hạ dẫn Giang Dung 10 bạn chi chúng đến Phản Hà Phỉ, người như trước thời, liền yến thành đầu hàng, nếu không ngày sau thành phá bị bắt, ta phi cũng sẽ không lại cắt thành chỗ ngươi. Mãn Sủng ánh mắt phát lạnh. Ngày xưa tại Phản Thành, cùng tao nhân cùng nhau bị lưu bị bắt sống, là mãn sủng lớn nhất chỗ bẩn. Giờ phút này bị Phan Trương nhắc lại, mãn sủng nội tâm không khỏi nổi lên lửa giận. Nếu không phải tâm tính đầy đủ trầm ổn, mãn sủng đều phải ra khỏi thành cùng Phan Trương tranh cái cao thấp. Chu thuật lần nữa xin lệnh, tướng quân, lối ra thành đêm lủi, Mãn Sủng cười lạnh, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, không cần để ý tới. Lưu Phong như thật có 10 vạn đại quân, sao lại cần phải Phan Trương đến vẽ bẻ thêm chuyện. Lý Dán không thành, Mãn Sủng liền không tiếp tục để ý Phan Trương. Chỉ lệnh chúng tướng sĩ cẩn thận tu thành, lại lần nữa cường điệu không lệnh không được xuất chiến, càng là đối với ngăn cản Chu Thuật chân tướng tiến hành khen thưởng khẳng định. Phan Trương thấy Mãn Sủng nói rồi hai câu liền đi lông mày cũng không khỏi nhíu chặt. Lão thất phu này, thật có thể bảo trì bình hạn. Lưu lại từ đình tiếp tục dưới thành tiêu chiến, Phan Trương lại trở về đại trại đem chiến báo chuyển về hậu quân, đồng thời an bài quân sĩ chế tạo công thành quân giới. Hai ngày sau, Lần quân toàn tông cùng Tôn Hiệu, Tôn hoắn cũng đến đại trại. Lại mang đến Lưu Phong mới nhất quân lệnh, cường công. Phan Trương ngày xưa tại Hợp Phì thành lúc, đối Hợp Phì thành nội bộ cấu tạo đều 10 phần hiểu rõ, đạt được Lưu Phong mới nhất quân lệnh về sau, rất nhanh liền chế định cường công kế hoạch. Không có lẻo lẻo, chỉ có chính diện chiến liệt, hoặc là thang mây mạnh chèo tường thành, hoặc là sông xe tập công thành môn, hoặc là thủ bảy trận áp chế đầu tường quân coi giữ, hoặc là bộ tốt cầm chống đỡ gần lấp đầy chiến hảo. Phan Chương càng là thân đốc chúng quân, ngày đêm không nghỉ tạo áp lực. Thế phải thừa dịp sĩ khí chính thịnh thời điểm, đối hợp phỉ quân coi giữ tạo thành lớn nhất sát thương. Ngụy quân tắc lấy mũi tên gỗ đáng ngăn chặn. Cường công 10 ngày, chẳng đến Lưu Phong đích thân đến, hợp phỉ thành vẫn như cũ vững như thành đồng. Ta chờ vô năng, mời điện hạ trách phạt. Phan Trương, Từ Thịnh, Đinh Vũ, toàn tông, Tôn Hiệu, Tôn Hoàn sáu tướng đều vào xoá trướng, hướng Lưu Phong thị tội. Từ Phan Chương đến hợp thành đã qua tháng, quân sĩ quân giới sĩ khí hao không ít, lại không thể chiếm được ưu thế. Sị tốt một mệnh, lại thêm thời tiết rét lạnh cùng uống nước nguyên nhân, hoại bụng tiết, nước ra không phải số ít, các doanh hội báo bệnh hoạn số lượng cũng tại mỗi ngày gia tăng. Cái này cho Phan Trương 6 tướng đều mang đến không nhỏ áp lực. Lưu Phong không khỏi nhíu mày, suy xét đến mùa đông dùng bình, Lưu Phong là chuẩn bị đại lượng chống lạnh vật như dày bài bố, da lông, rượu loại, chiếu rơm, thuốc nóng, đừng, đòi, hoa tiêu, than đá trở. Không nghĩ tới vậy mà còn biết để sĩ tốt đại lượng hoại bụng tiết, nước ra. Phan Trương chờ người trong lòng sợ hãi, bận bịu lại xin lệnh nói, mượn điện hạ lại cho ta mấy ngày, ta chờ ổn thỏa kiến lực để quân sĩ đều lui về đại trại đi. Lưu Phong không có đồng ý Phan Trương đám người xin lệnh, Cường Công mang tới mọi bệnh lại thêm mục tiết, nước ra ảnh hưởng, là Lưu Phong cần lập tức giải quyết. Sau đó, Lưu Phong mang lên Phan Trương chờ người, bắt đầu kiểm tra doanh trại. Vừa mới kiểm tra, Lưu Phong lông mày nhíu càng chặt hơn. Vừa mới, Lý Bình chờ tướng tá trưởng thành về sau, Lưu Phong trên cơ bản rất ít lại chú ý doanh trại lập trại cùng tuyển chọn địa chỉ, lại nghĩ tới Phan Trương chờ đem đều trong quân đội nhiều năm trại cùng tuyển chọn địa chỉ ứng không có vấn đề lớn. Cho nên để Phan Trương làm tiên phòng, toàn tông làm thứ quân về sau. Lưu Phong liền đốc thúc hậu quân vận chuyển vật tư đồ quân lương. Lại không nghĩ rằng, Phan Trương chờ người lập trại cùng tuyển chọn địa chỉ trình độ, thất vọng, bình tĩnh mà xem xét. Nếu bản về lập trại cùng tuyển chọn địa chỉ trình độ, Phan Trương bọn người ở tại Giang Đông tướng tá bên trong, tính không sai. Chỉ bất quá, Lưu Phong yêu cầu cao hơn. Nhất là, Lưu Phong phát hiện, chuẩn bị đại lượng chống lệnh vật tư, Phan Trương chờ người vậy mà dùng đến eo kiệt bổ xỉn. Liên thí dụ như, Lưu Phong chuẩn bị đại lượng chiếu rơm, là vì trải tại doanh địa mặt đất, ngăn cách trước lạnh kết quả Phan Trường trở người cảm thấy quá lãng phí lại lo lắng dùng nhiều sẽ nhận lưu phong cửa trách, thế là dùng một bộ phận, chứ hàng một bộ phận. Lại thí dụ như, Lưu Phong chuẩn bị đại lượng ngừng, chính là cho tướng sĩ nấu canh chống lạnh dùng đồng thời giảm bất uống nước lá đưa tới tiêu chảy, Phan Trương mấy người cũng cảm thấy quá lãng phí trừ phi thực tế là mỗi doanh chịu không nổi quan hậu cần mới có thể xét cấp cho. Chờ chút, từ đầu tới đôi, đều một cô không phòng khoáng. Là cô sơ sẩy. Lưu Phong nâng trán tỏ dài, hỏi một chút, Lưu Phong mới hiểu rõ đến, trước kia Tôn quyền chính là làm như vậy. Rang Đông tướng sĩ có rất nhiều đều là Mạnh Trinh Sơn biệt người cháng đỉnh, cho nên chuẩn bị vật tư đại bộ phận đều là vì đề cao sĩ khí, là dùng đến xem mà không phải thật muốn dùng. Phan Trương đám người trong tiềm thức, căn bản liền không nghĩ tới Lưu Phong chuẩn bị vật tư có thể đại lượng sử dụng, càng không nghĩ tới Mạnh Trinh Sơn biệt cháng đỉnh cũng có thể dùng. Nói ngắn gọn, Giang Đông tướng tá đều là một đám nhỏ sợ. Liền thí dụ như Phan Trương, chinh chiến đóng quân lúc, quen thuộc trong quân đội thiết lập thị trường, sau đó trong quân đội buồn bán, thậm chí còn có thể cướp đoạt giấu có tướng sĩ tài vận, còn lại Rang Đông tướng tá cũng nói chung như thế. Dù sao Tôn quyền tự trước thói quen chính là ai bộ khúc ai vui. Dân gia, giang đông tướng tá cơ bản đều là dưỡng thành keo kiệt bụng sỉn không phóng khoáng thói quen. Cái này khiến Lưu Phong nhớ tới hậu thế cái nào đó ngại ngươi không có đi qua chính quy công ty đi. Tuy nói nhất thời sơ sẩy, nhưng cũng may phát hiện phải kịp thời. Lưu Phong trực tiếp tiếp quản hợp phì ngoại thành đại trại, một lần nữa chỉnh đốn doanh địa, hướng trừ doanh cấp cho chống lạnh vật tư, cũng nghiêm lệnh cấm hết thảy cắt xén hành vi. Trừ ngoài ra, Lưu Phong càng là mang theo thân vệ rượt vật thương hoạn, là không tiện, cùng trong quân y công cùng nhau thay thương hoạn lên Lệnh Phan Trương chờ người xấu hổ không thôi. Mà Lưu Phong đối quân sĩ yêu quý, cũng gây nên chu Hoàng của mình. Chu hoàn Thiện nuôi sĩ tốt, trí nhớ lại cực mạnh, không chỉ giữ trữ bộ khúc đều biết, bộ khúc thê tử đều có thể nhớ kỹ, danh xương hình người máy đánh chữ. Bất đồng chính là, Chu hoàn Thiện đại đều là chính mình bộ khúc, Lưu Phong thiện đại chính là toàn thể tướng sĩ, dù là những này tướng sĩ đều là Phan Trương đắng người tư mình, Lưu Phong đều đối xử như nhau. Đi qua 3 ngày trình đốn. bởi vì mọi mệnh tổn thương bệnh mà rơi xuống sĩ khí, lần nữa khôi phục, trong quân đều hô yến vương chi danh. Chu Hoẳn càng là xin lệnh dừng, muốn thay thế Phan Trương, toàn tông công thành. Cái này khiến Phan Trương cùng toàn tông Trần Trương, tuy nói không thể công phá Hợp Phì, nhưng tốt xấu cường công 10 ngày, cái này Hợp Phì bên trong thành ngụy quân tướng sĩ cũng có tự đường. Hiện tại ngươi Chu Hoẳn vừa đến đang muốn thay thế công thành, chẳng phải là cưỡng ép ta công. Cũng may Lưu Phong vẫn chưa đắc kích Phan Trương cùng toàn tông tính tức cực, mà là lệnh Phan Trương, toàn tông cùng Chu Hoẳn, cắt dẫn quân quân, phân biệt tiến đánh Hợp Phì cửa Đông, cửa nam cùng cửa tây, độc lưu cửa Lấy địch qua ba thả một chiến thích hợp nhất lại lệnh Chu Nhiên chờ còn lại tướng tá chuẩn bị chiến đấu thay phiên, ba vạn sinh lực quân gia nhập để mãn xung áp lực tăng gấp bội. 10 ngày trước cường công, xung hộ thành sớm bị lấp đầy. Bên trong thành mũi tên gỗ đá cũng hao phí hơn phân nữa, càng ngày càng khó lấy ngăn cản hắn quân tướng dí trèo lên đầu tường, đầu tường ngụy quân thương vong cũng đang không ngừng mở rộng. Thọ Xuân viện quân vì sao còn chưa đến? Chu Thuật một đao chặt lật leo lên đầu thành Hán Tốt, căm giận không thôi. Thọ Xuân đến phí, cách xa nhau hơn 200 dặm. Nửa tháng nhiều tháng thời gian, bọn đều có thể leo đến Hợp Phì đến. Một bên trương hổ mặt đen lên, Thọ Xuân Biện quân cùng đến, chư hổ có thể đoán được nguyên nhân. Chứ Lưu Phong sớm phái lại quân chặn đường bên ngoài, không chừng có Thọ Xuân Trúng tướng đối chiến sự đánh giá ra hiện sai lầm. Như Trương hổ nói trước, tại chi viện Thọ Xuân bên trên, Giả Quỷ, Vương Lăng chờ người xuất hiện khác nhau. Giả Quỷ cho rằng nên binh phí thần tốc, đoạn tại Lưu Phong chủ lực chưa đến trước đến Hợp Phỉ thành. Vương Lăng lại cho rằng, tiến công một phương cần tiêu hao rất nhiều nhân lực, bởi vậy hẳn là giỏi về dùng lừa dối xảo, không muốn cùng Lưu Phong cố gắng, mãn sủng lại là kinh nghiệm phong phú lão tướng, nhất định có thể thủ được Hợp Phỉ. Lưu Phong công mọi lại xuất binh. Không chỉ sợ trường gấp dưới, còn có thể phòng ngừa bị Lưu Phong vây thành đánh bị binh. Thậm chí, khả năng còn không có xuất binh, Lưu Phong cũng bởi vì trời đông giá rét triệt binh. Châu Kỳ chen miệng vào không loạn, bảo trì trung lập. Tang Ba cùng Tôn Lễ thì là tới muộn, cần thời gian chỉnh quân, cho nên cũng không gia nhập tranh lấy. Cuối cùng giả quỷ không có thể nói phục Vương Lăng, lại thêm Lục Tốn có tiến công Thọ Xuân dấu hiệu, giả quỷ cũng chỉ có thể tạm thời tại Thọ Xuân trở lấy. Bình thường mà nói, Vương Lăng suy đoán nhưng thật ra là không có vấn đề. Liên thí dụ như Phan Trương toàn tông kia hai bạn người bị đông nhĩ bệnh, như không có Lưu Phong kịp thời ứng đối, đều có thể trực tiếp bị mãn sủng trò đởm. Vương Lăng không biết là, Lưu Phong vị có thể giữ chắc hợp phi, chỉ là vật liệu ngon góp đều hoa mấy tháng, càng đem Giang Đông tướng tái nhóm làm thân nhi tử giống nhau đối đãi, muốn cái gì cho cái gì. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Chính là như thế, Lưu Phong cố ý không cần kinh trố binh, chỉ dùng Giang Đông tướng sĩ, cũng là vì tại chiến thuật thượng tê liệt Tào tướng, để Tào Ngụy tướng đối tướng sĩ hình thành cố có ấn tượng đồng thời, sinh ra lòng kính thị. Cùng dĩ vãng vây thành đánh viện binh chiến thuật là bất đồng. Lúc này, Lưu Phong dùng chính là cường công. Dùng phong phú nhất trọng thường, lớn nhất binh lực, không tiếc bất cứ giá nào, mạnh phá hợp phỉ. Lưu Phong bận khí không tệ. Thọ Xuân muộn xuất binh một ngày, Lưu Phong tại hợp phỉ liền có thể nhiều công thành một ngày. Thẳng đến hợp phỉ thành bị cường công hơn 20 ngày, Vương Lăng mới cùng Giả Quỳ đạt thành chung nhận thức, lệ tăng bá cùng tôn lễ dẫn binh đi đường bộ tiếp viện hợp phỉ, Vương Lăng tắc đi đường th